Ngươi không đổi bộ quần áo. Một thân hắc tây trang nước lạnh nhìn đồng dạng một thân tây trang Phương Trương nói. Này không phải. Phương Trương nâng nâng chân. Nước lạnh. Ta nói chính là lễ phục. Phương Trương đứng lên, tiêu sái đem tay cắm vào trong túi, ta chỉ là trợ lý. Dừng một chút, ta không bỏ tiền. Không cần ngươi đảo. Nước lạnh la lớn. Phương Trương vầy vây tay, hôm nay vai chính lại không phải ta, ngươi chính là chúng ta kéo dài bạn nữ, mà ta. Phương Trương mở ra đôi tay, cằm nâng lên tới. Còn lại là hôm nay nhất đứng đầu tụ tập đạo diễn. chung nhị cả 10 phần, phản phất bị thành khả nhạc bám vào người. Nước lạnh xấu hổ ngón chân môi mặt đất. Đương sự phương trương không dao động, đùa nghịch hảo trước ngược phản phất đá quý kim cài áo, nơi đó mặt là cái che giấu cả mạ giác. Làm tốt trang phát dương miên miên đẩy cửa ra, phương trương quay đầu thổi cái lưu manh chạm cánh gác. Đi thôi, tiểu cầm lý, đêm nay chúng ta báo thủ đi. Dương miên miên sừng sốt, rồi sau đó tươi cười như hoa, gật gật đầu Dương miên miên đêm nay chỉ có thể làm nước lạnh bạn nữ, rốt cuộc ở giới giải trí nàng còn chưa bộc lộ tài năng. Phương Trương mặc không lên tiếng chấu ngồi trợ lý, cùng với ở bọn họ phía sau. Làm đã từng chuyên nghiệp làm công người, Phương Trương cầm lấy chuyên nghiệp thái độ. Cùng nghệ sĩ nhóm không giống nhau, làm nước lạnh như vậy xí nghiệp ra cùng các phú hào, không cần đi trước chàng bước trên thảm đỏ. Cho nên tự nhiên từ thiện bán đấu giá bắt đầu đi tới chàng là được. Mà làm tuổi trẻ một thế hệ chú ý nước lạnh, hơn nữa tối hôm qua phong ba. Bọn họ tự nhiên ở bán đấu giá tiệc tối một khắc trước vào tràng. nay liền dẫn tới, có tâm người nghĩ tới tới cũng vô pháp lại đây. Nhưng thật ra có cái mấy cái trước mắt thanh hắc phú nhị đại nhóm chế nhạo nhìn nước lạnh. Lênh ca, lần sau bố cáo ba ngày làm, đêm qua chúng ta chính là một đêm chưa nói. Nội tâm nghĩ sai rồi phương trương yên lặng đối này mấy người nói thanh thực xin lỗi, còn tưởng rằng là nguyên nhân khác dẫn tới này mấy người như vậy. Nước lạnh treo buôn bán mỉm cười hàn huyên vài câu liền ngồi xuống. Làm tiểu lâu la. Phương Trương ngồi ở vị trí thượng cảm thụ bất đồng tâm mắt. Hôm nay một vị khắc vai chính ở nào đó trên châu ngồi gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà Phương Trương ngoại ý muốn thấy được người quen. Ở mỗ một bàn thượng, nguyên bản còn một bộ cao nhân tư thái trần võ nhìn đến Phương Trương nhìn qua nháy mắt có điểm linh nọt, trần chuẩn chuẩn hương phấn bại xuống tay. Chủ nhân, nơi này hơi thở hào tạm. Công đức nhóm ở Phương Trương bên tay nói. Phương Trương nhỏ giọng như thế nào cái tạp pháp? quá sũ. Nói chuyện chính là phía trước bọc kia trương xấu xí ma pháp kia một đoàn công đức. Trải qua này đoạn ở chung, phương trương tự nhiên biết bọn họ theo như lời xú là có ý tứ gì. Nếu đem công đức nhóm thích so sánh làm chính nghĩa, như vậy bọn họ cảm thấy số chính là tà ác. Chủ nhân đừng sợ, có chúng ta. Không bảy dựng thẳng bộ ngực, tuy rằng không biết kia có thể hay không gọi bộ ngực. Bán đâu ra tiệc tối thuận lời tiến, nước lạnh ý tứ trụt một kiện đồ vật. Tài sản hữu hạn tình hoa. Hơn nữa nước lạnh biết này từ thiện tiệc tối miêu nị, nếu không phải hôm nay bọn họ có nhiệm vụ, hắn căn bản là không nghĩ tới. Nghĩ đi ra ngoài tiền, hắn xoa xoa trái tim. đấu giá hội xào thực nhiệt liệt, phương trương chú ý tới trần võ kia một bàn người chụp một cái vật trang trí, còn rất cao hứng. Chờ đấu giá hội kết thúc, kế tiếp tiệc tối thời gian, trần võ mang theo trần chuẩn chuẩn đã đi tới. Đại lao, đã lâu không thấy. Trần chuẩn chuẩn thập phần tự quen thuộc, không hề có đã lâu không thấy mới lạ. Trần Võ cũng không dám co cái giá, trao hỏi, sau đó cọ nổi lên công đức. Nhiều ngày không thấy, công đức đại kim cầu phản phất lại sáng không ít. Trần Võ vui mừng lau lau vừa mới bị kích thích ra nước mắt. Ngày tới này có chuyện gì? Trần Võ nghĩ có thể bế lên đùi liền tận lực ôm. Phương Trương nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi trình độ thế nào? Bị hỏi cái này, ở người khác nơi đó thập phần cao nhân diễn xuất Trần Võ phản phất học sinh tiểu học bám vào người, hắn ưỡn ngực, vẻ mặt tiêu ngạo. Đương kim huyền môn. Ta dám nói đệ nhất, không ai dám nói đệ nhị. Phương Trương nhớ tới trước mắt ở nhà mình vị kia huyền môn thanh niên tao nộ, hỏi Trần Võ, ngươi quản huyền môn. Thích. Nói lên huyền môn, Trần Võ vẻ mặt châm trọng tuy rằng nhiều ít có điểm lui tới, nhưng ta nhưng không cùng kia giúp lao hồ đổ là một đám. Mơ heo che tâm, sai đem con giận đương kim thiền. Nhớ tới liền thiền. Xem Trần Võ này biểu hiện, Phương Trương cũng minh bạch, nàng nhưng thật ra không nhắc tới ngự khắc hành. Nếu ngươi lợi hại như vậy, ngươi nhìn xem nàng Phương Trương chỉ chỉ Dương Miên Miên. Trần Võ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là nhìn nhìn, ngay từ đầu thật đúng là không thấy ra tới. Liên khá xinh đẹp một tiểu cô nương, nhưng hắn một lao nhân xem người làm gì. Nhìn không tới nàng mệnh cách. Phương Trương cũng nghi hoặc. Trần Võ mặt già đỏ lên, lại lần nữa nhìn về phía Dương Miên Miên. Trừ bỏ Phương Trương trên người công đức có thể khiến cho hắn thiên nhãn chủ động khai. Đại bộ phận thời điểm Trần Võ là sẽ phong bế chính mình thiên nhãn. Nay vừa thấy, Trần Võ mặt đều tái rồi. đây là Hắn sống đến hiện giờ, trừ bỏ tuổi trẻ khi nhìn đến một lần cẩm lý mệnh, lại chính là thấy được phương trương kinh thiên công đức. Bình thường cái loại này tiểu chiêu tài đều không đáng nhắc tới. Hắn mới đầu nhìn đến cái kia cẩm lý, sắc thật vui vẻ một chút, rốt cuộc thật nhiều năm không thấy được, nhưng nhìn đến cái kia ghê tẩm cắn nuốt màu đen cái ống, lại bị cả kinh, lúc này mới phát hiện kim sắc cẩm lý không đúng lắm. Chúng ta hôm nay tới liền vì việc này. Phương trương nhìn giữa không chung nói. Này ngoạn ý cùng với nói ký sinh không bằng nói hút máu A. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Trần Võ vẻ mặt nghiêm túc. Nhạ. Phương Trương chỉ chỉ cái ống một chỗ khác, thôi hoàng. Nàng chính gắt gao nhìn bọn họ. Trần Võ lúc này mới chú ý tới cái ống một chỗ khác chủ nhân ở hiện trường, mà trên người nàng cũng có một con cẩm lý. Tuy rằng màu đỏ cẩm lý cũng là cẩm lý mệnh, nhưng kia chỉ cẩm lý trên người màu đỏ cực đoan không bình thường. Phần 31 Lao nhân Người tại đây đàn thổ hào nhóm trước mắt có cái gì địa vị. Phương Trương cười tủm tỉm nhìn Trần Võ. Trần Võ còn đang suy nghĩ phá giải phương pháp, nghe Phương Trương như vậy vừa hỏi tự nhiên trả lời, địa vị còn có thể. Nói như vậy vẫn là hắn khiêm tốn. Vậy hành. Phương Trương nhìn thôi hoàng hiếp hí mắt. Nước lạnh nhìn nàng, dùng ánh mắt rò hỏi nàng đột nhiên muốn làm gì. Gặp được Trần Võ là đột phát chạm huống tuy rằng lúc này đây nàng có thể cấp dương miên miên thù lao, nhưng nàng biết có thể bá ra đi chỉ có một bộ phận Tuy rằng nàng là không ngại bình thường quần chúng biết càng nhiều, nhưng là rõ ràng sẽ cho quốc gia thêm phiền thoái, này liền không tốt lắm. Nhưng có Trần Võ ở không giống nhau, nàng ít nhất đến làm này nhóm người biết, có như vậy một người chính là tùy thời mơ ước các người mệnh cách. Phương Trương ở Trần Võ bên thai nói vài câu, được đến đối phương một cái gật đầu, liền ý bảo nước lạnh đi một cái khác địa phương. Mà nơi đó đúng là bọn họ đắp sân khấu. Phương Trương lấy ra di động, ấn một chút, liền thả lại trong túi. Cùng lúc đó... Trần Thế giải trí quan hơi tuyên bố một cái khai phát sóng trực tiếp với bộ. Không ít người nháy mắt vào vào. C-16 ở một cái đại biệt thử cử hành, biệt thự có cái hậu viện, cũng là vì tiệc tối lúc sau có người tưởng nói sự. Phương Trương đi đến hậu viện thời điểm hướng nào đó phương hướng nhìn mắt. Bởi vì không bảy nói cho nàng, nơi đó có một cái xú đến mức tận cùng người. Phương Trương cũng không có qua đi, bởi vì bọn họ mục tiêu nhân vật, thực mô đuổi theo đi lên. Dương miên miên. Thôi hoàng sắc nhọn tiếng kêu văng lên. Phương Trương ba người đình chỉ bước chân, An ý 10 phần quay đầu nhìn về phía nàng. Thôi Hoàng không đem nước lạnh cái này nghèo túng tiểu tử để vào mắt, bọn họ phía sau Phương Trương càng là không cần phải nói. Dương Miên Miên cũng không phải cái mềm yếu thả có ngu rốt thiện lương nữ Hải nàng nhìn đã từng bạn tốt tự nhiên sẽ không lại có cái gì khổ sở cảm xúc. Thôi Hoàng gần gũi nhìn đến Dương Miên miên mặt, nhìn không được lui về phía sau một bước. Thôi tiểu thư vì cái gì như vậy sợ hãi. Là bởi vì nhìn đến chúng ta nghệ sĩ này trương bởi vì ngươi chỉnh dung mặt khôi phục sao? Ngươi không cần ngậm máu phun người. Thôi Hoàng dùng móng tay để ép một chút lòng bàn tay, bước bạch chính mình bình tĩnh. Nhưng là nàng nội tâm lại không bình tĩnh, phía trước nàng để ý chính là nàng cẩm lý mệnh, quên đi Dương Miên Miên mặt chuyện này. Nhưng là Dương Miên Miên hôm nay tới nàng đột nhiên nghĩ tới, thủy diệt mặt nàng đồng dạng là mẫn mẫn tỷ cấp người nọ sở bán đồ vật. Không phải nói, sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Cho dù mặt ngoài bình tĩnh, Nhưng Thôi Hoàng nội tâm rối loạn. Dương Miên Miên thở dài, nàng từ tay trong bao lấy ra manh hộ cầu, đem kia trương pháp thuật giấy đem ra. Thôi Hoàng nhìn đến cái kia trừng lớn mắt, không tự chủ được lắp đầu, không có khả năng, không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Phương Trương nhìn nàng, đây là người đưa cho kéo giải cái kia. Thôi Hoàng vẫn là không thể tin được, nhưng là ở sử dụng thời điểm, nàng tận mắt nhìn thấy đến mặt trên nội dung. Bất quá Dương Miên Miên cũng không có chuẩn bị đem cái này dùng ở trên người nàng. Nàng hôm nay tới này, là vì rửa sạch, cũng là vì báo thủ. Báo thủ không đại biểu nàng muốn hủy hoại thôi hoàng mặt, nàng thôi hoàng sở làm hết thảy bị vạch trần, chính là tốt nhất báo thủ phương thức. Đối với chúng ta hai người sự ta thực xin lỗi, nhưng nếu có thể ta cũng không nghĩ. Đối với ngươi bị tìm trở về ta thực vui vẻ, ta cũng tự giác tận lực không xuất hiện ở các ngươi trước mặt, ngươi truyền lại đi ra ngoài về chuyện của ta, ta càng là một kiện cũng chưa làm qua, ta rất muốn biết ngươi vì cái gì phải đối ta đổi tận giết tuyệt. Ta không có, người đang nói dối. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Dương miên miên cười khổ một chút, cho dù nàng không nói nàng cũng biết. Thân phận trao đổi làm vốn nên thuộc về nàng 20 năm sinh hoạt tới rồi một người khác trên người, mà nàng khốn khổ qua 20 năm. Cho nên nàng lý giải, nàng đem loại này rồi dám hận ý tái giá tới rồi trên người nàng, cho dù biết rõ 20 năm trước đều là trẻ con nàng là vô pháp thay đổi. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này hận hiểu ngầm sâu như vậy. Hai người động tính dẫn không ít người chú ý, vậy bộ thượng phát sóng trực tiếp người xem thẳng tắp bay lên. Bởi vì trước mắt chỉ là miệng pháo trình độ, cho nên hai bên đều có người ở phản bác lẫn nhau nói. Thôi Hoàng Tiểu Thư, ngươi biết không? Phương Trương mở miệng nói, có một số việc không phải người đi nói đi mua được một ít người là có thể che giấu. Thế giới này luôn có như vậy một đám người, biết chân tướng, có cơ bản nhất thiện ý, vẫn luôn ở chợ giúp Dương Miên Miên. Dương miên miên tính cách hiền lành tâm làm không ít tiếp xúc quá người đều ở giúp nàng nói chuyện, cho dù luôn là sẽ bách với nào đó áp lực, nhưng cũng có đón khó mà lên. Hơn nữa ngươi sẽ không cho rằng chúng ta nói xuông chứ không làm đi. Phương Trương cười tủng tỉm nhìn nàng sắc mặt biến đổi. Cũng không có chờ nàng phản ứng lại đây, từ trong túi móc ra một kiện đồ vật. Đó là hai cái cá vàng hình dạng đồ vật, một kim đỏ lên, bất quá kỳ quay chính là hai cái cá vàng dùng một cái màu đen dây thường liên tiếp không giống như là vòng cổ cũng không giống như là lắp tay, chính là màu đỏ cái kia cá rất thô ráp Vậy xem người không biết đây là cái gì, nhưng là thôi hoàng lại biết là cái gì. Nàng sát mặt đại biến, sau đó từ tay trong bao tìm ra một cái nhẫn mang ở trên tay, hoảng loạn nhìn hư không. Phương Trương như là không nhìn thấy nàng khắc thường, lo chính mình nói, đây là ta ngày hôm qua nhàn tới không có việc gì làm thủ công, bất quá hôm nay vừa thấy quá kỳ quái, cái này màu đỏ cá chép quá xấu, vẫn là xóa cho thỏa đáng. Nói, nàng dùng sức lôi kéo màu đỏ cá chép. Thôi Hoàng nhìn về phía trong hư không không có chút nào biến hóa, nhẹ nhàng thở ra. Phương Trương ý cười thêm thân, gì, dây thường như thế nào có cái lề sách. Phương Trương đem chỉ còn một kia liên tiếp dây thừng cử lên. Thôi Hoàng vừa muốn nói gì, nàng đột nhiên nhìn về phía giữa không chung. Sau đó mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới nàng thấy được, kia căn màu đen hấp thụ khí vận cái ống, bị cái gì cắt ra một cái khẩu tử, mỗi khi có hút động tác. Từ dương miên miên nơi đó hấp thụ khí vận liền từ khẩu tử lậu ra tới, một lần nữa về tới dương miên miên cẩm lý trên người. Thôi hoàng bàn tay hướng giữa không chung, tựa hồ tưởng che lại cái kia khẩu tử. Phương Trương nhìn chầm chầm nàng nói tiếp, tính tính, chặt đứt liền chặt đứt, dù sao này màu đỏ làm xấu, vẫn là làm tiểu kim độc tốt đẹp. Phương Trương nói, dùng sức một xả, màu đen dây thường nháy mắt đoạn rớt, bất quá khả năng quá mức dùng sức, cái kia màu đỏ cá chép cũng vỡ A Phương Trương không có gì cảm tình kinh hô một chút, làm ra vẻ đến nước lạnh ngó nàng liếc mắt một cái. Ở thôi hoàng trong mắt, Phương Trương động tác thật giống như đem nàng màu đỏ cá chép bóp nát giống nhau. Các nàng nhất định tìm được phương pháp, liền giống như khôi phục gương mặt kia giống nhau. Cức đại khủng hoảng chiếm cư thôi hoàng trong ốc, nàng khống chế không được hô to một tiếng. Làm ở đây người đều nhữ lông mày. Dựa vào cái gì ngươi sẽ may mắn như vậy, dựa vào cái gì? Ngươi là cái ăn trộm ngươi đáng chết. Ngươi đoạt đi rồi ta 20 năm sinh hoạt. Tâm lý hỏng mất thôi, hoàng rốt cuộc nhịn không được hô to ra tới. Phương Chương câm miệng xem nàng biểu diễn. Thôi hoàng trừng mắt che kín tơ máu hai mắt nhìn dương miên miên, kịch liệt oán hận cùng ác độc cười cực kỳ vặn vẹo che kín gương mặt kia. Đúng vậy, hủy hoại ngươi được yêu thích, chặt đứt ngươi muốn nhất sự nghiệp. Ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi chính là cái tiện nhân, ngươi chính là xấu xí lao thử, ngươi không tha phú quý sinh hoạt. Ngươi nên chết, ngươi đáng chết. Ta muốn xem ngươi đi bước một tuyệt vọng. Này vốn là nên là người sinh hoạt Thật dễ dàng Phương Trương nhìn biểu tình đại biến tôi hoàng tượng Nàng cũng không có giáo dục người tính toán Bị ôm sai không phải 20 năm trước Cùng là trẻ con Dương Miên Miên suy nghĩ Nàng cũng không phải bị ôm sai Người vô pháp sinh ra cậu tình Nhưng nước lạnh lại mở miệng nói Ngươi có thể hận nàng Ở ngươi 8 tuổi phía trước Dương Miên Miên nguyên sinh gia đình không thể so thôi ra kém nhiều ít Trở lại xa xôi khu vực lúc sau Ở ngươi gặp được lần đầu tiên ra bạo phía trước cũng là nàng Mẫu thân che ở ngươi trước mặt, ở nàng Mẫu thân cùng tính cách đại biến phụ thân ly hôn lúc sau, nữ nhân kia cũng không ủy khuất quá ngươi, nàng đã dự đoán quá khả năng sẽ tùy thời mất đi sinh mệnh, cho nên thức khuya dậy sớm kiếm tiền vì chính là về sau có cái vọng nhất. Ở sinh mệnh cuối cùng, nàng cũng ở bảo hộ ngươi. Ngươi có thể hận Dương Miên Miên, nhưng nàng còn có Mẫu thân của nàng cũng không có thiếu ngươi cái gì. Ngươi lại làm cái gì đâu, ngươi đem nàng đưa vào tuyệt lộ, thậm chí muốn lợi dụng nàng tương lai. Chuyện này Kỳ thật sai chỉ có lúc ấy ra sai lầm bệnh viện. Như vậy nhiều lý do, bất quá là vì nàng ác độc tìm lấy cơ thôi. Vẫn luôn chờ ở một bên Phương Trương lúc này mới đóng phát sóng trực tiếp. Thôi hoàng còn ở nói năng lộn xộn phản bác, bất quá khiến cho chính là càng nhiều chán ghét. Bọn họ không cho rằng nước lạnh có nói dối tất yếu, rốt cuộc thật sự muốn biết chính mình còn có thể tra. Phương Trương nhìn đến Trần Võ trần chuẩn chuẩn mang theo vài người xuất hiện ở hậu viện, bọn họ rõ ràng nghe được phần sau chẳng. Trần chuẩn chuẩn cho Phương Trương một cái chớp mắt. Bị Phương Trương một cái tắt chụp phi. Phương Trương đi đến Thôi Hoàng trước mặt, nâng lên tay nàng, đem tay đặt ở nhẫn thượng. Bị Thôi Hoàng phản xạ tính chụp bay. T. Phương Trương hút không khí, bên cạnh công đức hùng hùng hổ hổ phải đối cái này ăn cắp hút máu người khác mệnh cách ra hòa đẹp. Phương Trương cong cong đôi mắt, ý cười không đặt đáy mắt, ta như thế nào sẽ đem cái này bắt lấy tới đâu, rốt cuộc bắt lấy tới ngươi liền nhìn không tới nhà, ta chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo mang. Thôi Hoàng kinh ngạc nhìn Phương Trương. Phương Trương Ý cười lại ra tăng một ít. Lúc này đây công đức cũng không có hiện hiện ra, nhưng ở phương Trương trong mắt, ở Trần Võ trong mắt, ở Thôi Hoàng trong mắt, kia tận trời kim sắc công đức nhằm phía giữa không trung liên tiếp màu đen cái ống cùng màu đỏ cẩm lý. Các bằng hữu, xé nó. Không bảy làm cái thứ nhất, hùng hổ nắm lên kia căn màu đen cái ống, hướng ra phía ngoài xả. Xé xé. Mặt khác công đức của lên, vọt vào kia màu đỏ cẩm lý thân thể. A, thâm nhập linh hồn đau đớn làm Thôi Hoàng thê lương kêu lên. Sớm tại một khắc trước, Phương Trương liền sau lui về nước lạnh bên cạnh, sợ bị người ăn bạn. Sau đó nàng đem hai trương lá bùa chụp ở nước lạnh cùng Dương Miên Miên trên người, đây là nàng vừa rồi cùng Trần Võ Muốn, mục đích vì làm Dương Miên Miên thấy như vậy một màn. Rốt cuộc xem người càng nhiều, kết cục mới sẵn không phải. Nước lạnh cùng Dương Miên Miên đôi mắt ngáy mắt, kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung. Cũng không có phí cái gì sức lực, kia căn màu đen cái ống bị công đức nhóm rút ra tới, bất quá còn liên tiếp ở kim sắc cẩm lý trên người mà màu đỏ cẩm lý theo thôi hoàng hô to không cần, nháy mắt bị xé rách. Chứa đựng ở thân thể hắn khí vận, vế tới kim sắc cẩm lý trên người. Công đức nhóm vô vỗ thân thể, tránh cho dính lên ra rười. Bất quá Phương Trương chú ý tới, có một tiểu đoàn công đức, đoàn điểm cái gì? Phương Trương nhớ tới cái gì, trong chốc lát nghiệm chứng một chút. Màu đen cái ống thế tất không thể lớn lên ở kim sắc cẩm lý thượng, công đức nhóm lại nhằm phía kim sắc cẩm lý trong thân thể, bất quá cũng không phải xé nát cẩm lý mà là đem màu đen cái ống từ cẩm lý bên trong đá ra. Dương miên miên tuy rằng cảm thấy một tia đau đớn, nhưng có thể chịu đựng tùy theo mà đến chính là một trận nhẹ nhàng. Hát tử cái ống bị lao tới công đức cắt thành tạt bã. Giây tiếp theo, Phương Trương nghe được một tia đứt gây thanh âm. Nàng túi đầu vừa thấy, Thôi Hoàng trên tay nhận nứt ra rồi. Thôi Hoàng đã đau nói không ra lời, nhưng đây là nàng tự làm tự chịu. Chân chuẩn chuẩn đi ra, lưu trình hắn đều minh bạch. Hắn giá khởi Thôi Hoàng. Ta đi theo huyền khoa nói một tiếng, mặt khác không về huyền khoa quản phương diện ta cũng sẽ thuyết mình một chút. Cảm tạm. Phương Trương không cùng hắn khách khí. Nhớ tới cái gì chiều một đoàn công đức vây tay, kia đoàn công đức tế lại đây. Chủ nhân, têu ta chuyện gì nha? Ngươi vừa rồi ở kia đoàn cái gì? a công đức kinh hô một chút, không biết từ nơi nào móc ra cùng hắn bản thân kim sắc không giống nhau kim sắc đoàn ra tới. Đây là rơi dụng cẩm lý khí vận, nó hồi không đến cẩm lý thân thể, ta liền tích cóp lên đặng cho ngươi nhà chủ nhân. Công đức đem cẩm lý khí vận cử cử. Cho ta. Là nha, ta muốn thứ này cũng vô dụng. Vậy ngươi Phương Trương không tiếp tục nói, tính ai không điểm tích góp đồ vật yêu thích, bất quá nàng vẫn là xác nhận một chút, lần trước mộ viên cái kia công đức vật liệu thừa là ngươi cấp sao? Đúng vậy oa. Công đức thập phần vui vẻ, chủ nhân ta là 88 thế nga, ngươi có thể kêu ta phát phát, ta nơi này còn có mấy đoàn vật liệu thừa, cho ngươi. Chân chuẩn chuẩn nghe không được công đức nói chuyện. Chỉ nghe được Phương Trương không biết đang nói cái gì, nhưng là Trần Võ cùng mở mắt nước lạnh cùng dương miên miên đều có thể nghe được. Bọn họ hai cái còn hảo, Trần Võ không tự giác bị hấp dẫn lại đây. Phần 32 Phương Trương nhìn nàng một cái, việc này có cái kế tiếp dựa vào hắn hỗ trợ, đích sắc đến cấp điểm thù lao. Phương Trương cùng phát phát nói tạ, một đoàn cẩm lý khí vận, một đoàn sổ công đức vật liệu thừa liền bay đến Trần Gia Gia tôn hai người trên người. Trần Võ nháy mắt mặt mày hướng hở, còn nói cho Trần chuẩn chuẩn. Chân chuẩn chuẩn cũng nháy mắt mặt mày hớn hở lên. Sự tình đã kết thúc, mấy người tách ra, trên mạng đã bởi vì thôi hoàng tự bạo tình phong huyết vũ. Chờ ở công ty câu viên sớm đã bắt đầu kế tiếp xã giao. Dương Miên Miên tên nháy mắt vang lên, bất quá cái này còn muốn chuyển hóa vì chân thật số liệu. Phương Trương ba người đi hướng bãi đỗ xe. Nước lạnh nghẹn nửa ngày nói vẫn là không nhịn xuống, người muốn hay không suy xét ở kịch xuyên cái chẳng? Phương Trương, nước lạnh vẻ mặt chính xác, ngươi vừa rồi vai ác cảm quá cường. Nhất định có thể vì kịch thêm một mạt lượng sắc. Đúng không, Tiểu Dương? Tiểu Dương cười cười không nói lời nào, tròn tròn ca nói qua, không cần tham dự lãnh ca cùng Tiểu Phương tỷ đấu võ mồm, chính là hỏi ngươi ngươi cũng không cần phải xem vào. Phương Trương cười lạnh, vừa muốn nói gì, ba người trước mặt bị người đổ lộ. Lãnh tiên sinh, cùng hai vị nữ sĩ, chúng ta lão bản có cái sinh ý tưởng cùng các ngươi nói. Đệ 34 Trương Xuất hiện ở Phương Trương mấy người trước mặt chính là điển hình bảo tiêu giả dạng. Tăng chặt cơ bắp sinh ra lực lượng cảm làm mấy người đều thu hồi tươi cười. Chứ bỏ điểm này, Phương Trương thị giác, trước mặt ba người hiện lên giày đặc huyết sắc. Chủ nhân, này mấy người trên tay có mạng người. Cho nên mới cái này nhan sắc sao. Phương Trương hiếp hiếp mắt. Các người này tư thế không giống như là muốn mời chúng ta qua đi. Nước lạnh từ phía sau đi đến Phương Trương trước mặt, hắn lạnh một khuôn mặt. Hắn hiển nhiên cũng cảm giác được một tia không hữu hảo. Dây tiếp theo phải tới rồi nghiệm chứng, ba nam nhân nháy mắt không kiên nhẫn. Hơi chút đi phía trước đi rồi vài bước phương Trương oai thân thể từ nước lạnh sau lưng nghiêng ra đầu tay phải còn nắm di động thỉnh người thỉnh ra bắt cóc tư thế bằng Hữu lại đi phía trước một bước ta liền báo nguy Nga phương Trương mặt cười tụng tỉ nhưng là thành công làm ba nam nhân dừng bước chân bọn họ cho nhau nhìn nhìn vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền từ ba người phía sau chuyển ra một cái khác thanh âm ngượng ngùng là ta tự hỏi không chu toàn người nói chuyện trầm rãi đi vào ba cái bảo tiêu làm lộ Phục Tùng Tây Trang bao lấy dáng người tốt hơn thân thể, lãnh bạch màu da, nhu hỏa trên mặt treo lên thiêu ý tươi cười. Để cho người chú ý chính là hắn đôi mắt, phá lệ trong suốt, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Bất quá phương trương trong lòng cảnh giác càng nhiều, không có nguyên nhân khác, công đức nhóm đột nhiên chủ động vây quanh ở nàng cùng nước lạnh dương miên miên bên người. Mà cho tới nay mới thôi, có thể làm công đức nhóm chủ động làm ra lựa chọn, chỉ có ở nàng đã chịu nguy hiểm thời điểm. Chủ nhân phải đối phó hắn sao? Không bảy non mịn trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc, phương trương trên người công đức ngo ngoe dục dịch, nhưng cũng không có chủ động tiến công. Nay liên mặt ngoài, ở phương trương trong tiềm thức, trước mắt vẫn là muốn tính xem này biến. Nam nhân cũng không có lộ ra kỳ quái sắc mặt, hắn nhìn không tới liên tục tính từ phương trương trên người toát ra tới công đức. Trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Giang Dĩnh Lưu. Giang Dĩnh Lưu chiều mấy người gật đầu, biểu tình vẫn là như vậy ôn hòa. Nước lạnh sửng sốt một chút, Giang thị người cầm quyền. Đối phương gật gật đầu nhận cái này thân phận. Phương Trương rũ xuống mắt, tạm thời không tham dự thảo luận, chuẩn bị nhìn sắp xuất hiện hào môn lẫn nhau thổi. Không ra nàng sở liệu, đối phương cũng không giấu vết vỗ vô, vô nước lạnh thần sắc, Phương Trương nhìn nhìn hắn mặt, ân chụp đúng rồi. Thương nghiệp lẫn nhau thổi kết thúc, Giang Dĩnh Lưu chủ động nói ra hôm nay mục đích, phía trước xem Dương Tiểu Thư lấy ra một chưng giấy, không biết có thể hay không lại lấy ra tới làm ta xem một cái. Tới, Phương Trương mặt ngoài bất động thanh sắc. Dương Miên Miên nhìn Phương Trương liếc mắt một cái, Phương Trương gật gật đầu. Một màn này bị Giang Dĩnh Lưu xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Dương Miên Miên đem manh hộp xấu xí si pháp thuật lấy ra tới, nàng cũng không có sử dụng, nhưng cũng không có tùy ý vứt bỏ, đang chuẩn bị lúc sau muốn hỏi một chút nàng tiểu Phương tỷ như thế nào giải quyết. Giang Dĩnh Lưu nhìn đến kia tờ giấy, mắt sáng rực lên. Muốn Phương Trương nói như thế nào đâu, phản phất giống một cái biến thái giống nhau, tản ra thứ dính dính ghê tởm cảm giác. Không biết Dương tiểu thư Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giang Dĩnh Lưu nắm chặt tay trái, hắn áp lực nội tâm nhìn Dương Miên Miên. Ngươi biết đây là cái gì sao? Phương Trương vươn tay cầm lấy Dương Miên Miên trong tay pháp thuật giấy. Từ Phương Trương tiếp nhận sau, trang giấy tự thân run rảy lên, nó tựa hồ muốn nói gì, bất quá bị công đức nhóm tấu một chút. Người khác nhìn, liền phẳng phất bị gió thổi một chút. Phương Trương chú ý tới, nam nhân tuy rằng vẫn là kia trương ôn hòa mặt, nhưng là hắn đôi mắt vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm phương trương tay Tuy rằng không biết, nhưng là ta cảm giác được một cổ hơi thở. Giang Dĩnh Lưu nói. Nói dối. Phương Trương dị thường mẫn cảm, cho dù đối phương nói cùng thật sự giống nhau. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là ta thật lâu phía trước liền đối mấy thứ này có hứng thú. Không biết vài vị có thể bán cho ta làm ta trở về nghiên cứu một chút sao. Phương Trương đẩy ra nước lạnh, dẫn theo kia tờ giấy hướng Giang Dĩnh Lưu đi đến. Giang Dĩnh Lưu thập phần cao lớn, nhìn cùng gương mặt kia có chút ngoài ý muốn không xưng. Này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Phương Trương dừng một chút, bởi vì trong nháy mắt kia Phương Trương cảm giác được đối phương không vui. Phương Trương buôn bán tính mỉm cười nháy mắt sán lạn rất nhiều, nghe ngại y tứ, đối này đó phi khoa học tính đồ vật hiểu không ít. Bất quá nếu ngươi muốn biết. Phương Trương cố ý kéo dài quá thanh âm, sau đó máy móc nhanh chóng giống hắn trụ đi. Phương Trương. tiểu Phương Tỷ. Nước lạnh cùng dương miên miên kinh hô ở nàng phía sau văng lên vẫn luôn chú ý cố chủ an toàn bảo tiêu nháy mắt về phía trước bắt được Phương Trương tay. Bọn họ đều là trên tay mà người, cũng không đối người có thương hại ý tưởng, bắt lấy Phương Trương tay người nọ phản xạ tính chuẩn bị bẻ gãy Phương Trương tay. Nhưng giây tiếp theo, hắn tay đột nhiên cảm giác được thật lớn đau đớn, mất tự nhiên vặn vẹo lên. Tiêu Thảm thiết bị hắn đè ép trở về, biến thành áp lực tiêu diên. Phương Trương lại không thấy hắn liếc mắt một cái, nàng nhìn về phía Giang Dĩnh Lưu, ta chỉ là nói giỡn, này ngoạn ý kỳ thật thật không phải một cái thứ tốt. Ta một cái ngũ giảng tứ mỹ hảo thị dân là không có khả năng lưu trữ nó làm chuyện xấu." "Hảo Loễ." Nước lạnh lẩm bầm nói. Kia một khắc chính đạo quang rơi tại phiến đại địa này thượng. Phương Trương trên tay xấu xí si pháp thuật lại chậm rãi tiêu tán, nàng nhìn không có gì kinh ngạc biểu tình bảo tiêu cùng nghiến răng nghiến lợi giang dĩnh lưu. "A, như thế nào đột nhiên biến mất?" Phương Trương đồng độc, này kỹ thuật diễn cay đôi mắt đến làm Dương Miên Miên không dám nhìn. Nước lạnh hoàn toàn đánh mất làm nàng đóng vai vai ác ý tưởng. Bất quá không quan hệ, dù sao không phải thứ tốt, nó chính là làm nghệ sĩ nhà ta ăn rất nhiều khổ. Nàng phản phất không thấy được giang dĩnh lưu cặp kia thanh triệt đôi mắt lóe hận ý, tiếp tục nói, đem loại đồ vật này chảy vào thị trường người, nói vậy cũng không phải cái gì thứ tốt đi. Lời này Phương Trương nói siêu lơ tiếng. Không ra nàng đoán trước, kia một khắc giang dĩnh lưu trên người sát ý tận trời. Trên người nàng công đức nhóm tự chủ công kích đều đều mau xuất hiện, bất quá vẫn là bị Phương Trương đè ép đi xuống. Tốt xấu cũng là giang thị người cầm quyền, cho dù hiện tại muốn đem phương trương nghiền chết, nhưng là giang dĩnh lưu mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh, hắn đáng tiếc nhìn phương trương, thật là đáng tiếc. Hắn mâng lên tay nhìn mắt đồng hồ, ta còn có việc, thực đáng tiếc không cùng vài vị nói thành này bút sinh ý. Tiếp theo, lại cùng các vị hảo hảo tâm sự. Giang dĩnh lưu không có gì dị thường cùng phương trương nước lệnh cáo biệt. Ba cái bảo tiêu cũng đi theo hắn phía sau, cái kia tay bẻ gãy bảo tiêu đẩy mặt hắn ý, bất quá cũng không có lại nhìn về phía phương trương Bọn họ bên này không khiến cho động tinh gì, đám người đi rồi Phương Trương nhìn nhìn, bốn phía bị quét sạch. Trở lại công ty lúc sau, nước lạnh cùng Phương Trương trước sau vào văn phòng. Tại đây phía trước, Phương Trương trấn an một chút Dương Miên Miên, đừng lo lắng, hảo hảo đóng phim, vì tỷ kiếm tiền. Được đến Dương Miên Miên nghiêm túc gật đầu, nàng mới cùng nàng từ biệt. Người hôm nay vì cái gì như vậy? Nước lạnh vẫn luôn tìm không ra hình dung tử, trong lòng nàng, Phương Trương cũng không gặp qua với xúc động. Nàng ga tạc thực. Phương Trương này sẽ không có trêu chọc nàng, mà lại ý ngồi ở nước lạnh bàn làm việc thượng Giang Dĩnh Lưu rốt cuộc là người nào? Nàng hỏi nước lạnh. Giang Dĩnh Lưu là người nào? Nước lạnh thật đúng là biết. Giang Thị So trước kia lãnh ra còn muốn cao một cái giai tầng. Giang Dĩnh Lưu người này tuy rằng là trước Giang Gia Gia chủ chính thống Lao Bà Sinh, nhưng nghe nói cũng không chịu coi trọng. Ngay từ đầu nghe nói thời điểm, nước lạnh còn rất đồng tình người này. Nhưng là trước Giang Gia Gia chủ ngỏm củ tội ngay đó, Di Trúc nói. Giang Dĩnh Lưu vì đời kế tiếp gia chủ, tiếp thu sở hữu cổ quyền cùng vị trí. Khi đó Giang Dĩnh Lưu mới bắt đầu bộc lộ tài năng, nước lạnh lúc ấy chính mình một thân sự, cũng nghĩ tới đi tìm kiếm Giang gia đầu tư, nhưng không, cái kia cơ hội. Đừng nhìn người nọ thực ôn hòa, nhưng thương trưởng thượng thủ đoạn quyết đoán, mới vừa tiền nhiệm thời điểm xử trí vài cái mấy cái tư sinh tử cắm ở Giang thị xí nghiệp nhỏ. Nước lạnh thanh âm thập phần bình tĩnh, nhưng ngược lại vẻ mặt của hắn biến đổi. Hắn nhìn Phương Trương, có chút lo lắng, ta thật lâu trước kia Trong lúc vô ý nghe lánh nghỉ cùng người khác nhắc tới quá, giang dĩnh lưu người này cũng không như mặt ngoài như vậy thuần lương. Hán, cùng hát bên kia có chút liên lụy. Tuy rằng hắn lúc ấy nghe xong một nửa đã bị phát hiện, nhưng là nước lạnh suy đoán, hắn làm chút nhận không ra người sinh ý. Phương Trương kinh ngạc một chút, nhưng nháy mắt hiểu rõ. Cho nên ngươi vừa mới rốt cuộc vì cái gì khiêu khích hắn. Ngươi nói rất đúng. Phương Trương trên người toát ra nhỏ vụn kim quang, dây tiếp theo 07 lấy để 07 thế bộ dáng xuất hiện. Phương Trương tiếp tục nói, kia ba cái bảo tiêu trên người có mạng người, nhưng Giang dĩnh lưu xuất hiện thời điểm, công đức nhóm vây quanh chúng ta ba cái, nhưng ta nhìn không tới hắn một kia không đúng hơi thở, thậm chí hắn mệnh cách là kim sác. Trao đổi mệnh cách, nước lạnh trái tim bang bang ngẻ, đối với không bảy xuất hiện vẫn là bị hoảng sợ. Không phải, không bảy non miệng tiếng nói từ trong miệng toát ra tới, còn lậu kim quang. Hắn hẳn là trọng tố mệnh cách, không bảy nhìn nước lạnh nói, tuy rằng hắn hẳn là dùng cái gì phương pháp che lấp, Tuy rằng chủ nhân nhìn không tới, nhưng là chúng ta có thể cảm giác đến hắn mệnh cách lôi kéo thật lớn oán khí, huyết khí, tội ác. Hơn nữa kia mệnh cách quá mức mới tinh. Không bảy không quá sẽ hình dung, hắn tiếp tục nói. Mặt khác, đương hắn xuất hiện thời điểm, ta cảm giác được hắn ở nhìn trộm chủ nhân bên này. Đúng vậy, cho dù ta vừa rồi đều làm thành như vậy, dựa vào như vậy gần vẫn là không phát hiện. Phương Trương khó chịu điểm môi, không, kỳ thật vẫn là có một chút phát hiện. Phương Trương từ trong túi móc ra một cái tiểu trong suốt túi, trong túi có một cái nho nhỏ đồ vật. Này cái gì? Kêu Phảng Phất là một cái thiết chế tiểu viên cầu. Tuy rằng ta không quá xác định Phương Trương lắc lắc đầu, bất quá không bảy bọn họ nói thứ này vẫn luôn ở đi theo chúng ta, Phảng Phất có sinh mệnh. Bọn họ cọ rửa quá này ngoạn ý bên trong, bên trong có cực kỳ tinh vi đồ vật cùng địa lưu, ta nhưng thật ra có một cái suy đoán. Nước lạnh? Thì như nói công nghệ cao máy nghe trộm gì đó. Nàng ở trở về trên đường xem xét So với việc đời thượng nghe trộm trang bị Cái này thể tích thập phần tiểu Cơ hồ bị người bỏ qua cái loại này Nước lạnh sắc mặt đại biến Chúng ta đây đối thoại a ngươi yên tâm 07 vẫn luôn sùng bái nhìn phương trường Nghe được nước lạnh hỏi như vậy hắn ngừng đầu Chúng ta điều tra thời điểm Đã đem bên trong hư hao Hàm răng một mắng, bộ ngực một đĩnh Lộ ra tới kim quang vọt đến nước lạnh đôi mắt Bạo lực phá bỏ và di rời đội sao Nước lạnh nghĩ thầm Kỳ thật ta có cái phát hiện, không biết ngươi phát không phát hiện. Phương Trương bộ cái hoa. Ta hẳn là không phát hiện ngươi phát hiện, bởi vì ta lúc ấy bị Lô Mãng tái sinh phụ mẫu dọa đến tim đập thiếu chút nữa không có, mẫu hành ngàn dặm nhi lo lắng. Nước Lạnh cũng chạy thoát cái hoa, hơn nữa còn phát huy ra mặt giải tính chất đặc biệt lên án một chút Phương Trương. Phương Trương cùng Nước Lạnh trầm mặc đối diện. Sau đó Phương Trương nói, ta hoài nghi Giang Dĩnh Lưu nhận thức cái kia kẻ thần bí. Nước Lạnh ngoái phía dưới, chán chậm rãi hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Cái nào kẻ thần bí? Cái gì kẻ thần bí? Phương Trương cũng nghi hoặc, ngươi cư nhiên không biết sao. Nhìn đến nước lạnh mộng bức bộ dáng, Phương Trương thở dài. Chuyện của ngươi cũng hảo, kéo dài sự cũng hảo, chẳng lẽ ngươi không phát hiện đều xuất hiện kỳ quái đồ vật sao? Phương Trương nhất nhất liệt kê, còn nhớ rõ Trần Gia Gia Tôn nói qua đi, ngươi quê quán cái kia chưa bao giờ gặp được quá pháp trận, kéo dài trên người cái kia xấu xí pháp thuật, cùng với cái kia hút máu đồ vật. Phần 33 Nước lạnh biểu tình cũng biến nghiêm túc Mấy thứ này, công đức nhóm cũng chỉ có thể cảm giác được cái đại khái, bọn họ bảo lưu lại mỗi một đời kiến thức, lại chưa từng nhìn thấy mấy thứ này. Phương Trương biểu tình bình tĩnh, bao gồm giang dĩnh lưu trên người quái dị nhất định là có người trên người có này đó kỳ quái đồ vật, ta thông qua một ít con đường tới rồi những người này trên tay. Ta sở dĩ như vậy xác định, kỳ thật vẫn là bởi vì giang dĩnh lưu. Phương Trương khỏe môi gợi lên một cái độ cung, ngươi ngắm lại, hôm nay ta mang phía sau màn làm chủ không phải đồ vật thời điểm, vẻ mặt của hắn. Nước lạnh theo phương Trương nói hồi tưởng khởi phía trước cảnh tượng ở trong nháy mắt kia hắn đối ta dậy rồi cực cường sát ý Tuy rằng che giấu thực Hảo nhưng là công đức nhóm tự chủ công kích đều xuất hiện này liền ghi rõ hắn cũng không thích người khác chửi bới người nọ có thể làm hắn có loại này phản ứng 80% vô cùng có khả năng nhận thức người kia còn có một chút ban đầu hắn nhìn về phía cái loại này xấu xí si pháp thuật giấy ánh mắt quá mức cực nóng có điểm giống cùng nhiệt tín đồ phương Trương suy nghĩ một chút hình dung nói Xem qua truyện tranh hoặc là mản gà ạ sao, nơi đó mặt có một loại sẽ thu thập nam nữ chủ nội y y linh tinh biến thái, có điểm giống cái kia. Nguyên bản còn nghe Phương Trương phân tích nước lạnh nháy mắt vô ngữ. Tuy rằng đối phương hình dung rất đúng, Giang Dĩnh lưu bức cách nháy mắt ở trong lòng hắn lào lên. Kia còn có 20% đâu. Nước lạnh hỏi. Còn có 20%, tự nhiên chính là hắn cũng không nhận thức người nọ nhưng là từ người nọ trong tay đạt được chỗ tốt, trở thành ta người ủng hộ. Nước lạnh trầm mặc. Nửa ngày hắn hỏi, ngươi phải đối phó giang dĩnh lưu. Không đi. Vậy ngươi còn khiêu khích hắn. Là cái dạng này. Phương Trương lộ ra hội báo bộ giáng, tuy rằng ta không quá thích trọc phiền thoái, nhưng như thế nào giảng ta cũng là một cái tam quan tương đối bình thường dân chúng bình thường đúng không? Đối với xấu xí si pháp thuật loại này rõ ràng là hư ngoạn ý đồ vật, sao lại có thể đem nó giao cho người khác? Nhưng là, Phương Trương một bộ thiện giải nhân ý bộ giáng, hủy diệt cái loại này đồ vật chỉ có thể là ta. Rốt cuộc cuộc đời của ta an toàn có bảo đảm, nhưng các ngươi không được. Bàng giang dĩnh lưu kia cùng nhiệt bộ ráng, thủy diệt kia đổ vật 89 phần 10 muốn nhằm vào ta. Đương nhiên, cũng không bài trừ, hắn còn sẽ nhằm vào ngươi khả năng. Kia thật sự cảm ơn ngươi cho chúng ta suy xét ta. Bất quá hắn lại miệng tiện nói, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn liền chúng ta công phu cùng nhau nhằm vào. Phương Trương biểu tình nháy mắt lạnh nhạt, quanh thân khí áp nháy mắt thấp lên, dám ngăn cản ta kiếm tiền, vậy chết. Nước lạnh. Hù chết bảo bảo. Trong nhà lại trầm mặc lên, Phương Trương rỗi thân một chút thân thể chuẩn bị rời đi. tiểu Phương, ngươi muốn tìm ra cái kia kẻ thần bí sao? Phương Trương làm ra tự hỏi bộ răng nói, nếu có thể tìm được nói, rốt cuộc ta còn có cái để ý sự tình. Xem nước lạnh không lại tiếp tục nói chuyện, Phương Trương vấy vây tay rời đi. Văn phòng nội Phương Trương thở dài, cầm lấy tư liệu. Làm người thường hắn không giúp được Phương Trương cái gì, cũng chỉ có thể nhiều kiếm ít tiền làm nàng vui vẻ một chút là đêm Phương Trương đã lâu về tới đường sông Thôn Gia, lâu dài không trở về trong nhà rơi xuống một tầng hôi. Phương Trương đem phòng ngủ thu thập một chút, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Chủ nhân, ngài còn ở dối giám sao? không7 hóa xuất thân hình, hỏi. Đệ 35 Trương. Phương Trương hơi hơi cung khởi thân thể, nàng đôi tay đặt ở trên đùi, đôi mắt nhìn biểu tình đơn thuần không 07. Tuy rằng chúng ta không có chính thức nói qua, nhưng là ta thật sự tò mò, các ngươi thật là ta công đức sao? 07 nghiêng nghiêng đầu như là không minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Ngay cả quay chung quanh ở bên người nàng mặt khác công đức nhóm đều phát ra nghi hoặc thanh âm. Phương Trương ôn hòa cười một chút, ta cũng không phải ở chất vấn. Ta tạm thời cũng coi như là cái nao động khá lớn tay bút đi, cho tới nay mới thôi sở xuất hiện quá đến tư liệu linh tinh, chưa bao giờ xuất hiện cùng các ngươi không sai biệt lắm công đức, đặc biệt vẫn là có chính mình tư tưởng. Kỳ thật nói này đó ta chỉ là tưởng nói, cho dù các ngươi không phải công đức cũng không quan trọng ta có thể cảm giác đến các ngươi đối ta là thực đệ bụng. Cho dù bị như là trần võ loại này huyền học chuyên gia nhận định vì công đức, nhưng là phương trường tại đây phía trước vẫn là có giữ lại thái độ. Nghe được nàng giải thích, không bảy thập phần sán lạn cười một chút. Chúng ta thật là ngài công đức, chủ nhân không cần hoài nghi. Không bảy mở to mắt lẻ sáng nhìn phương trường, ta biết ngài vì sao có thư nghi vấn, nhưng là liền giống như chúng ta thượng một lần nói như vậy, chúng ta sở hữu hành động kỳ thật đều là ngài trong tiềm thức ý tưởng. Cho dù chúng ta đích sắc cùng bình thường công đức có một kia bất đồng. Không bảy nghiêm túc giải thích, mới đầu bao gồm ta ở bên trong, cũng không có hoàn toàn độc lập ý thức. Nhưng là từ xưa đến nay, có thể trở thành mấy đời nối tiếp nhau công đức người đã thiếu càng thêm thiếu, muôn đời công đức còn có người làm được, nhưng là liên tục 6.666 thế chỉ có ngài một người làm được, vì thế chúng ta bởi vì ngài kiên trì, trở thành hiện tại chính mình. Không bảy dừng một chút còn nói thêm, cũng không phải khác cái gì. Không nên gấp đáp. Phương Trương vô vô bờ vai của hắn, thà tin tưởng các ngươi. Kỳ thật ngài có thể có này ý tưởng, chúng ta cũng là đoán được vì gì đó. Lúc này đây đến phiên Phương Trương nghi hoặc. Ngài đệ 500 thế thời điểm, xúc động thiên đạo tân quy tắc, ở tùy cơ mỗi một đời, ngài sẽ xuất hiện khảo nghiệm, tại đây một đời chung, hay không sẽ có thể tiếp tục trở thành công đức người, liền tất cả tại ngươi tự mình khảo nghiệm. Phương Trương đầu vai lớn hơn nữa. Trung tâm công đức nhóm cũng không có ghét bỏ chính mình chủ nhân đột nhiên biến buồn, kiên nhẫn tiếp tục nói Theo ngài mấy đời nối tiếp nhau, công đức tiếp tục gia tăng, ngài lời nói quyền sẽ ảnh hưởng thiên đạo quy tắc. Tuy rằng ngài xác thật là công đức người, nhưng nếu mỗi một đời có nghĩ sai thì hỏng hết, hơn nữa ngài lực lượng có lẽ sẽ xuất hiện làm thiên đạo đều đau đầu bất an, cho nên để 500 thế thời điểm mới có thể xuất hiện cái này quy tắc. Nếu ngươi ở khảo nghiệm chi thế xuất hiện vấn đề, như vậy thiên đạo liền có biện pháp phong tỏa ngươi. Phương Trương nhướng mày, không nghĩ tới nàng vẫn là cái che giấu đại vai ác. Không chỗ không ở thiên đạo buồn bực có ý thức công đức chính là bảo vệ, cái gì đều liệt liệt đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Ý của ngươi là, này một đời cũng là ta khảo nghiệm chi thế. Phương Trương hỏi, không bảy gật gật đầu lại lắc lắc đầu, ta cùng mặt khác công đức là như vậy suy đoán, nhưng là ngươi này một đời vốn dĩ cũng coi như là ngoài ý muốn. Khả năng thiên đạo sợ chúng ta quá che chở ngươi, cho nên muốn liền chúng ta cũng lừa gật đi. Không bảy một câu bóc thiên đạo gấp gác. Hắn non mịn thanh âm tiếp tục nói, Chúng ta là tâm ý tương thông, chúng ta có thể cảm giác được ngài sâu trong nội tâm nghi hoặc. Phương Trương ở bọn họ trước mặt rất là thẳng thắn thành khẩn, tuy rằng các ngươi khả năng sẽ thất vọng, nhưng là con người của ta các ngươi đại khái cũng minh bạch, ít nhất này một đời ta cũng không phải một cái có quá nhiều thiện tâm người. Ở có thể bảo đảm ta chính mình lít lợi dưới tình huống, ta đích xác có thể có thể giúp ta giúp. Nhưng có một chút, ta thiên bình ở các ngươi cùng những người khác chi gian là nghiêng. Phương Trương cũng không có cảm thấy thẹn cảm xúc, các ngươi xuất hiện phía trước, Ta chỉ là cái vì lao niên sinh hoạt lo lắng làm công người. Bởi vì các ngươi, có lẽ còn muốn hơn nữa có chút người cố ý vì này, ta tiếp xúc một thế giới khác, tại đây một đoạn trải qua, ta bản chất là cái cái gì cũng đều không hiểu phế vật, là dựa vào các ngươi giải quyết những việc này, ta có thể ra mặt giải tiếp tục cho các ngươi hỗ trợ. Nhưng tiền đề là, này sẽ không cho các ngươi biến mất. Đây cũng là phương trương lúc này, đây không có làm công đức nhóm vọt tới Giang Dĩnh lưu nơi đó, đi điều tra hủy diệt trên người hắn đồ vật. Vạn nhất, giết chết bọn họ như vậy làm. Không phải nàng Phương Trương mất đi công đức, mà là có tự mình ý thức công đức bị giết đã chết. liền giống như hiện tại có được hình người 07, như hắn theo như lời cái dạng này là hắn mổ một đời bộ dáng, nhưng loại người này hình không càng là làm nàng có đối phương là cái thật thật tại tại bình đẳng gia hỏa. Phương Trương trên người công đức đột nhiên sao đọc lên, bọn họ trong đó một ít thoát ly công đức hải dương, biến thành tiểu đoàn tử bộ dáng, ngảy đến 07 bên cạnh, nhìn Phương Trương. Ngài đang nói cái gì nha? Chúng ta chính là ngươi lợi hại chỗ. Chúng ta là thuộc về ngài vũ khí ngài sở tự mình đạt được hết thảy. Đúng vậy nha, không có ngài liền không có chúng ta. Chúng ta là phân không khai. Không bảy chiều Phương Trương cười nói, "Chủ nhân, tuy rằng chúng ta đích xác có tự mình phán đoán, nhưng kỳ thật chúng ta cũng là ngươi tiềm thức." Phương Trương, "Anh, người ý tứ này như thế nào có điểm giống ta tự mình tinh phân 6666 cái. Có phải thế không?" 07 nói chuyện lại cao thâm lên. Nhìn đến phương trương đột nhiên nhăn lại mặt, hắn nói sang chuyện khác, chúng ta tin tưởng này một đời mặc kệ có phải hay không đối ngài khảo nghiệm, ngài sở làm quyết định nhất định là đúng. Cho nên không cần có điều cố kỵ, đây là ngươi cũng là chúng ta đều nhận định. Phương trương nhìn không 07 cùng hắn bên cạnh công đức. Bọn họ trầm rãi vòng ở phương trương bên người. Phương trương gần nhất phiền muộn đột nhiên trở thành hư không, không chỉ là ở mặt ngoài, nàng có thể cảm giác được ở linh hồn chỗ sâu trong, bọn họ cũng ở nói cho nàng. Ngài sắc thật không cần lo lắng. Xa lạ lại ôn nhu thành thục giọng nữ đột nhiên văng lên. Nếu không phải đối phương trong thanh âm cái loại này thân mật cảm, Phương Trương tuyệt đối muốn cho rằng này không phải là giang dĩnh lưu làm nàng đi. a không 7 đột nhiên kinh hô, ngươi tỉnh lạp. Không đúng, các ngươi cũng tỉnh lạp. Phương Trương. Phương Trương trên người lại buộc phát ra một trận công đức, dây tiếp theo không 7 bên cạnh xuất hiện một cái cao gầy nữ tính thân ảnh. Cũng may nhà nàng trần nhà độ cao còn có thể. Bất quá cũng thiết châm người nọ ra đầu. Đối phương trang điểm dị thường bó sắt người, nhưng lại không chỉ là bình thường quần áo nịp, đảo như là đồ tác chiến linh tinh. Nàng học không bảy bộ dáng, ngồi xuống. Sau đó nhe giang cười. Đại kim Quang từ hàm giang lậu ra tới, phương trương hiểu rõ, lại là công đức không chạy. Bất quá cũng tỉnh là có ý tứ gì. Dù sao cũng là phương trương trên người công đức, không bảy có thể cảm thụ đến phương trương nghi hoặc. Đây cũng là ngài mỗ một đời công đức. Không bảy nói. Bất quá ở hôm nay phía trước bọn họ cũng không có tỉnh lại. Vẫn là từ ta chính mình nói đi. Đối phương nói, ngài có thể xưng hô ta vì Z996. Hảo gia hỏa, cư nhiên là cái 996, vì cái gì phía trước còn muốn thêm Z? Tốt xấu cô kỵ đối phương cũng là chính mình công đức, phương chương chỉ là tại nội tâm phun tạo. Cùng không bảy bọn họ không giống nhau, ta cùng mặt khác một ít vừa mới thức tỉnh công đức, là ngài ở mặt khác thời khắc tích lũy. Ta kia một đời, nếu dựa theo bên này cách nói, Đại Khái được xưng là tinh tế thời đại. Phương Trương. Cũng chính bởi vì vậy. Không bảy đoạt màn ảnh, mặt khác thời không thiên đạo cùng bên này là bất đồng thiên đạo. Bổn thời không thiên đạo vì đoạt ngài chuyển thế quyền cùng mặt khác thiên đạo xảo nhưng không cách điệu. Vẫn luôn ở nghe lén thiên đạo. Phương Trương. Này. Còn có chuyển thế quyền. Bất quá Phương Trương cũng không có dồi dăm vấn đề này. Thập phần lãnh khốc đem thiên đạo bát quái ném ở một bên. Ngươi vừa mới nói ta không cần lo lắng. Z996 cười một chút, đúng vậy không bảy bao gồm hôm nay phía trước những cái đó công đức sở xuất hiện thời đại, là ở ngày hiện tại thời gian phía trước, cho nên bọn họ cũng không hiểu biết một thứ gì đó. Mà ta cùng hôm nay thức tỉnh những cái đó, tuy rằng không phải cái này thời không, nhưng có thể lý giải vì hiện tại thời gian này tương lai hoặc là song song, có chút đồ vật chúng ta tự nhiên biết. Thì như nói, trong không khí đột nhiên lại xuất hiện một cái khác trầm thấp thanh âm, một cái mảnh khảnh ăn mặc trường bảo nam nhân xuất hiện. Tuy rằng hắn là thanh âm này, nhưng giống như không bảy cùng Z996 giống nhau, biểu tình thập phần đơn thuần. Phía trước nữ hải kia trên người xấu xí pháp thuật, trùng hợp có ta kia một đời thế giới ma pháp lực lượng. Mà mấy ngày hôm trước nam nhân kia Z996 mở miệng, thân thể hắn đại khái là bị tinh tế nước thuốc một lần nữa khai phá, hắn xương cốt rõ ràng là trọng tố, bên trong cũng không chắc chẽ, còn cần một đoạn thời gian điều chỉnh. Phía trước chủ nhân được đến cái kia đồ vật, là tương đối tinh vi theo dõi cả mạ dạ. Nó tuy rằng khoảng cách mắt thường nhìn không thấy hạt cả mạ rạt có điều trên lệch nhưng lấy trước mắt cái này thời không khoa học kỹ thuật, cũng thuộc về tiên tiến. Còn có Nga, một cái khiêu thoát thanh âm nhảy ra tới, nàng biến ảo thành một cái đôi mắt đại đại thiếu nữ, dựa vào phương trương bên cạnh, hắn mệnh cách sở dĩ là như thế này, là bởi vì luyện kim thuật có một loại cấm thuật, đối phương hẳn là đem loại này cấm thuật cùng bên này mệnh cách sở liên hệ tới rồi cùng nhau, mà loại này cấm thuật tiên quyết điều kiện, thực tắn nhẫn. Là chủ nhân não động đều tưởng tượng không đến tàn nhẫn. Phần 34 Thiếu nữ tuy rằng không có nói rõ, nhưng là phương trương cũng minh bạch. Đến nỗi hắn đôi mắt. Thanh lanh thanh âm xuất hiện ở giữa không trùng, vốn dĩ liền tương đối tê trên giường càng tế, không bảy bị tê tới rồi trên mặt đất. Hắn thở phì phì khôi phục thành công đức đoàn bộ dáng về tới phương trương trên người. Dung mạo xuất sắc thanh niên xuất hiện ở phương trương trước mặt, hắn ngồi quỳ ở phương trương một cái cánh tay địa phương. Nhưng kỳ quái chính là, hắn đôi mắt là một mảnh kim m Không phải kim sắc đồng tử, mà là toàn bộ hốc mắt đều bị kim quang tràn ngập. Cái này làm cho hắn khỏe miệng không gợi lên thời điểm, phản phất một cái lanh khốc chân nhân giống nhau, ngồi ở nàng trước mặt. Chẳng qua phương trương có thể cảm giác đến, hắn thật là công đức, công đức nhóm không có kế thừa mỗi một đời tính cách, tuy rằng bọn họ có thể mượn kia một đời bộ dạng, nhưng là bọn họ từ đầu đến chân đều một mảnh trong suốt. Thuộc về ta này một đời ngài, là trên thế giới duy nhất một cái phương đông trí long được xưng là phương Tây Long đại thần lần là thế giới kia chúa tể. Ngài ở một ngày nào đó cứu bị khi dễ thản lần ngãi con, ngài long huyết vì hắn trọng tố phế vật thân thể. Đáng tiếc kia trở xấu xí sinh vật, vĩnh viễn vô pháp như ngài giống nhau chí thuần trí thiện. Long tộc dần dần truyền lưu khởi phương Đông chi Long một thân bảo vật, đạt được nó là có thể trở thành thế giới chúa tể. Bởi vì cái kia xấu xí sinh vật dạ tâm, chủng tộc khác sinh linh đồ thán. Ngài vì không cho thế giới đại loạn, một mình giải quyết thần lần đàn. Chính là đồng dạng ngài thân thể trở thành thế giới kia chất dinh, dưỡng, nhưng ở ngài tử vong phía trước, cái kia thằn lằn tộc đàn để xuất thi tiện sinh vật, lấy đi rồi ngài đôi mắt. Ngài đôi mắt có thể nhìn thấu sở hữu sinh vật nội tâm, cặp kia trong suốt là thuộc về ngài. Phương trương cả người đều ngây người, nàng đây là nghe được cái gì lấy thân hy sinh cứu vất thế giới chuyện xưa. Hợp lại nàng kia một đời vẫn là cái long bản đường tam tạng A. Long nhãn như vậy đại, hơn nữa hẳn là vẫn là dựng đồng đi, như thế nào phóng tới hắn đôi mắt thượng Giờ khắp này, Phương Trương thừa nhận chính mình đầu góc đường ngắn đi. Tuy rằng không có hình người, nhưng là không bảy vẫn là tiến đến Phương Trương bên cạnh, mặc kệ là cái nào thời gian cái nào thời không luôn có biện pháp lấy nào đó Phương thức đặt tới. Ách! Tuy rằng nói như vậy, nhưng là đoạt lại phương pháp tựa hồ chỉ có đào mắt. Phương Trương đánh cái dùng mình, tuy rằng nàng cũng trải qua không ít, nhưng là nàng bản chất vẫn là cái người thường, loại này hình càng thêm hình sự tình. Không muốn không muốn quá ghê tẩm lạc. Không biết cái nào non mịn tiểu tiếng nói hô, chúng ta có thể đem không thuộc về kia khối thân thể đồ vật cuốn ra tới, bao gồm chủ nhân kia một đời đôi mắt, không cần hắn đôi mắt. Công đức nhóm ăn ý gật gật đầu. Phương Trương giờ khắc này tâm sắc thật an xuống dưới. Bất quá ta còn có một vấn đề. Phương Trương nói. Ở công đức nhóm dưới ánh mắt, Phương Trương chậm rãi mở miệng, vì cái gì không bảy bọn họ thanh âm là dáng vẻ kia, mà Z996 các ngươi thanh âm lại không giống nhau. Công đức nhóm. Chủ nhân. Ngươi là ở đùa giỡn chúng ta sao? Đệ 36 chương Đùa giỡn, nhiều ít mang theo một chút Bất quá công đức nhóm xác nhận Chủ nhân nhà mình thật đến tò mò việc này Liền giải thích một chút Nghe xong bọn họ cách nói phương hướng Biểu tình bất động thanh sắc tan vỡ một chút Nội tâm đối việc này làm sâu sắc tổng kết So sánh với không 07 bọn họ Dị thời không này đó công đức nhóm phá lệ Có thần tượng tay mải Phương Trương tuy rằng rất muốn phun tảo Một chút bọn họ căn bản không tồn tại mấy thứ này Rốt cuộc cười đại kim quang liền lẩu ra tới, còn có thể làm cái gì thần tượng. Nhưng là nàng cũng là có lương tâm, khẳng định là sẽ không đả kích công đức nhóm. Phương Trương lại hỏi một vấn đề, kia không bảy thanh âm cũng có thể biến sao? Đương nhiên có thể. Không bảy thanh tuyến biến thành cùng long công đức không giống nhau thanh lãnh, bất quá dây tiếp theo lại khôi phục non nốt thanh âm. Bất quá không cần thiết lạp không cần thiết. Không bảy vây vây tay. Hừ. Đột nhiên trong đó một con công đức ý bảo mặt khác công đức im tiếng. Nhìn đến Phương Trương tò mò nhìn hắn, hắn nhỏ giọng nói, bên ngoài có người tới. Người nào? Hai cái xuyên hắc y gì phục mang theo mực tàu kính người. Phương Trương lông mày một câu khóe miệng một câu, triển khai bàn chân nhéo nhéo, lâu dài một cái dáng ngồi có chút ma. Ở nàng phòng công đức nhóm lại lần nữa về tới trên người nàng. Bởi vì về tới trên người nàng, nếu bọn họ không nghĩ bị những người khác nghe được nói chuyện, mặc kệ đối phương có phải hay không huyền môn tương quan người đều nghe không được không bảy lời nói, Chủ nhân tựa hồ biết bọn họ là ai. Ta nơi nào buồn sự lớn như vậy. Phương Trương dùng khí âm trả lời, bất quá đại khái có thể đoán được, hẳn là Giang Dĩnh Lưu người. Ngày hôm nay biết hắn sẽ phái người lại đây. Đoán một chút. Phương Trương chậm rãi đi đến phòng khách, từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. kia hai người một bộ đặc công diễn xuất, bộ dáng xa lạ, không phải Giang Dĩnh Lưu buổi chiều mang kia ba người. Người nọ nhìn như vậy hơn ta, lại không phải cái rộng lượng người, phòng trừng tưởng giải quyết ta đi bất quá Bất quá, bất quá hắn cũng không đối việc này báo bao lớn hy vọng, rốt cuộc buổi chiều ta mới lộ một tay. Phương Trương móc di động ra, thiết trí hảo lúc sau, từ kẹt cửa đối với sân tụ hảo tiêu, cho nên hắn phái tới như cũng là bình thường bảo tiêu, à, đại khái không quá bình thường. Phương Trương có trong nháy mắt trái tim nhắc lên, nàng từ kẹt cửa thấy được kia hai người móc ra thường, còn ở mặt trên trang đồ vật, hẳn là tiêu âm linh tinh. Phương Trương ngón tay ngừng ở trên màn hình di động mặt, đối với công nghệ cao vũ khí loại đồ vật này Các ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Đương nhiên Z996 một lần nữa xuất hiện ở phương trương bên cạnh, cho dù là đứng, nàng cũng cách khác trương cao hơn không ít. Đối chủ nhân ác ý giả, chết. Từ từ, phương trương kéo lấy nàng cánh tay, chúng ta chính là hảo thị dân A. Z996 cười một chút, thỉnh ngài yên tâm, ta sẽ không thật làm cho bọn họ chết. Z996 từ trên cửa xuyên qua, nàng lộ ra kẹt cửa cái này tuyệt hảo quan khán vị trí, phương trương nhanh tay hấn xuống màng chậm. Cô ý thiết chi đèn flash hình thức sáng lên. Chụp xong chiếu, Phương Trương nội tâm mới tưởng, này công đức cũng rất cá tính. Phương Trương đèn flash thành công khiến cho ngoài cửa người chú ý. Bọn họ phản xạ tính chiều Phương Trương nơi này nã một phát súng, dây tiếp theo bị Z996 lấy cực nhanh thân pháp cản trở. Phương Trương trên người ngo ngoe dục dịch công đức nhóm đều không có phát huy không gian. Thật xoáy nha. Phương Trương lầm bẩm nói, này thanh khen làm công đức nhóm cứng lại, sôi nổi hồn ảo bọn họ cũng có thể rất tuấn tú. Ở cái này khẩn trương thời khắc tranh nổi lên sủng. Phương Trương Ngoài cửa hôm nay lành đến nhiệm vụ hai người không có gì biểu tình, đi theo cố chủ này một thời gian, bọn họ đổi mới không ít tăng quan, ở tới thời điểm đồng bạn khiến cho bọn họ tiểu tâm mục tiêu. Nhìn đến Z996 xuyên môn mà qua, lại từ trên người đảo một khẩu súng. Nay thương tử đạn là nhằm vào quỷ hồn loại này sinh vật, chỉ cần dính lên một chút, đối phương liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Z996 cởi nhạo gợi lên khoẻ miệng. Trực diện tiến công đi lên. Từ đạn tinh chuẩn bay đến Z996 trước mặt, lại xuyên qua thân thể của nàng. Hai người trên mặt vui vẻ, nhưng dây tiếp theo nhìn đến Z996 lấy càng màu tốc độ vọt lại đây lại ngây ngẩn cả người. Sau đó dây tiếp theo, Z996 nắm tay cùng chân đánh ở hai người trên người. Này không khoa học. Hai người khiếp sợ, không đợi bọn họ dễ rùa đứng lên, Z996 gương mặt lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. ngay sau đó Bọn họ trong mắt mất đi thân ảnh của nàng, nhưng trên người trô đau lại gia tăng. Thậm chí liền thanh âm đều đau đến phát không ra. Quan khán toàn bộ hành trình phương trương hoa một chút, nhưng cũng không có đồng tình này hai cái muốn sắt chính mình người. Đáng giận, bị nàng trang tới rồi. Không biết là cái nào công đức non mịn thanh âm văng lên. Mặt khác công đức sôi nổi ứng hòa. Phương trương. Đừng nghĩ, các người gia nhập nói, này hai người phỏng trừng thật sự sẽ chết linh hồn đều không dư thừa. Phương Trương kia một khắc rõ ràng cảm nhận được công đức nhóm ý tưởng. Thực mau, Z996 ngừng lại, bất quá nàng cũng không có trở lại Phương Trương bên người, mà là nhìn về phía góc mốm một chỗ. Nhìn đến nàng khắc thường, Phương Trương từ bên trong mở cửa tiến bảo. Thuận tiện đánh cái báo nguy điện thoại, nàng cũng không có đi đoạt được kia hai người trong tay thường, rốt cuộc đây đều là chứng cứ. Hơn nữa, thật sự không cần thiết, kia hai người đau đến tứ chi sủi lờ nhưng còn không có ngắt xỉu. Làm sao vậy? Phương Trương hỏi Nghe được nàng thanh âm, Z996 mới lui về nàng bên cạnh. không 07 xuất hiện ở phương trương bên kia, cũng nhìn chầm chầm nơi đó xem, muốn tới. Nay thận trọng làm phương trương cũng cẩn thận lên, nàng liền nói công đức nhóm cũng không có khả năng vô địch, không biết có thể làm cho bọn họ như vậy thận trọng chính là cái gì. Thời gian một giây giây quá khứ, không đến một phút lúc sau, trong viện góc kia phiến trên tường, một bóng hình đột nhiên xuyên tường mà qua. Nhưng hắn bóng dáng cũng không tiêu sái, ngược lại không sống được bao lâu bộ dáng. À, không đúng, hắn đã chết. Hắn xuyên qua tường đứng ở trong viện thời điểm cũng không có đứng vững, mà là một chút ghé vào trên mặt đất. Phương Trương cũng không có nhìn đến hắn mặt. Ở hắn mới vừa nằm sắp xuống thời điểm, đầu tường thượng liền xuất hiện hai cái thân ảnh. Phương Trương chỉ nghe được đến kia hai người, hư một tiếng, không ở đầu tường đứng vững cũng rơi xuống đất. Phương Trương Nhìn đối phương cùng nằm trên mặt đất kia hai người giống nhau trang phẫn. Phương Trương trong nháy mắt đối thế giới này tiếp loại này sống người sinh ra hoài nghi. Tiểu thuyết hại người, đây là hiện thực cùng tiểu thuyết khác nhau sao? Này chỉ số thông minh. Tại rất sớm trước kia, Phương Trương vì tránh cho chính mình ra tải bị hao tổn, nhân thân an toàn đã chịu ảnh hưởng, cũng là từ trước đây phòng ở được đến linh cảm. Nàng ở cái kia phiến tường vây thời điểm, cắm thượng một ít toái pha lê, hơn nữa vì phòng ngửa ban đêm bị nào đó ăn trộm linh tinh người nhận thấy được, còn thập phần gà tặc đồ đen. Rốt cuộc nàng phòng cũng không phải buồn thôn nhân sĩ, sớm tại thật lâu trước kia. Cầm nàng đồ vật sẽ bị vận đen quấn lên việc này liền lưu truyền rộng rãi Nàng cũng là không nghĩ tới những người này cũng không chú ý tới kia hai người ngồi xổm trên mặt đất lào đảo hạ Gan bản chân đau đớn không phải cái Nguyên bản bọn họ đã thấy được nằm ở trong sân mục tiêu của chính mình Chính là bọn họ lại thấy được chính mình đồng bọn thống khổ bất ham nằm ở cái này trong viện Sau đó bọn họ chú ý tới bình tĩnh đứng ở trong viện phương trường cùng Z996 996 phương trương hô Z-996 nháy mắt lý giải nàng ý tứ, ngay sau đó, mới vừa tiến vào này hai người đã biết bọn họ đồng bọn vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia, thảm hại hơn chính là, bọn họ hai cái lòng bàn chân còn đổ máu. Cảnh sát ra cảnh thức mau, tuy rằng nhìn đến bốn người này nằm bộ dáng đảo không giống như là nghi phạm, nhưng là Phương Trương trong tay chứng cứ, cùng với đối phương trên tay thương biểu lộ bọn họ thập phần nguy hiểm thân phận. Sôi nổi bị còn lại. Mà Phương Trương, sắp lại một lần đi làm ghi chép. Rời đi phía trước, Phương Trương quay đầu lại nhìn trong viện liếc mắt một cái, bất qua ánh vào đôi mắt cảnh tượng có chút làm nàng không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng công đức bao quanh nhóm cuốn lấy cái kia nằm bò quỷ hồn, cho hắn bọc lên. Từ từ, ra hỏa này không phải là muốn trụ tiến ta thân thể đi. Phương Trương gãi gãi đầu, nếu không trước đặt ở này. Sẽ không sẽ không, linh hồn của hắn thiếu chút nữa muốn tiêu tán, hắn không thể tiêu tán, chúng ta bảo hộ hắn. Công đức nhóm phe phẩy đầu. Phương Trương sửng sốt một chút. Như suy tư gì? Ta đã biết. Tuy rằng người thường nhìn không tới, nhưng công đức nhóm rốt cuộc phải bảo vệ cái kia quỷ hồn, cho nên không có hoàn toàn giấu đi chính mình. Này dọc theo đường đi Phương Trương quan sát đến, dọc theo đường đi quỷ hồn thật là tưởng tiếp cận lại không dám tới gần, sôi nổi nhìn lên công đức nhóm. Vào cục cảnh sát, Phương Trương quen cửa quen mẹo. Lúc này đây nàng cũng gặp Dương Già, Dương Già đã không biết dùng cái gì biểu tình xem hắn. Bất quá có hắn ở có một số việc liền tương đối hảo thuy Công đạo xong đêm nay sự, Phương Trương nhìn hắn nói, mượn một bước nói chuyện. Dương giá mang theo Phương Trương đi tới một gian độc lập văn phòng. Phương Trương đi thẳng vào vấn đề, đêm nay việc này là giang dĩnh lưu làm. Dương giá vốn dĩ đổ nước tay một đốn, thủy cũng không đến, hắn nhìn Phương Trương hỏi, ngươi có chứng cứ? Phương Trương lắc lắc đầu, Dương giá mắt thường có thể thấy được ta khí. Bộ dáng này làm Phương Trương cảm thấy khẳng định có sự, nàng hỏi, hắn phạm tội bị các ngươi bắt được lực điểm. Dương giá đề ra một hơi. Rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hắn vây vây tay, Phương Trương đã hiểu hắn ý tứ, này không hảo tùy tiện nói cho người ngoài, đặc biệt nàng loại này bình thường thị dân. Ngươi chính là vì cái này. Dừng ra hỏi. Phần 35. Phương Trương lắc lắc đầu, kỳ thật có người, ta muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không. dương ra nhìn Phương Trương, tự thể nghiệm biểu lộ chính mình nghi hoặc. Hắn chờ Phương Trương tiếp tục hỏi. Hoác sầm, người này ngươi nhận thức sao? Phương Trương mở miệng. Nàng không có sai quá dừng ra trên mặt mỗi một cái biểu tình, mặc dù hắn cái này trước nghiệp đại bộ phận thời gian phải làm đến vô pháp làm người thấy rõ bọn họ suy nghĩ cái gì, ở nghe được hoác sầm thời điểm, dừng ra biểu tình vẫn là không khống chế tốt. Dừng ra lẻn đến cửa, ngó trái ngó phải, hắn nôn nóng chạy đến phương trương trước mặt. Ngươi nhìn đến hắn quỷ hồn. Này ánh mắt tuy rằng gấp gáp, nhưng là cũng không sẽ làm phương trương cảm thấy sắc bén, ngược lại có chút bi thương. Như nhau bọn họ hai cái lần đầu tiên gặp mặt. Hắn nghe được nàng nhìn đến hắn đã từng đồng đội trương chính nghĩa quỷ hồn giống nhau. Phương Trương tại đây loại trong tầm mắt lắc lắc đầu, dừng ra lúc này đây đôi mắt đều đỏ. Phương Trương tiếp tục nói, ta từ nơi khác nghe thế sao một cái chuyện xưa. Hoác sầm là một cái nằm vùng, hắn mục tiêu giết chết hắn, tản hắn lời đồn, bởi vì hắn lâu chưa liên hệ hắn thượng cấp, cho nên hắn sau khi chết thân phận thực cái mội. Từ Phương Trương mở miệng bắt đầu, dừng ra nắm tay liền nắm gắt gao, nghe xong Phương Trương nói xong hắn thật lâu không có mở miệng nửa ngày Hắn hỏi, nói cho ngươi người nọ, xác định là lời đồn sao. Bạch vô thường kia trương định nọt mặt xuất hiện ở phương trương trong óc. Phương trương nói, bọn họ đại khái so với ta so bất luận kẻ nào đều không hy vọng hoác sầm sẽ ra chuyện, cho nên hắn nói là có thể tin. Phương trương dứt lời kêu một khắc, từ rừng già trên người bạo phát vô hạn ý mừng. Hắn nhìn phương trương nói, ta liền biết. Nhưng là ta hiện tại không thể làm chủ nói cho ngươi chúng ta biết đến sự tình, ngày mai ta sẽ cùng thượng cấp xin chỉ thị. Phương trương không vội với này nhất thời. Gật gật đầu. Nàng đứng lên cùng rừng giả từ biệt, bất quá sắp tới đem đi ra thời điểm, rừng giả vẫn là xúc động nói một câu, hoác xâm sự, cũng cùng Giang Dĩnh Lưu có quan hệ. Phương Trương cũng không có quay đầu lại, nàng ngừng ở cửa, vài giây lúc sau, nàng nói, kia thật đúng là thực nhân cha A. Đệ 37 Trương. Cục cảnh sát ly đường sông khẩu thôn có chút xa, hơn phân nửa đêm Phương Trương cũng không chuẩn bị tiếp tục trở về. Quét cái tiểu hoàng xe, kị trở về công ty. Sau đó tay chân nhẹ nhàng trở lại trong phòng đóng cửa ngủ. Bởi vì nửa đêm mới trở về, ngày hôm sau nàng thành công không ở đi làm thời gian xuất hiện. Loại này nhẹ nhàng nháy mắt dỏa ngây người nước lạnh, hắn đem thành khả nhạc cùng câu viên còn có dương miên miên hô lại đây. Làm lúc ban đầu công ty tạo thành, đặc biệt là về phương chứng sự, nước lạnh rất nhiều thời điểm thói quen tính đem người đều tụ ở một chỗ. Hắn lông mày co chặt, cả người tản ra lạnh léo bộ dáng làm những người khác đều cảm giác được bất đồng. Chỉ có thành khả nhạc người nhạ Sửng sốt một chút, sau đó tùy tiện vô hắn lãnh ca bả vai, hoa, lãnh ca rốt cuộc có một kia bá đạo tổng tài bộ dáng ăn thật đáng mừng. Dương miên miên câu viên, có chút thời điểm thật sự thực hâm mộ hắn. Nương lạnh đem hắn cánh tay quét đi xuống, sau đó nhìn chung quanh bọn họ, hiện tại có một cái rất nghiêm trọng sự, phương trương không có tới đi làm. Dương miên miên nghe song sắc mặt biến trăng bệnh, nàng trong nháy mắt nghĩ tới ngày hôm qua người kia. Chỉ có câu viên cùng thành khả nhạc còn có chút mờ mịt Tiểu phương tỷ chính là muộn cái đến Lãnh ca đừng như vậy trách móc nặng nghề sao Câu viên gật gật đầu Nước lạnh thở dài Phương Trương cũng không sẽ đến chế Người này đối đãi công tác so với ai khác đều nghiêm túc Kỳ thật còn có một chút Nước lạnh đem ngày hôm qua sự đại thể nói một chút Lần này liền thành khả nhạc Cùng câu viên đều thay đổi sắc mặt Cư nhiên là giang dĩnh lưu Thành khả nhạc sắc mặt không tốt lắm Câu viên sắc mặt cũng một bạch Trong vòng nhiều có tôn sùng giang dĩnh lưu Nhưng là bọn họ nhưng không giống nhau Thanh khả nhạc bối cảnh không tính cái gì đại phú đại quý, nhưng hắn hồ bằng cầu hữu nhiều, có chút người khác không biết hắn đều biết. Câu viên làm đã từng không chỗ không ở bạ bạ giật tuy rằng không sợ đến Giang Dĩnh Lưu cái gì thài tiếng bắt quái. Nhưng hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước hắn trùng hợp thấy được Giang Dĩnh Lưu, chuẩn bị chụp điểm cái gì, sau đó bị hắn bảo tiêu phát hiện bị cảnh cao sự. Khi đó hắn, cảm giác chính mình muốn chết. Cho nên lúc trước những người đó quăng ngã chính mình ca mê ra hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Giang dĩnh lưu không phải cái có thể dễ dàng đắc tội khởi người. Thanh khả nhạc tay lung tung múa may, kia làm sao nha kia làm sao, báo nguy, đối báo nguy. Nếu thật là giang dĩnh lưu làm, kia báo nguy cũng. Câu viên thanh âm chấm thấp. Việc này không đơn giản như vậy, cho dù báo nguy cảnh sát thủ lý, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp nói là giang dĩnh lưu làm. Ngược lại còn sẽ rút dây động rừng, nếu phương trương thật sự ở bọn họ trong tay, kia gọng kính liền không nhất định. Bị câu viên như vậy một chút. Thành Khả Nhạc cũng sǒu thẳng gãi đầu. Dương Miên Miên sắc mặt tái nhợt nhìn Nước Lạnh, "Lệnh ca, cấp tiểu phương tỷ gọi điện thoại không?" "Đánh." Nước Lạnh lại thở dài, cầm lấy di động bắt Thông Phương Trương điện thoại, mở ra loa. Ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Tắt máy. Một cái sét đánh giữa trời quang bổ vào những người khác trong lòng thượng, bọn họ thời gian dài như vậy trước nay không gặp được quá Phương Trương quan quá cơ. Đặc biệt là ở cái này mẫn cảm khi đoạn. Nước Lạnh nhắm mắt lại, đồng hồ báo thức hiện lên vô số phương án. Nửa ngày, hắn mở to mắt, báo nguy vẫn là muôn báo, ta liên hệ một chút ngự khắc hành, hắn ngày hôm qua cùng ta nói hắn hôm nay đi hắn cái kia bằng hưu bên kia, vừa lúc, giang dĩnh lưu không quá bình thường, việc này cũng không thể chuyên môn tìm bình thường cảnh sát. Hắn lại đảo qua mặt khác ba người, các ngươi ở công ty từ từ xem, vạn nhất Phương Trương trở về cho ta cái lời nói. Tròn tròn ca, phiên thoái ngươi cũng đi Phương Trương trong nhà xem một chút, nhưng là hắn không dám xác định Phương Trương có thể hay không trở về. Nước lạnh đáy lòng chầm xuống. Dương miên miên chờ ba người gật gật đầu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một ít. nương lạnh đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, dây tiếp theo, bên hai một tiếng rất nhỏ động tĩnh làm hắn dừng lại bước. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong công ty thuộc về phương trương cái kia phòng ngủ. Khóa cửa vặn vẻo thanh âm lại lần nữa văng lên, lúc này đây dương miên miên thành khả nhạc cùng câu viên đều nghe được thanh âm. Bọn họ ăn ý cùng nhau xoay đầu. Môn tử hướng ra phía ngoài mở ra, phương trương đánh ngáp xuất hiện ở cửa Đôi mắt đều mê ly. Sáng tinh mơ, các ngươi ở bên ngoài nói nhau nhau cái gì? Hô! Phương Trương đối diện bốn người thư khẩu khí. Phương Trương đổi hảo quần áo, một lần nữa ngồi ở nước lạnh đối diện. Lúc này đây dương miên miên ba người cũng cùng nước lạnh ngồi ở cùng nhau. Một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Vì cái gì sẽ đến chế? Di động như thế nào tắt máy? tiểu phương tỷ ngươi chừng nào thì tới. Ngươi nhìn xem ngươi cho chúng ta dọa. Bốn người bùn bùn đem lời nói tạp đến Phương Trương chán thượng, Phương Trương hoàn toàn tỉnh. Phương Trương chờ bốn người dừng lại, mới chậm gì gì nói, không chú ý di động tắt máy, ta đổ sạc cũng không ở này. Ta tối hôm qua tam điểm đa tài ngủ, không có đồng hồ báo thức tỉnh không tới. Phương Trương dừng một chút, đột nhiên để cao thanh âm, nói nữa ta dựa vào cái gì liền không thể đến chế. Bởi vì đến chế khấu tiền ít 4 Phương Trương xua xua tay, cũng không kém kia 50. Nước lạnh ánh mắt thay đổi, bằng hữu, ngươi phiêu Bất quá mặt khác ba người đối Phương Trương hiểu biết cũng không có quá mức thấu triệt, tuy rằng ngày thường Phương Trương một bộ chết đòi tiền bộ ráng, nhưng bọn hắn cho rằng kia phần lớn là che giấu Nguy cơ giải trừ, câu viên cùng thành khả nhạc trao hỏi, liền đi dưới lầu. Dương Miên Miên có chút không yên tâm, tiểu Phương Tỉ, Giang Dĩnh lưu sự. Yên tâm. Phương Trương nhìn nàng, với ta mà nói không tính chuyện gì. Dương Miên Miên vẫn là không có biện pháp hoàn toàn yên tâm, bất quá nhìn đến Phương Trương như vậy nhẹ nhàng băng quơ vẫn là ngoan ngoán đuổi theo câu viên bọn họ. Đám người vừa đi, nước lạnh nhìn Phương Trương. Nói đi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không hổ là Phương Trương trong miệng lầm bẩm lầm bầm, bất quá nàng cũng sắc thật muốn thông báo nước lạnh một tiếng. Tối hôm qua tao ngộ thanh niên tiểu Phương kỳ tích đại mạo hiểm, nửa đêm đi tranh cục cảnh sát, thuận tiện hồi này. Phương Trương hơi chút khái quát một chút, đem sự tình nói cho nước lạnh. Nước lạnh biểu tình nghiêm túc, việc này ta có thể giúp người sao? Có thể. Phương Trương không cùng hắn khách khí. Ở nước lạnh nghiêm túc biểu tình chung, nàng nói, ta muốn nghỉ phép, không khấu tiền công cái loại này. Nước lạnh. Hắn ngồi nửa ngày, trầm mặc đứng lên đi đến cửa thang lầu, chỉ vào dưới lầu, ngươi đi. Phương Trương. Phương Trương xác thật không nghĩ làm nước lạnh bọn họ quân tiến bảo. Nguyên bản nghĩ giang dĩnh lưu sự tùy duyên, nhưng ngày hôm qua rừng ra nói làm nàng một lần nữa có suy xét. Nếu nàng cùng hoác sầm sự nhức lên, kia nàng nhất định phải mau chóng giải quyết. hơn nữa Nàng còn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái kia ngon nguồn. Dương ra cũng không có làm Phương Trương chờ lâu lắm. Chưa hôm đó, hắn liền hẹn Phương Trương gặp mặt, bất quá lúc này đây cũng không phải ở cục cảnh sát. Dương ra biết nàng ở công ty, liền khai xe tới cửa tiếp nàng. Phương Trương lên xe thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nước lạnh ở đại sảnh thân cổ nhìn đâu. Dừng ra đẹp thấp thân thể, chiều hắn xua xua tay, nhìn đến là rừng già, nước lạnh giống như nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì. Phương Trương cảm thấy tình cảnh này quái quái. Dương ra chờ Phương Trương đóng cửa xe cười một chút, tiểu lánh nhìn rất giống ngươi ba Phương Trương. gì ngọn ý. Dương ra cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Hắn cho rằng Phương Trương không quá thích này hình dung, lại thay đổi cái hình dung, rất giống mẹ ngươi, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Phương Trương. Nếu không ngươi vẫn là từ bỏ không có việc gì hạt hình dung việc này đi. Dương ra cười gượng hai tiếng, vì không cho hắn cảm thấy xấu hổ. Bất quả bọn họ cũng không có liêu cái gì. Phương Trương nhìn lộ càng ngày càng thiên, nhìn nhìn hai bên đường. Hôm nay không ở trong cục nói. Đại khái là không ở vào phố xá sâm ướt, dừng ra lại khôi phục tinh anh cảnh sát bộ ráng. Nhưng hắn cũng chưa nói cụ thể đi đâu. Ngài không cần cho ta mang cái bịt mắt gì đó. Phương Trương hỏi. Dừng ra bị Phương Trương chọc cho vui vẻ, không tính cái gì tuyệt mật địa điểm, cho người mang kia đổ vật cũng không quá hữu dụ. Rốt cuộc kỳ nhân dị sĩ sao? Xe rẽ trái rẽ phải, Phương Trương thấy được một đống xinh đẹp tiểu lâu. Xuống xe, Phương Trương cũng không có lung tung đi lại, tuy rằng nhìn bên ngoài không có gì người, nhưng là nàng công đức đã sớm nói cho nàng này mà không bình thường. Từ ngoài cửa khai bên trong người không chút hoang mang đi lại, nhưng trong tay văn kiện nhìn cũng không giống như là nhàn hốt hoảng không có việc gì nhưng làm. Chờ dưng ra đẩy ra đại môn, Phương Trương đi theo đi vào thời điểm. Lâu một đại sảnh người một đốn, sau đó động tác nhất trí nhìn phương Trương Phương Trương. Này liền kinh tủng. Dựa, không phải đâu không biết cái nào vị trí mổ một người kinh hô một tiếng, sau đó tạc chấp mắt. Hắn ngẩn đầu nhìn phương trương đầu phía trên, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là hắn nhìn thấy gì à? Dừng ra mục đích địa minh xác cũng không có vì những người khác giới thiệu phương trương, mang theo phương trương ngồi trên thang máy. Trong đại sảnh những người khác có đã sớm hoàn hồn ngồi chính mình sự, ngược lại là kinh hô người nọ còn ở ngốc lăng. Hắn đồng sự quải quải hắn, người trận tròn mắt. Ta tờ mở sắc thật chóng váng, chấn động ta cả nhà. Hắn là xem tướng kia một quẻ, trời sinh khai thiên nhãn. Vừa rồi hắn nhìn thấy gì, so thập thế công đức còn lệ sáng người, lượng hắn thiên nhãn thiếu chút nữa mù. Hắn ngốc ngốc nhìn đồng sự, hôm nay đi mua cái vé số đi. Đồng sự biểu môi, thần kinh, tiên ngoạn ý có thể tin. Không bị tin tưởng thanh niên há miệng thở dốc vừa muốn nói gì liền nhắm chặt miệng, hai cái đôi mắt quay tròn chuyển. Hắn liền tại đây có một chút công đức dư quang, không trái với quy định đi. Vì thế ở rất nhiều người nhìn chăm chú hạ, này đống tiểu lâu lầu một đại sảnh, thành công xuất hiện một cái đôi tay mở rộng ra vẻ mặt say mê ngốc tử. Cũng không có cái gì phức tạp hành lang, phức tạp cơ quan. Thượng lâu 3 gần quải một cái con đi đến cuối, rừng già liền rơ tay gõ gõ môn. Phương Trương biết, mục đích địa tới rồi. Tiến. Bên trong cánh cửa hồn hậu rất có lực lượng thanh âm văng lên, rừng già đẩy cửa ra, quay đầu lại ý bảo một chút Phương Trương cùng nhau tiến bảo. Bên trong cánh cửa chỉ là một gian bình thường văn phòng. Phương Trương dừng một chút, nguyên bản cho rằng văn phòng nội chỉ có một người, không nghĩ tới không ngừng. Bất quá cũng không nhiều lắm, bên trong cánh cửa có ba người. Một nam một nữ. Phần 36 Nhìn có chút quen mắt, Phương Trương nhìn thoáng qua, liền đem tầm mắt chuyển tới một cái khác phương hướng. Trực giác nói cho nàng, người này mới là hôm nay chủ đạo, tuy rằng đối phương ăn mặc một thân thường phục Trung niên nam nhân vóc dáng không tính quá cao, nhưng tư thái đỉnh bản, một thân chính khí. Hắn chủ động đi đến Phương Trương trước mặt dối tay, ngươi hảo, tiểu đồng chí. Phương Trương vươn đôi tay cùng đối phương nắm một chút, ngài hảo. Cũng không có quá nhiều hắn huyền, đối phương ý bảo Phương Trương ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết ngài vì cái gì sẽ biết hoác sầm người này. Hắn cũng không có áp bách tư thái, Phương Trương lại thập phần lý giải, hoác sầm tư liệu đại khái thuộc về cơ mật tư liệu, nếu không có một cái cách nói, nhân ra như thế nào sẽ nói cho ngươi hắn cụ thể tư liệu. Phương Trương cũng không chuẩn bị giấu giếm Nàng nhìn về phía một tả một hữu ngồi ở nam nhân bên người kia đối nam nữ. Hai vị là huyền khoa đi. Nữ nhân sử suốt, ngay sau đó có một chút khỏe môi, nguyên lai like quên chúng ta nhà, lại lần nữa giới thiệu một chút ta kêu trinh hình. Ta, ta kêu gì mễ? Nam nhân cười tủng tìm chỉ chỉ chính mình, sau đó nói, còn nhớ rõ sao, 414 giao thông công cộng Phương trương đầu trong nháy mắt thanh tỉnh, có chút mơ hồ ký ức cũng rõ ràng lên. Trinh hình vì trung gian người làm ra giải thích phía trước nàng trải qua quá một lần thần quái sự kiện, ta cùng di mệ tiếp tay. Trung niên nam nhân hiểu rõ, bất quá hắn còn đang đợi Phương Trương tiếp tục nói. Không biết nhị vị nghe chưa từng nghe qua vận mệnh chi tử việc này. Phương Trương không xác định hỏi. Trinh hình nhăn lại lông mày, tuy rằng chưa từng nghe qua cái này, nhưng là sư phó của ta nói qua, thiên đạo cân bằng, mỗi người vận mệnh tuy rằng phi đã định, nhưng là có một loại người, sinh ra liền mang theo đã định sứ mệnh. Phương Trương nghĩ nghĩ. Cảm thấy lời này ý tứ cùng vận mệnh chi tử giả thiết không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu, không sai biệt lắm ý tứ đi. Bạch vô thường nói cho ta, vận mệnh chi tử nếu nửa đường tử vong, kia liền ảnh hưởng thế giới. Nếu sở hữu vận mệnh chi tử lọt vào ngoài ý muốn, như vậy thế giới. Phương Trương cũng không có gì nói ra cái kia kết quả. Nàng chuyện vừa chuyển, còn nhớ rõ lần trước cái kia hai chu vũ đi, hoặc sầm chính là vận mệnh chi tử chi nhất. Đương Phương Trương nói ra bạch vô thường thời điểm. Di mệ cùng trinh hình trong ánh mắt liền tràn ngập không thể tin tưởng, đương nàng nói ra kia hai chú vũ lúc sau, bọn họ sắc mặt biến đổi. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đó là cái bình thường hiện tượng thiên văn, nhưng là liên tục hai chu thật sự là quá không bình thường. Ở đây trừ bỏ phương trương, đều biết hoác sầm sự, lại đẩy đoạn mưa to đột nhiên hạ lên kia một ngày. Kia một ngày đúng là bọn họ hoác sầm thi cốt một ngày, cũng có thể nói là hoác sầm tử vong kia một ngày. những tay hoác sầm sự, kỳ thật một bộ phận cũng là vì ta chính mình. Phương Trương cũng không có đem tiểu công đức sự nói ra. Nàng An Tĩnh không ở nói chuyện, lưu lại cũng đủ sự kiện làm cho bọn họ tiêu hóa. Không biết trinh hình cùng di mệ nghĩ tới cái gì, cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó đối với trung niên nam nhân gật gật đầu. Trung niên nam nhân cân nhắc một chút, sau đó mở miệng nói lên Hoác Sầm chuyện xưa. hắn muốn nên có một con đường khác, như bình thường thị dân giống nhau. Đệ 38 Trương Hoác Sầm sinh ra ở một cái gia cảnh tương đối tốt gia đình, hán từ nhỏ liền thập phần thông minh. Khi còn nhỏ hắn mội sinh ra thời điểm, người khác đầu hắn về sau ba ba mụ mụ liền không yêu người, hắn ôn hòa cười đem nói lời này người dối thẹn quá thành giận. Cha mẹ hắn là cái hảo mặt mũi người, gian dạy hắn, hơn nữa yêu cầu hắn xin lỗi. Năm 6 tuổi hoác sầm cũng không có thỏa hiệp, hắn chạy đi ra ngoài. Cũng chính là khi đó, hắn gặp một người nam nhân. Hoác sầm không phải cái bình thường tiểu hài tử, hắn trí nhớ cùng phân tích lực đều thập phần kinh người, hắn phân tích ra nam nhân kia có khả năng là hắn dựa. Vì cái gì là có khả năng, bởi vì hắn dưỡng, một cái bình thường giao thông cảnh sát, ở hắn sinh ra trước một năm, chết vào sự cố giao thông. Đặc biệt là này nam nhân hạ nửa khuôn mặt không rất giống hắn đã từng nhìn đến quá dựa ảnh chụp. Người nọ biết hắn chạy ra thả tạm thời không muốn về nhà, mang theo hắn ở kia phiến tiểu công viên chơi tiếp, hắn dạy hắn phòng thân kỹ xảo. Bất quá thực mau, nam nhân cùng hắn nói xong lời từ biệt, không vài phút, cha mẹ hắn tìm tới. Hoắc Sầm đương nhiên ăn một đòn đấu, khi đó cha mẹ hắn vẫn là yêu hắn. Hắn vẫn là tương lai có vô hạn khả năng hải tử. Từ nay về sau mỗi năm đều có một thời gian, hư hư thực thực hắn dựa người kia đều sẽ xuất hiện ở nhà hắn phụ cận, bị hoác sầm thấy được, liền dẫn hắn luyện một thời gian. Nam hải tử đối này đó đều tương đối thích, hắn khi đó cũng báo ban học tập. Hoác sầm cao chung năm thứ ba, nam nhân biến mất một năm. Mà hoác sầm, ở nhà người đều khó hiểu giữa, khảo vào điện ảnh trường học đạo diễn hệ. Mọi người cho rằng hắn sẽ đi tinh anh chiêu số, nhưng hoác sầm lại thích đóng phim điện ảnh Đại Một mới vừa vào học, Hoác Sầm là đạo diễn hệ hy vọng ánh sáng. Sau lại mỗi một lần tắc nghiệp, Hoác Sầm vĩnh viễn là đệ nhất, không chỉ như vậy, hắn còn tham gia rất nhiều thi đấu, đạt được giải thưởng. Cho dù lúc ấy đã là tam tuyến diễn viên đồng học, đều tưởng ở Hoác Sầm phiến tử có một cái nhân vật. Nay một năm, cái kia hư hư thực thực hắn dượng nam nhân như cũ không có xuất hiện. Lại một lần nhìn thấy hắn, là Hoác Sầm sắp thăng đại tam học lên tác nghiệp đêm trước. Kia nam nhân tìm được rồi hắn. Nam nhân nói cho hắn hắn một ít việc cùng với lần này tới mục đích. Hắn thật là người sống dượng năm đó hắn sự cố giao thông là cố ý giả tạo, bị người tiếp đi rồi hắn chỉnh dung, bắt đầu chấp hành nằm vùng nhiệm vụ. Một lần lại một lần, hắn già rồi, hắn mặt ở nào đó người nơi đó cũng không xa lạ. Hắn lần này tới tìm hắn tới, là có một cái khó giải quyết nhiệm vụ, nghĩ tới Nghi lui, nghĩ tới từ nhỏ liền vô ý thức chịu hắn huấn luyện hơn nữa thiên tài Hoác Sầm. Hoác Sầm bình tĩnh nghe hắn nói xong, chỉ là hỏi. Thật là vô ý thức sao? Lời này làm nam nhân mặt nháy mắt nhật lên. Là về Giang Dĩnh Lưu. Nhìn núi diện ngắn ngủi lâm vào không nói chuyện trung niên nam nhân, Phương Trương hỏi. Bị Phương Trương thanh âm lôi trở lại hiện thực, trung niên nam nhân gật gật đầu lại lắc lắc đầu, cười khổ một chút tiếp tục nói đi xuống. Khi đó còn không phải Giang Dĩnh Lưu cầm quyền Giang ra thẩm thấu khắp nơi thẩm thấu lợi hại, bên ngoài thượng bọn họ là lương tâm sĩ nghiệp từ thiện gia nhưng nội bộ làm chấm đất ra đợi ý Vì điều tra kỹ càng tỉ mỉ Bọn họ quyết định phái ra Nam Vùng. Nam Vùng không chỉ là Hoác Sầm một người, nhưng Hoác Sầm là lúc ấy duy nhất một cái không bị người khác biết tồn tại. Hoác Sầm nghe được hắn tính toán, cũng không có nói lời nói, liền ở Nam Nhân cho rằng thất bại thời điểm. Hoác Sầm gật đầu, nói hảo. Nam Nhân cũng không muốn cho lúc ấy vẫn là thiếu niên Hoác Sầm tham dự tiến bào, nhưng là giang ra sự liên lụy rất lớn, thậm chí nguy hại đến quốc gia an toàn cái loại này. Hoác Sầm từ nhỏ đầu góc linh thân thủ hảo, đã từng hắn còn đối Hoác sầm nói qua Hắn nếu là làm cảnh sát, tuyệt đối sẽ lập rất nhiều công cái loại này. Nhưng hoác sầm khi đó đối hắn nói, hắn tưởng trở thành đạo diễn. Cho nên đây cũng là nam nhân 2 năm tả hữu không lại đi tìm hắn nguyên nhân. Chính là thời gian quá gấp gáp. Được đến hoác sầm gật đầu nam nhân, ấy nấy nhưng lại kích động. Hắn yêu cầu cấp hoác sầm an bài một hợp lý thân phận, nhưng là hắn không nghĩ tới hoác sầm hạ nhẫn tâm so với hắn còn đại. Hắn cũng không cần nam nhân tới giúp hắn an bài cái gì. kia 1 năm, học lên tác nghiệp chung hắn sầm bị tuân ra sao chép người khác. Sao rất cao minh, nhưng có nặc danh nhân sĩ một đoạn đoạn đem hắn sao chép địa phương tiêu ra tới. Cái này đã từng thiên tri tiêu tử điên rồi. Hắn đánh vỡ quảng bá thất cửa kính, xông vào ở quảng bá thất nhất biến biến lớn tiếng gào giống hắn không sao. Sau đó hắn bị báo nguy bắt đi, tiếp theo đã bị thôi học. Hắn bị câu lưu mấy ngày, trở về liền mỗi ngày ở học viện điện ảnh cửa lớn tiếng kêu to, xem người thực tổn thức. Cha mẹ hắn cảm thấy hắn bộ dáng này thực mất mặt, liền không thế nào còn hắn. Lại qua một thời gian, không ai ở nhìn đến hắn thân ảnh. Khi đó hoác sầm đã đi giang thị ngầm sinh ý chỗ nào đó, trở thành tiểu lâu la. Nguyên bản vô thượng hy vọng thiên tài sa đoạn, cái này giả thiết không phải thực mang cảm sao. Hoác sầm cứ như vậy chính thức trở thành nằm vùng. Mà hắn Lượng trở thành cùng hắn liên lạc người kia. Hoác sầm rất lợi hại, mấy năm thời gian, phối hợp phá đổ giang thị vô số ngầm sinh ý, rồi sau đó hoàn mị thoát thân. Nhưng giang thị phòng bị thực trọng, bọn họ nắm giữ chứng cứ đều không đủ để thuyết minh này, đó địa phương là Giang thị thủ hạ. Nhưng sẽ có một ngày bọn họ sẽ thành công, bởi vì lúc ấy Hoắc Sầm đã trà trộn vào Giang thị, sớm muộn gì hắn sẽ đi vào bên trong. Nhưng mà sự tình đã xảy ra ngoài ý muốn, Giang Dĩnh Lưu trở thành Giang gia tân người cầm quyền, phía trước người cầm quyền thủ hạ đều bị triệt. Bao gồm Hoắc Sầm, bất quá Hoắc Sầm rất có kiên nhẫn lại một lần đi tới Giang Dĩnh Lưu trước mặt. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ta cùng hắn cuối cùng một lần trò chuyện, hắn chỉ nói thi thể hai chữ liền rốt cuộc liên hệ không thượng. Đối diện nam nhân cũng chính là hoác sầm dưỡng nói. Hắn trong mắt tất cả đều là ấy náy bi thường không chỉ như vậy, lúc trước chúng ta xếp vào mặt khác nằm vùng cũng trong lúc này tử vong. trừ bỏ chúng ta cũng chỉ có hoác sầm biết những người đó thân phận, bên trong nói hắn trở thành phản đồ. Nhưng là sao có thể? Hắn thanh âm biến thập phần kích động, kia hài tử tâm trí kiên định, tuyệt đối không thể là cái loại này người, nhưng ta thật sự liên hệ không thượng hắn. Mãi cho đến kia một ngày ta nghe nói có người thấy được hắn thi cốt. Nghĩ đến kia một ngày cảnh tượng, nam nhân nắm chặt nắm tay, một người ở chỉ có 3 tháng thời gian, nếu không có gì đặc thù thủ đoạn, tuyệt đối vô pháp biến thành xương cốt. Nhưng là pháp y kiểm tra lúc sau, phát hiện biến không có mặt khác xử lý, ngay cả nguyên nhân chết cũng vô pháp xác nhận. Nhưng là ta biết, thế giới này còn có một loại khác thủ đoạn. Đây là huyền khoa tồn tại tất yếu. Có hay không khả năng, kia khả năng không phải hoác sầm. Phương Trương hỏi, Tuy rằng đối với đối phương nhìn đến chỉ là một bộ xương cốt cảm thấy rất là chấn động, nhưng kiêm trước tay bút nghĩ tới cái này khả năng. Nam nhân lắc lắc đầu, đã nghiệm chứng qua, chính là hoác sầm. Lúc ấy các ngươi ý đồ tìm hồn phách của hắn sao. Phương Trương nhìn về phía mặt khác hai người. Bởi vì nàng nhớ tới lúc ấy hoác sầm mộ bia bên cạnh cái kia mội tử nói qua, nàng cũng không có xem qua hoác sầm hồn phách. Trinh hình lắc lắc đầu, huyền khoa chuyên môn có chiêu hồn người, nhưng là tìm không ra tới có thể xác định chính là hoác sầm hồn phách còn ở, nhưng phản hồi tin tức khi có khi vô. Trinh hình nói xong, không ai tiếp theo nói chuyện, trong nhà nhất thời biến có chút chầm mặc. Phương Trương ngừng đầu, đúng rồi, các ngươi có hoác sầm ảnh chụp sao? Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, có, bất quá là hắn cao trung thời điểm, nhưng hắn bộ dáng hẳn là không thay đổi nhiều ít. Nam nhân móc ra một cái di động, điều ra một chương ảnh chụp, đưa cho Phương Trương. Đó là một chương chụp ảnh chung. Ảnh chụp trung thiếu niên màu da trắng nón, thanh phong tế nguyệt, một thân khí chất có một kia quý khí, đây là cái đẹp người. Phương Trương mở to hai mắt nhìn, đảo không phải đối người này mặt có cái gì ý tưởng. Nàng ngầng đầu nhìn đối diện này mấy người, ta biết hồn phách của hắn ở đâu. Trần Thế giải trí hôm nay lâm thời thông tri trước tiên nghỉ. Chờ Phương Trương thu được nước lạnh tin nhắn, mới mang theo đoàn người đi vào công ty. Ở đại sảnh chờ đợi nước lạnh nhìn trừ rừng ra khách sáo chàng đặc thù ba người sử sốt, có ánh mắt gật, gật đầu Liền vội khắc sự. Phương Trương mang theo bọn họ đi trên lầu 3, bọn họ vài người dừng chân khu, sau đó mở ra một gian không trí phòng. Phòng nội tương đối tối tăm, chỉ có mở ra môn lộ ra tới quăng năng nhìn đến bên trong cánh cửa. Trinh hình Di Mễ đã sớm làm chuẩn bị, lấy ra tam trương lá bùa dùng ở ba người trên người. Dừng ra hỏi một miệng, còn có sao? Di Mễ sử sốt xin lỗi nhìn hắn giống nhau, cũng cho hắn dùng một chương Mở mắt bốn người nhìn đến cảnh tượng cùng vừa rồi không giống nhau. Nhu hỏa kim quang tràn ngập ở trong phòng, quan trọng nhất chính là kim quang trung gian có nhắm hai mắt linh hồn. Di mễ không nhịn xuống kinh hô, thật nhiều công đức. a đó là ta. Phương Trương nói, không có biện pháp người này trong mắt thả ra quang quá làm người sợ hãi. Di mễ quay đầu nhìn Phương Trương, đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa. Phương Trương trên người công đức tuy rằng giấu đi thân hình, nhưng kia thỉnh thoảng toát ra tới nồng đầm công đức quang mang làm hắn khai mắt. Luôn luôn xem nhiều trinh hình cũng cùng kinh ngạc. Tiểu sâm tiểu sẩm Hoắc Sâm dưỡng cùng huyền môn người trong không giống nhau, hắn chú ý cũng không phải kia kim sắc công đức. Lúc này hắn chỉ là một cái trường bối, chiều Hoắc sầm chạy qua đi, hắn nhịn không được tưởng nắm lấy đối phương bà vai, nhưng là tay lại xuyên qua đi. Phần 37. Hoắc Sâm đã chết. Hắn giờ phút này đột nhiên hoàn hồn, hốc mắt nháy mắt đỏ. Tối hôm qua người này sấm tới rồi nhà ta, bất quá ngất đi. Phương Trương chết miệng, cùng ngươi lấy ảnh chụp kém quá xa. Hoắc Sâm hiện tại gương mặt này cho người ta cảm giác bị khí 10 phần. Không ảnh chụp cái loại này thành phong tế nguyệt cảm giác, nhưng nhìn kỹ xem, ngũ quan vẫn là giống nhau, chính là so ảnh chụp thành thuộc. Từ từ, bí khí 10 phần. Phương Trương đột nhiên nhìn thẳng gương mặt kia, chứ không được tối hôm qua liền cảm thấy người này mặt có chút quen thuộc, này không phải phía trước ở hội sở gặp được kia quỷ sao? Hiện tại ngẫm lại cũng chính là kia một ngày, đột nhiên Hạ Vũ. Dựa theo Bạch Vô Thường theo như lời, trận này Vũ là vận mệnh chi tử ngã xuống khiến cho, cho nên ngày đó chính là đối phương tử vong nhật tử. Thật xảo. Hắn đây là làm sao vậy? Hoác sầm dưỡng hỏi. Phương Trương lắc lắc đầu, cụ thể không biết, nhưng tối hôm qua như vậy hình như là bị đổi giết. Phương Trương trên người công đức đột nhiên dâng lên một hối, dừng ở trên mặt đất, biến thành 07 cùng Z996. Đem phòng nội người hoảng sợ. Đây là ta công đức, không cần sợ hãi. Trinh hình cùng di mễ kinh ngạc, công đức còn có thể như vậy. Z996 đi đến hoác sầm bên người, một tay vói vào hoác sầm nguyên bản trái tim địa phương từ trong đó móc ra một cái cái gì. Nang vương tay, đây là một cái truy tung khí, nó cao hơn bổn thế giới khoa học kỹ thuật, sẽ hướng một bên khác phản hồi bị truy tung người tin tức. Không bảy thấu qua đi, đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện trở thành quỷ hồn hoác sầm trên người, hẳn là đối phương đem huyền môn pháp thuật cùng thứ này kết hợp. Không bảy non mịn thanh âm vừa ra, làm những người khác ngốc một chút, bất quá lại đối trong tay bọn họ đổ vật lâm vào trầm mặc. Giết người giết hồn, người này hạ tử thủ A. Phương Lời này làm những người khác đều xuất hiện phẫn nộ. Kêu hắn sẽ biến mất sao? Di mẽ hỏi. Phương Trương nhìn về phía 07, thứ này nàng không hiểu. 07 lắc lắc đầu, may mắn hắn gặp chủ nhân, bằng không hắn thật là sẽ chậm rãi tiêu tán. Kêu hắn khi nào tỉnh? Hoác sầm dưỡng hỏi. nay liên xem chính hắn. Bọn họ công đức làm được này phần tử đã đủ nhiều. gì thời điểm tỉnh thật đúng là không phải bọn họ không chế. a tỉnh. Phương Trương rỗi tay chỉ vào Hoác sầm nói đến. Mọi người bao gồm công đức nhìn qua đi, lâm vào công đức đoàn Trung Hoác sầm sắc thật mở bừng mắt. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, bất quá đột nhiên cảm nhận được cái gì nhưng thật ra thả lỏng. Hắn chậm dãi đứng lên, nhìn mãn nhà ở người. Các người ai nha? Thanh âm rất dễ nghe, chính là này điệu như thế nào cùng cái tiểu lưu manh giống nhau. Phương Trương. Đột nhiên cảm thấy cái gì nát? Nga, là nàng lựa kính. Đệ 39 Trương. Hoác sầm mất chi nhớ, hắn hoàn toàn không nhớ rõ sinh thời sự. Trong tiềm thức hắn cảm thấy chính mình là cái tên quân đồ. Phương Trương, nhập diễn. Nguyên bản hắn tỉnh lại, là chuyện tốt, rất nhiều chuyện đều sẽ từ hắn trong miệng biết, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cái gì đều không nhớ. Cũng không phải cái gì đều không nhớ rõ. Nha, là ngươi à. Hoác sầm nhìn Phương Trương, vốt cầm nghĩ nghĩ, nói. Kìa cô nương thế nào? Hắn hỏi tự nhiên là Dương Miên Miên. Hiện tại khá tốt. So ngươi khá hơn nhiều. Hoác sầm vừa lòng gật gật đầu muốn ta nói những người đó thật không phải cái đồ vật, như vậy khi dễ một tiểu cô nương. Hoác sầm trong miệng hùng hùng hổ hổ, hắn người này thiết so với lúc trước Phương Trương ở hội sở gặp được hắn thời điểm, cho người ta hai loại cảm giác. Phương Trương không có tế cứu, rốt cuộc có thể là cái gì bị thương di chứng. Còn có một nguyên nhân, đã từng một tuổi tuổi ký ức cũng là thiếu hụt qua đến, chẳng qua thiếu hụt không như vậy hoàn toàn mà thôi. Hoác sầm dưỡng tuy rằng thất vọng, nhưng nhìn hoác sầm linh hồn còn tung tăng nhảy nhót cũng vui mừng. Người đã chết cũng không cần quản sinh thời sự. Hắn thẳng nhiên cười, ta đã đủ thực xin lỗi hắn, còn lại sự chúng ta tiếp tục điều tra đi. Hắn tử ái nhìn hoác sầm, thanh niên tuy rằng nhìn khiêu thoát vô lại, nhưng cả người có một cổ trầm ổn cảm giác, đó là thuộc về hoác sầm chính mình khí chứ. Hoác sầm nhìn hắn chưa nói cái gì, cọ tới rồi phương trương bên người. Công đức nhóm lại về tới phương trương trên người, đối với hoác sầm tới nói, phương trương trên người phát ra hơi thở làm hắn nhịn không được tới gần. Phương trương nhìn nhìn hắn cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Bất quá nàng ít nhất có thể trước xác nhận một sự kiện. Các người đối Giang Dĩnh Lưu bên kia có cái gì phải làm sao? Phương Trương hỏi. Trả lời nàng là trinh hình, Giang Dĩnh Lưu sự tình liên lụy không chỉ là bình thường sự kiện, trên người hắn quái dị địa phương quá nhiều, huyền khoa thế tất muốn tham dự trong đó. Nhưng là cảm giác thực khó giải quyết ta. Di mễ bổ sung nói. Ta đi giải quyết Giang Dĩnh Lưu trên người đồ vật như thế nào? Phương Trương nhìn bọn họ nói. Đối diện mấy người hai mặt nhìn nhau, vẫn là hoác sầm dượng nói, này quá nguy hiểm, hắn thuộc hạ tuyến bô số, chúng ta cũng không thể bảo đảm các ngươi an toàn. Phương trương lễ phép đám người nói xong, chúng ta có cũng đủ nắm chắc phá rất giang dĩnh lưu trên người đồ vật, rốt cuộc trên người hắn cũng có ta đồ vật. Nhưng là mà khác, tỉ như tìm được hắn phạm tội chứng cứ ta khả năng không giúp được nhiều ít, rốt cuộc ta đối này khối không thân. Nhưng ta tin tưởng cảnh sát, không có những cái đó phi tự nhiên đồ vật, bắt giữ hắn là sớm muộn gì sự. Phương Trương nói lại lần nữa làm đối diện người trầm mặt, bọn họ trong đầu điên cũng còn đang suy nghĩ việc này tính khả thi. Đúng rồi, còn có sự tình yêu cầu các người hỗ trợ. Phương Trương cố ý khiến cho bọn họ tò mò. Tại đây lúc sau, cha một chút giang dĩnh lưu với ai quá nhiều tiếp xúc. Nếu ta suy đoán không sai nói, đối phương có thể là cái cùng ta không sai biệt lắm nữ sinh. Phương Trương không phải cái ngốc tử, có chút đồ vật sâu trôi lên, hơn nữa địa phủ bên kia vẫn luôn làm nàng cứu vất cái gì vận mệnh chi tử. Nàng tự nhiên có thể phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Hoác sầm tử vong chuyện này càng làm cho nàng xác định, ngọn nguồn đại khái suất là cùng nàng trao đổi thân phận người nọ. Trong tay đối phương không biết như thế nào xuất hiện rất nhiều không thuộc về thế giới này đồ vật, vài thứ kia bị tâm tư bất chính người được đến, tự nhiên tạo thành hiện giờ cục diện. Phương Trương nghĩ tới, vì tránh cho tương lai cái gọi là vận mệnh chi tử lại một lần xuất hiện hoác sầm loại tình huống này, rốt cuộc vận mệnh chi tử tử vong chính là yêu cầu nàng tiểu công đức nhóm trên đ Ấu tiểu bả vai thật sự không chịu nổi như vậy nhiều trọng lượng, Phương Trương cảm thấy vẫn là tìm ra ngọn nguồn cho thỏa đáng. Bị Phương Trương lừa dối dẫn đường, lại có lẽ bọn họ nội tâm đã đồng ý, hoặc sầm dượng nói cho nàng, lúc sau sẽ tìm cơ hội làm nàng tiếp xúc giang dĩnh lưu dượng sao. Bất quá hắn vẫn là một lần nữa dò hỏi một lần, Phương Trương thật sự muốn tham dự tiến bảo sao. Đương nhiên, Phương Trương cười một chút, rốt cuộc ta cũng coi như là bị người nọ theo dõi, nếu không còn sớm ngày giải quyết. Ta sinh hoạt ta kiếm tiền, kế hoạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nói lời này Phương Trương sau lưng phẳng phất bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ở đây mấy người nhớ tới đối nàng điều tra, cảm thấy này lý do có thể là đối phương nhất chân thật ý tưởng. Vài người không khỏi cười khan vài tiếng. Bất quá ở bọn họ trước khi rời đi, Phương Trương đệ đổ vật cấp hoác sầm dựa. Đây là một cái là xuất hiện ở hoác sầm trên người truy tung khí, còn có một cái là phía trước giang dĩnh lưu tưởng đặt ở ta trên người máy nghe trộm. Phương Trương cười tùng tìm. Lúc sau ta sẽ đi hắn nơi đó thu hoạch hoàn hảo một chút, nếu nghiên cứu ra tới, có lẽ khoa học kỹ thuật phát triển có thể nâng cao một bước. Tuy rằng hoác sầm dượng không phải cái này tương quan, nhưng hắn nghe Phương Trương như vậy vừa nói, nháy mắt đã hiểu. Chiều Phương Trương nói tạ liền rời đi. Bọn họ chân trước vừa ly khai, nước lạnh liền lên đây. Có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phương Trương nhìn hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó vô vô mở vai của hắn, hảo hài tử, mẹ thực vui mừng, ngươi trưởng thành. Phương Trương làm ra vui mừng gạt lệ bộ dáng, làm nước lạnh suy số mặt, hảo ra hỏa, cái gì không khí cũng chưa. Bất quá Phương Trương cũng không lừa dối hắn, việc này ta đi giải quyết một bộ phận, dư lại không phải chúng ta bình thường thị dân có thể tham dự. Đúng rồi. Phương Trương đột nhiên nhớ tới cái gì, chiều bên cạnh hoác sầm hỏi, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Hoác sầm buông tay. Nước lạnh. Hắn đánh cái dùng mình. Ngươi. Với ai nói chuyện? Tuy rằng hắn có đoán được một chút. Phương Trương không có nói, đối hắn lộ ra một cái mật nước mỉm cười. Trinh hình bên kia thực mau liên hệ Phương Trương, vài ngày sau có một quốc gia khai triển sĩ nghiệp gia tăng mạnh pháp luật ý thức giao lưu hội, giang dĩnh lưu ở mời danh sách chung. Tại đây phía trước, Trần Thế Giải Trí hép ra mạ thành công lấy được biên trụ biên bá quyền lợi. Trước mấy tập cũng hảo. trung hảo. Trùng hợp chính là, đầu bá thời gian trùng hợp là giao lưu hội ngày đó. Hy vọng đầu bá hoàn mỹ. Rốt cuộc nàng cũng muốn vất vả đi trừng phạt người xấu không phải Chứ bỏ cái này, còn có một việc. Hoác sầm ra hỏa này quải một cái ba tuổi tiểu hài tử trở về. Hoác sầm có thể ba ngày xuất hiện, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái phố máng, không có việc gì liền chạy ra đi, chơi đủ rồi liền chạy đến phương trương bên này cọ cọ công đức nạp nạp điện. Phương trương cũng là trăm triệu không nghĩ tới hắn còn có thể làm cái này chuyện xấu. Không phải ta quải, ta nào biết hắn cùng ta đã trở về. Hoác sầm cùng phương trương cùng với những người khác giống nhau có chút đau đầu nhìn trong miệng hàm chứa ngón tay tiểu thí hài. Tiểu hài tử có thể nhìn đến quỷ việc này thật không giả, nhưng là chúng ta hiện tại hẳn là dẫn hắn đi cục cảnh sát đi. Tiểu phương tỉ, nếu không chúng ta liền trở thành bọn buôn người. Thanh khả nhạc ngồi sổm một bên nói. Hắn biết nơi này có một cái hắn nhìn không thấy linh hồn, bất quá ở phương trương bên người hắn cảm giác an toàn 10 phần, trừ bỏ trong lòng mau mau một chút, còn có thể tiếp thu. Nói nữa hiện tại ban ngày ban mặt, công ty một đống đại lao ra, phong cách tây mười phần. Tiểu nam hài nhìn sẽ hoác awesome. sầm. Liên đem tầm mắt chuyển tới phương trương trên người, ngây người trong chốc lát, lộ ra si mê tươi cười. Thanh khả nhạc, ách! Tiểu tử này đinh điểm đại như thế nào có điểm. Thanh khả nhạc rốt cuộc là chưa nói ra si, hắn hai chữ, còn đâu như vậy tiểu một hoa trên người hắn ngẫm lại liền cảm thấy chính mình đáng chết. Phương trương vươn tay đem tiểu thí hài vớt lên, đánh giá nửa ngày. Đứa nhỏ này như vậy, như vậy quen mắt. Không phải đâu, như vậy cũ kỹ đến gần ngữ khí người cư nhiên dùng ở một cái hài tử trên người. Người vẫn là người sao? Nước lạnh nghe nói Phương Trương nơi này xuất hiện một cái hài tử, cũng chạy tới. Thói quen tính miệng tiện. Sau đó cảm giác bụng đau xót, tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng nước lạnh biết là những cái đó hộ chủ nhân thành hung công đức làm. Nói loại này bạo lực công đức thật sự không thành vấn đề. Không bảy thổi một chút nắm tay, lại nhảy trở về Phương Trương bên người. Chủ nhân, đây là một tuổi tuổi nha. Phương Trương. Bình an. Bình an. Nôn nóng khàn khàn giọng nữ từ xa tới gần Phương Trương cùng những người khác hướng công ty cửa xem qua đi Một cái trung niên nữ nhân xông vào Bị bảo an kéo lấy Ta hải tử ném Ta nghe người khác nói hắn giống như chạy đến nơi đây tới Có thể hay không làm ta vào xem Bảo an sử suốt Vừa rồi xác thật có cái tiểu hải tử Bất quá bị công ty lão bản mang đi vào Trương ca Không có việc gì Làm nàng lại đây Nước lạnh chiều bảo an hô Phương Trương bọn họ liền ở lầu một tiếp khách khu Trung niên nữ nhân gương mặt kia nước lạnh cả đời cũng sẽ không quên, ngay cả Phương Trương cũng quên không được. Phương Trương trong lòng ngực hải tử một chút hấp dẫn nữ nhân lực chú ý, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại một bên kêu hải tử tên một bên chạy tới. Nhìn đến nàng chạy tới, tiểu nam hải cũng chiều nàng vương tay, suốt ruột muốn đi xuống. Phương Trương đem hắn thả đi xuống, hắn liền nghiêng ngả lảo đảo chiều nữ nhân chạy tới. Mụ mụ không phải nói đừng chạy loạn sao. Nữ nhân tuy rằng trách cứ, nhưng ngữ khi ô nu, nam hải ngọt ngào dán hắn mặt. Nước lạnh nhìn nhìn Nam Hải lại nhìn nhìn nữ nhân. Chu Tỷ, đã lâu không thấy. Chu Hà ngẩn đầu nhìn về phía nước lạnh, lại chiều những người khác nhìn qua đi. Nàng ôm tiểu Nam Hải đứng lên, đã lâu không thấy. Phương Trương lánh người thay đổi địa phương, lầu ba bọn họ dừng chân khu hưu nhàn khu. Chu Hà nhận nuôi Hải tử Chu Bình An ở điên chạy, bất quá cũng không phải điên chạy, hoác sầm tạm thời đương một lần bảo mẫu, đầu Hải tử chơi. Nước lạnh vĩnh viễn sẽ không quên Chu Hà cùng một tuổi tuổi. Một tuổi tuổi dùng sinh mệnh bảo lưu lại cái kia chứng cứ. Lần trước còn đi xem qua ngươi, bất quá hàng xóm nói ngươi về quê. Nước lạnh nói, Ấn, mang bình an về quê ở đoạn thời gian, chúng ta nơi đó có cái cách nói. Tiểu hài tử muốn tiếp xúc đại địa mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, kỳ thật cũng chính là đi đồng ruộng nhiều chơi chơi, đi theo tiểu bằng hữu nhiều thoan thoát ngược xuôi. chu Hà rơ lên tươi cười. Phần 38 Nàng nhìn nước lạnh, tuy rằng biết chất tướng, nhưng nàng chưa từng oán trách quá nước lạnh. Đây là hài tử lựa chọn. Nhìn đến ngươi hiện giờ cũng hào lên, tin tưởng tuổi tuổi cũng thực vui vẻ. chu Hà có thể nhìn ra nước lạnh trong lòng ấy nấy. Nàng nhìn về phía một bên phương trương, tiểu phương cảm giác cũng thay đổi một ít. Phải không? Phương trương uống lên nước miếng, có thể là biến thành nhiều người bảo mẫu nguyên nhân đi. chu Hà. Phương trương vây vây tay, ý bảo nàng đừng yên tâm thượng, kia hài tử là tình huống như thế nào. chu Hà nhìn thoáng qua vui vẻ chu bình an, kia hài tử là bị cha mẹ vứt bỏ. Cơ hai người cũng là hài tử. Ta lần đầu tiên nhìn đến hắn hắn ở ven đường, nói phải đợi ba ba mụ mụ tới đón hắn, cũng rất rõ ràng chính mình hơn 2 tuổi, nhưng ta bồi hắn đợi thật lâu. Nhớ lại cùng Chu Bình An mới gặp, Chu Hà nắm chặt trong tay cái ly, ta dẫn hắn đi cục cảnh sát, tìm được rồi kia đối thân sinh cha mẹ, nhưng bọn hắn nói tình nguyện ngồi tù cũng sẽ không tiếp hồi, kia hai đứa nhỏ là cái cô nhi, cảnh sát cũng không có biện pháp, chỉ có trước đưa viện phúc lợi, nghị chờ kia đối thân sinh cha mẹ tới rồi gánh vác trách nhiệm tuổi lại nói. Nhưng là ta vừa thấy đến bình an, ta liền rất thích hắn, hắn kỳ thật cùng tuổi tuổi có chút giống, nhưng lớn lên lại so với kia hải tử đáng yêu một ít. Ai nha, hắn nếu đã biết khả năng sẽ sinh khí. Nói đến này, chu Hà cười một chút. Phương Trương bất đắc dĩ xả khỏe miệng. Quả nhiên. Vì thế ta quyết định nhận nuôi kia hài tử, ta nghĩ nếu hắn cha mẹ trưởng thành muốn tiếp hắn trở về, ta cũng đồng ý, rốt cuộc cùng thân sinh cha mẹ đối hải tử tới nói là tốt. Bất quá kia đối cha mẹ. Sự tuyệt tương lai lánh hồi cơ hội. Này trong đó sự cũng không phải giam ba câu nói xong. Chu Hà tiếp tục nói, ta cùng hắn duyên phận, có thể là tuổi tuổi không tha làm ta cô độc một người đi. Bất quá không ai có thể thay thế hắn. Phương Trương nhìn nhìn bị đặt tên vì Chu Bình An tiểu hài tử liếc mắt một cái, người nọ đích sắc luyến tiếp. Chu Tỷ, hắn đích sắc luyến tiếp ngươi. Phương Trương ý có điều chỉ. Chu Hà ngơ ngác nhìn nàng. Tuy rằng ta không biết hắn như thế nào làm được. Cho dù nhanh nhất đầu thai trước mắt tới nói hắn cũng nên là cái không đến một tuổi trẻ con, nhưng hắn hẳn là tranh thủ đi. Một bên nước lạnh trầm rãi mở to hai mắt, hắn nhìn vô ưu vô lử chu Bình An. chu Hà nước mắt vọt tới hốt mắt, ý của ngươi là... Ngươi là nói. Phương trương oai phía dưới, cũng không có trả lời. chu Hà nhịn không được để lại nước mắt, chu Bình An đại khái cảm giác được, ném xuống hoác sầm chạy tới. Mụn mụn, không khóc. Ấn, không khóc, ta thật cao hứng. Ba tuổi Chu Bình An cũng không quá minh bạch, hắn tiểu lông mày nữ lại. Lại nói tiếp. Phương Trương đột nhiên mở miệng, gia hỏa này cũng coi như là người tái sinh phụ mẫu, tiểu lạnh A nếu không ngươi nhận cái cha nuôi đi. Lời này là đối nước lạnh nói. Nước lạnh. Chu Hà. Hoác sầm, ngươi thật đúng là làm người ngoài ý muốn a Nước lạnh tự nhiên không chê không được giống lên phương Trương một đốn, bất quá xem ở tiểu hài tử mặt mũi tốt nhất xấu khắc chế. Chu Hà tìm cái hai ban đảo thanh khiết công tác con chuẩn bị buổi chiều trở về đi làm. Nước lạnh vội vàng nói: "Chu tỷ, tới ta này đi, ta nơi này có cái hậu cần bảo quản công tác." Chu Hà lắc lắc đầu: "Ta không có gì văn bằng, hiện tại cái này thành khiết công tác là khó được đưa tiền tương đối nhiều, còn có thể mang bình an cùng nhau. Tâm ý của ngươi ta lãnh, không cần lại vì ta lo lắng. Hậu cần bảo quản cũng không phiền toái, chỉ là một ít tài liệu bảo quản làm tốt đăng ký tương đối nhẹ nhàng, bình thường trường bạch ban, giữa chưa còn có công nhân ký túc xá." Tiền lương sao khẳng định so ngươi hiện tại công tác này nhiều Quan trọng nhất chính là Phương Trương nhìn thoáng qua Chu Bình An Có thể mang theo hắn cùng nhau đi làm Mặt khác chúng ta này người rảnh rỗi nhàn Nhiều, còn có thể hỗ trợ mang hài tử Phương Trương nhìn lướt qua hoác sẩm Này còn có cái nhàn quỷ đâu Chu Hà có chút ý động Chu Tỷ, đến đây đi Một cái sắc thật làm cảm tạ Mặt khác rốt cuộc bảo khiết công tác cũng mệt mỏi Bình An cũng không thể đi theo ngươi từ trên xuống dưới Vạn nhất va phải đập phải cũng không tốt, chúng ta này xác thật thiếu người, phía trước việc này đều là Phương Trương làm, ngươi tới nàng có thể nhẹ nhàng một mảng lớn. Phương Trương viết liếc mắt một cái nước lạnh, đối thượng Chu Hà tầm mắt gật gật đầu. Chu Hà tự hỏi một chút, tuy rằng hiện tại công tác xác thật có thể mang theo bình an, nhưng là người khác nho nhỏ muốn cùng nàng từ trên xuống dưới vài tầng lầu, hơn nữa những người khác cũng có điều bất mãn. Đến đây đi. Nước lạnh lại lần nữa nói. Chu Hà gật gật đầu, cảm ơn. Sự tinh định rồi xuống dưới, Chu Hà còn phải đi về đánh từ trước báo cáo, mà khác lại chiêu đến người phía trước còn muốn trước công tắc một thời gian. Nước lạnh làm nàng đem Chu Bình An đặt ở này, hắn gần nhất một thời gian sẽ vẫn luôn ở công ty, có thể hỗ trợ xem một chút, hơn nữa còn có những người khác hỗ trợ. Chờ Chu Hà rời khỏi sau, nước lạnh hỏi Phương Trương, một tuổi tuổi tử vong bất quá một năm, hắn vì cái gì sẽ đầu thai thành 3 tuổi Chu Bình An? Hoặc xâm lại lần nữa mang theo hài tử? Không bày lộ ra thân hình Địa phủ đầu thai có thể vượt qua thời gian đưa đầu thai giả đi đầu thai. Bất quá một tuổi tuổi lúc ấy thân phụ công đức, theo lý thuyết ít nhất ra cảnh không tồi gia đình mỹ mãn, hiện giờ bộ răng này, đại khái là hắn cầu địa phủ bên kia làm được. Còn có thể như vậy. Phương Trương nghi hoặc. Đương nhiên. Không bảy gật gật đầu, rốt cuộc chủ nhân ngại cũng là vì hắn hộ giá hộ thống. Tuy rằng nghe xong giải thích, nhưng nước lạnh thẳng như mày. Còn có một chút ta không nghĩ ra, Chu Bình An sinh ra thời điểm. Một tuổi tuổi còn chưa có chết đi, hai cái linh hồn một cái thời không. Này có chút kỳ quái. Không bảy khinh bị hắn, thời gian bác luận loại sự tình này liền không cần rối rắm Nước lạnh. Hắn nơi nào chọc tới này đó công đức. Đệ 40 chương. Người muốn đi theo đi sao? Phương chương lại điều chỉnh một chút trên người trước nghiệp trang. Hoác sầm ở nàng phía sau mang hài tử, mang rất vui sướng. Người cảm thấy ta muốn đi theo đi sao? Cho dù không có ký ức, nhưng hoác sầm người này vẫn là thực gà tặc. Phương Trương xoay người nhìn hắn, trong nhà những người khác bị thai trộm chuông quan sát đến bọn họ hai người. Ngự khác hành bưng nóng hầm hập tiểu hài tử đồ ăn, đem chu bình an lực chú ý hấp dẫn qua đi. Lại nói tiếp, bọn họ này nãi ba thật là càng ngày càng nhiều. Phương Trương đi rồi cái thần. Vẫn là lưu tại này đi. Phương Trương nói. Nàng tiếp tục nói, hôm nay đi là phá hư giang dĩnh lưu trên người những cái đó ngoại quải. Người tương đối là cái nhu nhược linh hồn, vạn nhất có cái gì ngoài y mớn, ta cũng không dễ làm. Đương nhiên cái này xem chính ngươi. Nhược nhược linh hồn Hoác Sầm. Tuy rằng nhìn vì người khác suy nghĩ, nhưng là có điểm điểm sinh khí. Vậy ngươi chính mình đi thôi. Hoác Sầm biết Phương Trương lợi hại, rất là dứt khoát. Phương Trương bởi vì hắn dứt khoát sửng sốt một chút, nhận thấy được Hoác Sầm nghi hoặc nhìn nàng, nàng treo lên buôn bán mỉm cười. Cho rằng ngươi ít nhất sẽ nói à, như vậy nguy hiểm vẫn là về chuyện của ta ta sao lại có thể làm ngươi một mình một người gánh vác, tốt xấu ở những người khác trong miệng ngươi chính là một cái có trách nhiệm cả người Hoác sầm không nói chuyện, hắn quay đầu nhìn nhìn nước lạnh, trong mắt ý tứ thập phần rõ ràng. Nàng này âm dương quái khí là muốn cho ta có đi hay là không. Nước lạnh độc đã hiểu, nước lạnh rời đi tầm mắt. Trang nhìn không thấy. Hoác sầm. Chết giả. Ngươi vừa mới chụp lá bùa còn nóng hồi đâu. ân cảm ơn, nhưng là ta cảm thấy không quấy dậy ngươi cho thỏa đáng. Hơn nữa hắn ngón trỏ chi nổi lên cảm hơn nữa ta không biết đi có thể làm cái gì. Xúc cảnh sinh tình hồi tưởng khởi phía trước ký ức. Phương Trương xem hắn như vậy kiên định không chuẩn bị đi, cũng không chuẩn bị nói cái gì. Có thể hay không hồi tưởng khởi vẫn là lúc sau rồi nói sau, hôm nay xác thật không nên có những người khác. Nhiều thế này thiên còn không biết giang dĩnh lưu có hay không đạt được tân độ vật, xuất hiện cái gì biến cố liền không tốt lắm. Giao lưu hội lúc này đây không mời nước lạnh, rốt cuộc lấy trần thế giải trí trước mắt quy mô tới nói em. Chính hình đúng giờ lái xe tới đón đi rồi Phương Trương. Chu Bình An bị ngự khắc hành làm ăn ngon hấp dẫn, hoác sầm nhất thời nhàn xuống dưới. Hắn tuy rằng vẫn là có điểm bĩ khí bộ dáng, bất quá cùng phía trước vô tâm không phổi bộ dáng vẫn là có chút không quá tương đồng. Nước lạnh nhìn hắn meo lại đôi mắt. Ngươi không phải là ở dấu giếm cái gì đi. Ngươi nắm chắc đại sao. Trinh hình hỏi Phương Trương. Mấy tháng phía trước, nàng nhưng không nghĩ tới sẽ yêu cầu đối phương hỗ trợ trình độ. Hẳn là có thể. Phương Trương nói. Trinh hình dư quang quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có tiếp tục hỏi cái này vấn đề, ngược lại nói lên giang dĩnh lưu dính dĩnh lưu tiếp nhận nhậnang ra lúc sau chẳng những không có chặt đứt những cái đó suy ý ngược lại làm trầm trọng thêm hang cấm dân cư lừa bán quân hỏa cùng với mặt khác trái pháp luật sinh ý bất đồng bộ môn người đều có không ít người hy sinh trinh hình thanh ếm đau kịch liệt kêu huyền khoa đâu trinh hình thần sắc hoànng hốt Trung hợp lúc này là cái đèn xanh đèn đỏ nàng dấm hạ phanh lại nói về huyền môn không biết người hiểu biết nhiều ít nó bản thân liền thuộc dị loại ngũ tệ Tam Khuyết xuất hiện ở mỗi một cái huyền môn người trong trên người Chúng ta có thể tham dự hiện thế không nhiều lắm. Phương Trương ngồi thẳng thân thể, cho nên các ngươi cũng không có tham dự giang dĩnh lưu sự. Trinh hình lắc lắc đầu, dấm hạ chân ga queo trái, huyền khoa thành lập, trừ bỏ lúc ấy thuộc về phi khoa học sự kiện tăng nhiều, còn có một chút. Cho dù ngũ tệ tăng khuyết, chúng ta cũng cần thích hợp vào đời, chúng ta đã từng cũng lấy chúng ta phương pháp giải quyết không ít chuyện, nhưng để cập đến giang dĩnh lưu thủ hạ, chúng ta dần dần vô pháp đi truy tung đến hắn thuộc hạ làm việc những người đó. Phương Trương nhìn hình sườn mặt nói Xin lỗi, ta hiểu lầm. Trinh hình lắc lắc đầu, người cũng không tính hiểu lầm, rốt cuộc chúng ta đích xác bách với thiên đạo ước thúc, bó tay bó chân. Phương Trương thở dài, thế gian này đã có huyền học thứ này tồn tại, liền không thể cùng người thường tách ra. Người nói này thiên đạo cũng là có bệnh, giang dĩnh lưu loại này lợi dụng huyền học làm nhiều việc khác cũng không gặp nó ráng xuống một đạo xét đánh chết, ta cũng không gặp này hắn có cái gì báo ứng. Các người loại này vì nhân loại trừng ác dương thiện, như thế nào liền xuất hiện quy củ nhiều như vậy. Trinh hình bị nàng mắng thiên đạo nói cấp kinh thiếu chút nữa không nắm lấy tay lái, nhưng không thể không nói xác thật thực sản. Nhưng, khả năng vận mệnh chú định đều có định số. Trinh hình cấp thiên đạo bù một chút. Phương Trương xả hạ khoe miệng, kia này liền khôi hải, kia có một số việc truy nguyên thiên đạo không phải lớn nhất tác nhân. Bị một mà lại chửi bới thiên đạo rốt cuộc không nhìn xuống, trời nắng vang lên một cái đại lôi, trời mưa lên. Phương Trương Trinh hình Bất quá cũng may thiên đạo cũng không phải thật đến muốn đánh chết chính mình công đức đại quán quán, chính là bị oán trách có chút thương tâm. Phương Trương xem trừ bỏ hạ điểm vụ không mặt khác đồ vật, an hạ tâm. Thế giới phát triển như vậy nhanh chóng, thời xưa người vượn đều tiến hóa thành hiện tại bộ ráng này, có một số việc có chút quy tắc chẳng lẽ không nên đổi mới một chút sao, liền tỉ như nói rằng dĩnh lưu tạo nghiệt, dựa vào cái gì huyền môn người không thể lớn mật bùng ra tay chân đi làm hắn đúng không? Trinh Huỳnh Yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng nói nhìn trộm phía chân trời thân phụ thần kỳ lực lượng đích xác yêu cầu thức thúc, nhưng là nhiều ít có chút thời điểm đừng như vậy tàn khốc. Mới vừa như vậy tưởng xong, trinh hình không biết cảm giác được cái gì. Nàng quay đầu nhìn phương trương, một loại lệnh người thần phục lực lượng từ trên người nàng phát ra, tựa hồ giải khai nào đó giam cầm. Như là đáp lại này đột nhiên này tới biến cố, vũ đột nhiên lớn lên. Cùng lúc đó, thiên hạ sở hữu huyền môn người trong đều tựa hồ có loại kỳ quái trực giác, thiên đạo đối chính đạo huyền môn trói buộc Tựa hồ nhẹ không ít. Trinh hình ngốc ngốc nhìn Phương Trương, ngươi. Xem tình hình giao thông A, Trinh hình đồng chí. Phương Trương kinh hồ. Trinh hình lập tức quay đầu lại, cũng may này khối không ai, vừa mới xe thiếu chút nữa sắt đến lộ trung gian làng can. Hư, làm chúng ta an toàn tới mục đích địa bá. Phương Trương nắm chặt trên đầu bắt tay. Trinh hình muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chuyên chú mở ra xe. Chủ nhân, ngươi sửa đổi thiên đạo quy tắc, huyền môn người trong đều cảm ứng được. Trinh hình ở bên cạnh ngươi, nàng khả năng nhận thấy được là ngươi nguyên nhân. Phương Trương, nàng lợi hại như vậy còn có thể hôm nào nói quy tắc. Đại khái là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, công đức tiếp tục nói, mấy ngàn thế công đức, lại đề cập đến các thế giới khác thiên đạo, ngài bản thân bộ phận lời nói đích xác sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo. Nhưng là loại sự tình này cũng không phải mỗi lần đều thành công, tỉ như lần này, vô số người thường hy vọng chế tạo này đó thảm án người xấu được đến trừng phạt, bọn họ cùng suy nghĩ của ngươi kết hợp lên Mới thay đổi thiên đạo Phần 39 Công đức nhóm nói ở phương trương trong đầu xoay vài vòng Bất quá nàng không có nghĩ lại Bởi vì thức mau Bọn họ tới mục đích điện Chúng ta lần này là làm nơi này an bảo Trong chốc lát giao lưu hội bắt đầu chúng ta toàn bộ tiến vào hội nghị đại sảnh Bên ngoài sẽ có mặt khác đồng sự Hội nghị kết thúc là tự do giao lưu thời gian Tự do giao lưu thời gian ta sẽ làm trong đó Một vị mời Giang Dĩnh Lưu đi đại lâu mặt khác phòng trao đổi Nhưng Giang Dĩnh Lưu người này nhìn ôn hòa Nhưng là hành sự tác phong chỉ xem chính mình tâm tình, không cam đoan có thành công hay không. Chính hình đưa cho Phương Trương một cái gọi cơ. a không cần. Phương Trương thủ hạ máy, ta chính mình đi mời hắn. Di mễ nhíu nhíu lông mày, này không cam đoan hắn sẽ tiếp thu. Phương Trương cười tủng tìm nói, ta tưởng hắn cũng là thập phần vui, phía trước cho các ngươi đổ vật mang theo sao. Di mễ sửng sốt một chút, gật gật đầu, từ trong túi móc ra phía trước Phương Trương cho bọn hắn truy tung khí cùng máy nghe trộm. Cái này. Có thể bảo đảm an toàn thu hồi tới sau. Di mễ cùng trinh hình nhìn thoáng qua, gian nan mở miệng. Rốt cuộc này hai dạng đồ vật lấy ra tới bọn họ thiếu chút nữa không bị xé. Bảo đảm, còn có thể nhiều cho người một ít. Phương Trương nói, phía trước suy xét không chu toàn, không nghĩ lại dùng chúng nó, bất quá câu cá còn phải có nhị. Phương Trương nói như vậy trinh hình cùng Di mễ cũng chỉ có tin. Lam án bảo, một bộ phận người muốn trước tiên tới hội trường kiểm tra, một bộ phận người yêu cầu ở phòng họp bên ngoài đề phòng. Phương Trương ba người là lâm thời xếp vào, ấn chính mình ý nguyện tùy ý, Phương Trương tuyển ở bên trong tràng. Nàng là nói như vậy, ta cũng là sẽ cho người chế tạo kinh hỷ. Trinh hình, di mễ, lời này là tại đây địa phương dùng. Nếu dựa theo di vãng, Phương Trương là sẽ tuyển cái địa phương cầu trụ, nhưng lúc này đây dù sao cũng là muốn cho Giang Dĩnh Lưu nhìn đến chính mình, cho nên nàng đứng ở hội trường trên bục giảng. Nàng bên cạnh là một cái vóc dáng cao, xem nàng cọ lại đây chỉ là cuối đầu nhìn nàng một cái. Phương Trương ngẩng đầu lên cũng nhìn hắn một cái, không nói gì. Giao lưu hội tham gia nhân viên chậm rãi đi đến, không ít Phương Trương hình bóng quen thuộc. Rốt cuộc đã từng nàng cũng hy vọng giống như đối phương giống nhau giàu có. Thẳng đến Giang Dĩnh Lưu đi đến, cơ hội là hắn vừa tiến đến liền tỏa định Phương Trương. Hảo gia hỏa, chính là nhìn đến người trong lòng cũng không nhanh như vậy. Phương Trương trong miệng lẩm bẩm lầm bẩm. Bên cạnh an bảo đồng sự chùi chùi khoe miệng. Giao lưu hội thật sự có chút nhàm chán, Phương Trương đều mau đứng ngủ rồi. Giang dĩnh lưu tầm mắt cũng thực trước người, bất quá phương trường sở lằn đánh bỏ như vậy nhiều năm, trừ bỏ sợ hai tiền ném đá trên sông, còn lại cũng chưa sợ quá. Nhưng thật ra công đức nhóm thực khó chịu. Ngài đôi mắt bị cái loại này ghê tẩm đồ vật cấp ô nhiễm. Quả nhiên, người nọ trên người không giống bình thường địa phương nhiều. Hắn mệnh cách trọng tố đạp ở rất nhiều làm việc thiện nhân thân thượng. Hắn ở nơi nào được đến tẩy tùy đan, thân thể trọng tố. Hư hư thực thực có tinh thần dị năng, nếu không đoán sai. Trong tay hắn công nghệ cao hẳn là tinh thần dị năng không chế. Công đức nhóm thấy được rất nhiều đồ vật, Phương Trương nghe vào lỗ thai cùng nghe bàn tay vàng hủy đi áo tràng đại hội dường như. Chứ bò này đó, còn có rất nhiều công đức cảm giác kỳ quái đồ vật. Này giang dĩnh lưu trong tay không thuộc về thế giới này đồ vật cũng quá nhiều. Kỳ thật ta có cái nghi vấn, hắn vì cái gì vô pháp cảm ứng được các ngươi? Phương Trương nhỏ rộng hỏi, lại được đến bên cạnh đồng sự chú ý. Không bảy làm đại biểu nói, bởi vì chúng ta không muốn à. Chúng ta rốt cuộc không phải bình thường công đức, cho dù khai thiên nhãn trong tình huống bình thường nhìn đến cũng là công đức phù quang, bất quá trần võ người nọ cả đời tích đức, hơn nữa năng lực thực không tồi, cho nên so sánh với những người khác, cho dù chúng ta không quá xuất hiện hắn cũng là có thể thấy được chúng ta. Không bảy lời này nói rất kiêu ngạo, nguyên bản phương Trương còn có chút không quá xác định có thể hay không thu phục Giang Dĩnh Lưu, nhưng công đức nhóm trong lời nói nhẹ nhàng bâng cơ lại làm nàng an tâm không ít. Cái gọi là giao lưu đại hội, rất giống là khoác lác đại hội lại cuối cùng biểu hiện đối pháp luật tôn trọng, khai ước chừng 3 cái giờ. Cũng may Phương Trương trước kia đánh quá đủ loại công, không cảm thấy nhiều mệt, chờ tự do giao lưu thời gian vừa đến, Phương Trương giật giật cánh tay chân, sau đó chiều Giang Dĩnh Lưu đi đến. Giang Dĩnh Lưu bên người tụ không ít định nhỏ người, Phương Trương này rõ ràng là an bảo bộ dáng không khiến cho mặt khác xí nghiệp ra coi trọng. Nàng từ trong túi móc ra máy nghe trong túi, nâng lên tay hướng về phía trước lắc lắc. Quả nhiên, không trong chốc lát Nàng trước người khai ra một cái lộ. Giang dĩnh lưu đã đi tới. Nhìn đến ta, kinh hỉ không? Đệ 41 chương. Phương Trương âm điệu ngẩn cao, nghe như là cùng Giang dĩnh lưu nhiều thủ. Giống như là cùng chính mình đất khách luyến bạn gái đột nhiên biến trang cấp bạn trai chế tạo kinh hỷ. Nay ở mặt khác xí nghiệp ra xem ra là cái dạng này. Nhưng chỉ có đương sự hai người biết nội tình, hai người cùng luyến ai dính không thượng một chút biên, đại khái là hung án quan hệ. Giang dĩnh lưu tầm mắt nhìn phương Trương trong tay đồ vật đã lâu mới nhìn đến phương trương trên người. Phương nữ sĩ đích sắc làm ta kinh ngạc, tự nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trên thế giới không có trùng hợp, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Phương trương treo lên buôn bán tính mỉm cười. Mặt khác các doanh nhân, Nga khoát. Giang thị đường ra nhân thai tiếng. Giang dĩnh lưu nhìn phương trương kia trương gương mặt tươi cười, cũng rơi lên đồng dạng mỉm cười độ cung. Chúng ta đây đi địa phương khác nói. Hảo nha. Địa phương khác cũng không xa. Không ra một cái đơn độc phòng đối Giang Dĩnh Lưu tới nói không phải một cái việc khó, đối với Phương Trương bên này nói cũng là vui đến cực điểm. Trinh hình cùng di mẽ nhìn đến bọn họ hai người ra tới, cả người để phòng. Giang Dĩnh Lưu thấy được bọn họ hai cái, khỏe miệng câu lên, nhưng là chưa nói cái gì. Đi đến phòng, Giang Dĩnh Lưu đóng cửa lại. Bên ngoài bị vây quanh. Không có việc gì. Phương Trương nói. Giang Dĩnh Lưu nhìn nàng có chút nghi hoặc. Phương Tiểu Thư hôm nay tìm ta tới là chuyện gì? Tuy rằng rất muốn cùng người lá mặt lá trái liêu một lát, nhưng ta còn là xã xúc kia đoạn thời gian lá mặt lá trái thời gian quá nhiều, vẫn là không được. Phương Trương nhảy tới một cái bàn thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ta là tới lấy đồ vật. Giang dĩnh lưu cười nhạo cong cong khỏe môi, hắn đối Phương Trương loại này không coi ai ra gì cao ngạo bộ dáng rất là cười nhạo. Đích xác hắn thấy không rõ Phương Trương nội tâm, nhưng là trong tay hắn đổ vật, người kia ở sau lưng duy trì, hắn cũng không có đem Phương Trương để vào mắt. Ta không nhớ rõ ngươi có cái gì đặt ở ta này, bất quá ta đối với ngươi trong tay đồ vật cảm thấy hứng thú. Cái này a không quá hành. Phương Trương lắc lắc trong tay cái túi nhỏ. Trên người của ngươi không phải ta đồ vật, nhưng vài thứ kia đặt ở trên người của ngươi cũng không được tốt lắm. Rốt cuộc các ngươi hát tâm hát phổi hát gan, làm ra thương thiên hại lý sự không ít. Phương Tiểu Thư, ta có thể cáo ngươi bôi nhỏ. Hành à, cáo danh dự quyền thứ này sao, 10 cáo chín chuẩn. Ngươi cáo ta ta cáo ngươi đại gia lẫn nhau có thể thương tổn một chút Bất quá đổ vật vẫn là muốn bắt. Phương Trương cho hắn một cái giả cười. Tấu hắn, các bằng hữu của ta. Phương Trương lời nói rơi xuống, trên người đột nhiên bạo trướng ra kim sắc công đức. Này đối với Giang Dĩnh Lưu tới nói không quá xa lạ, rốt cuộc hắn mệnh cách trọng tố là ăn không ít có chứa công đức linh hồn. Hắn ngay từ đầu cũng không có sợ hãi Phương Trương, hắn tay vừa lật trong tay xuất hiện một lá bựa. Đó là đặc thù lá bựa, có thể hấp thụ người khác khí vận công đức. Nhưng là Phương Trương trên người công đức càng ngày càng nhiều Rõ ràng như vậy nhiều công đức bị hút lại đây nhưng mặt khác công đức ngược lại vọt lại đây gần 3 giây thời gian lá bùa hóa thành cho tàn cái này làm cho Giang dĩnh lưu đôi mắt nháy mắt chừng lớn nơi đó mặt còn có mặt khác khí vận cùng công đức Đường lá bùa hóa thành cho tàn một khắc ban đầu chứa đựng khí vận công đức nháy mắt tàn ra hắn lúc này mới coi trọng khởi phương trương phương Trương chiều hắn vây vây tay còn không có kết thúc công đức nhóm lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Giang dĩnh lưu mau đến hắn không có biện pháp phản ứng Chỉ có thể hô to, tất cả đều tiến vào. Bên ngoài là hắn cố ý bồi dưỡng một đám dị năng giả, chỉ cần bọn họ tiến vào, phương trương một người cũng làm không được cái gì. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Giang Dĩnh Lưu cảm giác được thân thể đau đớn lên, hắn tinh thần vừa động, từ trong óc không gian lấy ra một khẩu súng. Nhưng là còn không có môi động có súng, thủ đoạn liền xuất hiện kịch liệt đau đớn. Đệ nhất, người tinh thần dị năng cùng với không gian. Giang Dĩnh Lưu nghe được xa lạ thanh âm nói Theo sau tinh thần dị năng cùng với sở liên tiếp không gian xuất hiện lôi kéo cảm. Đệ nhị, đập ở người khác máu tươi cùng linh hồn trọng tố mệnh cách. Giữa không chung kia kim sắc mệnh cách hiển lộ ra tới, nó bị công đức nhóm một vỗ xuất hiện vô số hắc khí cùng oan hồn, bọn họ sừng sốt, bắt đầu gặm cắn giang dĩnh lưu kim sắc mệnh cách. A. Vô Pháp kể ra đau đớn từ linh hồn chuyển đến. Phương Trương nhìn không dao động, nghe là rất thảm, nhưng chết ở hắn cùng nhà bọn họ những cái đó người thường thảm hại hơn. Đệ tam. Đệ tứ. Công đức nhóm môi nói giống nhau liền từ giang dĩnh lưu trên người kéo xuống một thứ. Thứ bảy, nô chi chủ nhân chi mắt. Làm long kia một đời công đức xuất hiện ở sớm đã quỳ xuống giang dĩnh lưu trước mặt. hắn phẳng phất không có cảm tình thần mình, đem tay cắm vào giang dĩnh lưu trong ánh mắt. Phương Trương chạy nhanh che thước mắt, bên hai là giang dĩnh lưu kêu thẳng thiết. Chờ trở về cùng công đức nhóm thương lượng một chút, về sau việc này ta có thể rửa công cụ đừng tay rửa. Tính hạ thời gian, Ph Nàng nhịn không được nhìn mắt Giang Dĩnh Lưu, gì? Giang Dĩnh Lưu đôi mắt còn hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng qua không có cái loại này trong suốt nhưng nhìn thấu nhân tâm cảm giác. Long một đời công đức kéo hai viên thật lớn kim sắc đá quý phiêu lại đây. Hắn đôi mắt dung hợp ngài đôi mắt, ta cũng không phải muốn hắn đôi mắt. Nói, hắn chiều phương trương vươn tay. Hai viên kim sắc đá quý chậm dãi chiều phương trương phiêu lại đây, để sắt vào phương trương mới nhìn đến tuy rằng là đá quý khuynh hướng cảm xúc, nhưng nội bộ có một cái đồng chờ một chút Phương Trương bưng kín miệng, rồi tay ngăn lại kia hai viên trong mắt chiều chính mình thổi qua tới. Chúng nó giống như có sinh mệnh giống nhau bị hoảng sợ, sau đó thật cẩn thận mở miệng, chủ nhân chúng ta là ngài đôi mắt ta, tự nhiên phải về đến đôi mắt của người thượng. Phương Trương, ta không phải ta không cần. Phương Trương che khuất đôi mắt, ta lại không phải lòng, tuy rằng ta xem như nó chuyển thế, nhưng là ta không cần a Ai muốn hai viên những người khác? Long trong mắt hướng chính mình trong mắt toảng. Ngắm lại liền đôi mắt đau xót. Đương nhiên còn có điểm không khỏe. Nhận thấy được chính mình bị ghét bỏ lòng nhãn thập phần hạ xuống, rõ ràng không có tuyến lệ, lại chảy nước mắt, bất quá lạnh nhạt chủ nhân Phương Trương không có thấy. Long nhãn nhìn đến trang đáng thương vô dụng thỏa hiệp, nó biến thành một bộ mắt kính. Chủ nhân, như vậy có thể bá. Phương Trương lấy ra tay nhìn một chút, đừng nói ánh vàng rực rỡ còn rất vui mừng. Mắt kính lần này không chinh đến Phương Trương đồng ý trực tiếp khấu ở trên mặt nàng. Mắt kính không băng băng lương lương thực thoải mái Bất quá Phương Trương chú ý tới mặt khác đồ vật. Nàng đáng chết, ta muốn giết nàng giết nàng. Thiện nhân, Giang Dĩnh Lưu thống khổ thanh âm xuất hiện ở bên hai. Cho nên dựa vào các ngươi hắn có thể nhìn thấu người khác tưởng cái gì. Phương Trương nhìn đến Giang Dĩnh Lưu rõ ràng không nói gì, nhưng là chỉ cần nhìn hắn, hắn vẫn nộ thống khổ thanh âm nàng là có thể nghe thấy. Đúng vậy nha, chúng ta chính là chân long đôi mắt. Nghe còn rất đắc ý. Phương Trương nhấp nhấp miệng. Phá hư Giang Dĩnh Lưu tinh thần dị năng cũng không có làm hắn biến thành ngu ngốc, cái kia phụ thuộc vào hắn dị năng không gian bị Z996 kéo lại đây, bất quá vừa đến Phương Trương trên tay, liền biến mất, chỉ để lại mấy cái cùng máy nghe trộm giống nhau đồ vật còn có một cái tiểu điện từ mình. Phương Trương, cảm ơn A, còn cho nàng để lại này đó. Giang Dĩnh Lưu trọng tố mệnh cách bị từng ngụm ăn luôn, chỉ để lại thực đoạn, nhìn muốn nửa đường ngỏm củ tỏi. Bất quá ngấm lại hắn làm sự, ngỏm củ tỏi không kỳ quái. Công đức nhóm tách ra hắn, thói quen tính vô vô chính mình một lần nữa về tới phương trương trên người. Giang dĩnh lưu sau lưng đã xuất hiện một kia hắn quý, vẫn là kia pho dáng người cùng bộ dạng. Tẩy tùy đan mặt khác tác dụng đã rõ ràng, bất quá hắn lần thứ hai phát dục chúng ta can thiệp không được. Không bày nói. Vậy là đủ rồi, vạn nhất thay đổi bộ dáng, trong chốc lát không tốt lắm công đạo. Phương trương đem những cái đó công nghệ cao sản phẩm bỏ vào một cái túi, lại lần nữa từ trong túi móc ra cái kia truy tung khí. Người rốt cuộc là người nào? Phương Trương không trả lời hắn, đem truy tung khi đưa tới hắn trước mắt. Giang dĩnh lưu trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm thực khiếp sợ. Phần 40 Này đó long nhãn đều truyền đạt đến nàng nơi này. Người biết đi, đây là ai đồ vật? Giang dĩnh lưu chỉ biết chính mình cặp kia nhìn thấu nhân tâm đôi mắt bị phá hư rớt, hắn ở cực hạn đau đớn hạ cũng không biết kia phó đôi mắt bị Phương Trương đoạt qua đi. Cho dù Phương Trương mang mắt kính, nhưng tại đây phía trước, hắn là không đem Phương Trương để vào mắt Tự nhiên liền sẽ không để ý nàng phía trước mang không mang mắt kính, chẳng lẽ nàng gặp được hoắc sẩm? Giang Dĩnh Lưu nghĩ thầm, ta phía trước, đối, chính là ngươi phái người muốn giết ta ngày đó, ở nhà ta gặp cái thiếu chút nữa liền biến mất linh hồn. Hắn kêu hoắc sẩm, ta ở trên người hắn phát hiện thứ này, thật là tàn nhẫn đột, người đã chết cũng không buông tha, bất quá cũng may tên kia còn rất tín nhiệm ta. Hắn nói cho ta bởi vì hắn nắm giữ ngươi phạm tội chứng cứ, cho nên hắn bị ngươi giết. Bất quá hắn cũng là thảm Vốn dĩ muốn tìm đến cảnh sát đem đồ vật giao cho bọn họ, nhưng hắn nói không biết vì cái gì ngươi người tổng có thể tìm được hắn. Sau đó ta phát hiện này, ngoạn ý Phương Trương nhìn Giang Dĩnh Lưu, lắc lắc truy tung khí. Cái tay kia đã bị bọn họ tìm được rồi. Xong rồi. Tay. Kế tiếp không phải ta sự, Giang Dĩnh Lưu, tiếp thu pháp luật chế tài đi. Phương Trương vươn tay chuẩn bị vô vô bờ vai của hắn, bất quá ngay sau đó sợ dơ giống nhau thu hồi tay. Đại môn chuyển đến bị tạp thanh âm. Phương Trương trên người công đức nhóm lại lần nữa ông nộng mà ra, không trong chốc lát bên ngoài không có động tính. Nàng mở cửa, bên ngoài đổ đầy đất, không biết còn tưởng rằng tao nộ cái gì khủng bố tập kích. Trinh hình cùng di mễ từ nơi không xa chạy tới. Nhìn đến Giang Dĩnh lưu thủ hạ vây quanh nơi này thời điểm, bọn họ đã kêu ngoại viện. Giang Dĩnh lưu thủ hạ nga xuống, bọn họ không có tiếp tục tại chỗ đợi mệnh chạy tới. Không có việc gì đi. Trinh hình lo lắng hỏi. Có việc, bất quá không phải ta. Phương Trương chiều bên cạnh nhường nhường. Trinh hình cùng Di Mễ chiều trong nhà nhìn qua đi, nhìn đến chật vật giang dĩnh lưu lúc sau, khiếp sợ nhìn Phương Trương. Nửa ngày, Di Mễ Khen, Ngưu So, đều thu phục Phương Trương gật gật đầu, bất quá nói, ta chỉ là đem trên người hắn đồ vật đều hủy diệt rồi. Nàng từ trong túi móc ra vài thứ kia, vốn đang có chút mặt khác đồ vật, bất quá khả năng có người không cho vài thứ kia xuất hiện tại đây. Trinh hình nhìn Phương Trương trong tay đồ vật, tự hỏi một chút nói. Nếu tất cả đều là công nghệ cao nói, kỹ thuật đại nhảy tầng đại khái sẽ nhếu loạn cái gì đi? Bọn họ này một hàng thực tin tưởng mệnh số. Phương Trương không tỏ ý kiến. Đúng rồi Phương Trương đem đôi mắt từ trên mặt hái xuống, thứ này có thể nhìn thấu nhân tâm, thẩm vấn phạm nhân thời điểm thực dùng tốt, bất quá cũng giới hạn trong này. Phương Trương nghiêm túc nói, lời nói rơi xuống, giống như cấp này song nguyên bản nhìn thấu thế gian long nhãn thượng công siềng. Mặt khác, ta tử giang dĩnh lưu bên kia hơi chút được đến một chút manh mối Tuy rằng ta là phòng đoán, rốt cuộc nếu không phải hoác sầm được đến cái gì chứng cứ, hắn không có khả năng liền linh hồn của hắn đều không đông tha. Cái tay kia. Cái tay kia. Phương Trương bị Trinh Hình đưa về công ty, lâm xuống xe trước. Trinh Hình bảo đảm nói, ngươi yên tâm ngươi cùng bên cạnh ngươi người an toàn chúng ta sẽ bảo đảm. Cảm ơn. Phương Trương trả lời. Ta trước khi đi trám một chút giang dĩnh lưu, ở tìm được chứng cứ phía trước, các ngươi thỉnh thoảng cũng có thể lừa hắn một chút. Nếu người nọ lại lần nữa được đến cái gì kỳ quái đồ vật, các ngươi có thể tìm ta. Phương Trương dặn gió hai tiếng, xuống xe. Di mễ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Phương Trương đi vào công ty, mới đôi trinh hình nói, người này có thể kéo vào huyền khoa. Trinh hình một lần nữa khởi động xe, ta tưởng nàng sẽ không. Di mễ vai phía dưới, đảo cung suy nghĩ cẩn thận. Phương Trương đi vào đại sảnh, trước đài nhìn đến nàng chạy nhanh nói, tiểu phương tỷ lão bản nói ngươi trở về lập tức đi lầu ba một chuyến. Lầu ba mò thành cao tầng hội nghỉ tụ tập điện. Phương Trương còn suy nghĩ có phải hay không nhà mình kiếm tiền hạng mục ra gì sự. Bất quá đi lên nhìn nước lạnh đoàn người vẫn là lúc gần đi bộ ráng. Chính là Chu Bình An che lại cái tiểu thảm nằm ở ngự khắc hành trên đùi hô hông ngủ. Kêu một khắc, ở ngự khắc hành trên người, nàng cư nhiên thấy được mẫu tính quan huy. Phương Trương chấp chấp mắt. Đã trở lại. Nước lạnh chiều Phương Trương gật gật đầu. Sao, ta hép ra mà mệt. Nước lạnh. Nhắc tới một hơi nháy mắt tùng rớt Hắn đã lâu mắt trợ trắng. Ngươi hỏi hắn. Nước lạnh nâng lên cầm điểm điểm. Phương Trương theo xem qua đi, hoác sầm chiều nàng chân chó cười cười. tay đôi mắt. Ta là cái gì điều giải lão sư sao, vừa trở về liền muốn điều giải các ngươi cãi nhau. Nếu không ta làm không bảy đem mở mắt phủ cho ngươi lộng rớt, nhắm mắt là ngơ. Nam nhân thật khó hầu hạ, nói muốn xem đến hoác sầm chính là hắn, tức giận cũng là hắn. Ngự khác hành cũng không nhịn xuống mắt trợ trắng, hắn tưởng trở lại phòng bếp. Không nghĩ thấy phương trương tên ngốc này. Là ta sai. Hoác sầm cười khổ một chút mở miệng, ta có việc gặp ngươi. Đệ 42 trương. Liên này. Ra ngoài mọi người cùng quỷ ngoài ý liệu, phương trương nghe xong hoác sầm thẳng thắn thập phần bình tĩnh. Nàng nguyên tưởng rằng hoác sầm thẳng thắn khả năng sẽ càng nhiều một chút, không nghĩ tới chỉ cho hai cái tử ngữ mâu chốt. Gác này chơi đại trinh thám nột. Ngươi sớm biết rằng. Nước lạnh hỏi. Phương trương lắc lắc đầu, không thể nói biết nhưng là phía trước có thể cảm giác ra tới hắn có chuyện gì gạt. Nước lạnh thiết quá mức nhỏ giọng lầm bẩm một câu, người cư nhiên còn có nữ nhân trực giác loại đồ vật này. Phương Trương. Nàng nhưng nghe được đâu? tử vong tầm mắt bắn phá rất nhiều lần nước lạnh, Phương Trương mới một lần nữa nhìn về phía hoác sầm. Cho nên chỉ có này đó. Hoác sầm gại gai tóc, vẫn là gật gật đầu. Hắn tuy rằng thẳng thán, nhưng là hắn cũng không hoàn toàn gạt người. Hắn đích sắc mất trí nhớ, bất quá chỉ là trong đầu có hai cái từ đơn mà thôi Cho nên thi thể cùng tử vong nguyên nhân là chỉ cái gì? Nước lạnh nếu mày tự hỏi. Là muốn một lần nữa điều tra hoác sầm tử vong nguyên nhân. Nhưng việc này không tới phiên bọn họ tới làm. hắn dượng kia vẫn luôn ở tra chuyện này. Phương Trương ngầng đầu nhìn hoác sầm. Ngươi cũng chỉ nhớ rõ này hai cái từ ngữ. Lại nói tiếp phía trước bọn họ cũng nói qua nhận được ngươi cuối cùng một hồi điện thoại thời điểm. Ngươi lúc ấy nói thi thể này hai chữ. Hoác sầm ở nhìn chăm chú hạ lại lắc lắc đầu. Chu Bình An ngủ thực ăn ổn bất quá vẫn luôn tại đây ngủ trung quy không phải sự. Dương miên miên ôm hắn về tới tiểu phòng nghỉ. Ngự khác hành xoa xoa chân, hắn ngoài ý muốn không có lập tức rời đi, mà là tham dự thảo luận. Có thể lấy này hai cái từ suy luận một chút. Ngự khác hành rũ xuống mắt không cùng những người khác đối diện, có lẽ không phải làm người điều tra, mà là chỉ hướng cái gì. Nhưng chỉ hướng cái gì, ở đây người không hảo có kết luận. Nhưng có một chút, ít nhất cấp manh mối bản nhân tại đây. Người tuy rằng không có ký ức, Nhưng có chút đồ vật là khắc vào trong xương cốt, chính ngươi cảm thấy này hai cái từ có thể chỉ hướng cái gì? Phương Trương hỏi Hoác Sầm. Hoác Sầm ngây người một chút, sau đó tự hỏi lên. Bộ dáng của hắn dần dần tan đi bí khí, cái loại này ôn nhu mà lại kiên định cảm giác chậm rãi hiện lên, có mang lên một tia chậm trọng sắc bén. Phản phất giờ khắc này, không phải ngụy trang thành bí bĩ khí Hoác Sầm đã trở lại. Ta trong đầu có một cái phòng đoán, không biết có được hay không lập. Một lát, Hoác Sầm nhìn về phía Phương Trương. Phương Trương rối xuống tay, ý bảo hắn nói tiếp, ta vừa rồi nếm thử lấy trước mắt tư duy suy luận hạn, phát hiện có hai loại kết quả, một loại là ta thi thể cùng tử vong nguyên nhân điều tra rõ ràng có thể chỉ hướng Giang Dĩnh Lưu, còn có một loại là Pháp Y Dĩ Pháp Y Dĩ nước lạnh nghi hoặc nói, hoặc sầm gật gật đầu, phi bình thường tử vong tình huống, Pháp Y yêu cầu kiểm tra thi thể, điều tra là cái gì nguyên nhân tạo thành tử vong. Hai cái từ ngữ mấu chốt vừa lúc có thể cùng Pháp Y Dĩ liên hệ ở bên nhau. Ta suy đoán, nếu là này một loại khả năng nói, rất có thể ta lúc ấy tìm được rồi một vị pháp ý hề là làm cái gì, hoặc là để lại thứ gì. Hoác sầm lời nói một đốn, lại tiếp tục nói, bất quá này chỉ là suy đoán, hơn nữa nếu thật sự đề cập đến một người khác, người nọ có lẽ. Không khí nhất thời trầm mặc, lấy giang dĩnh lưu thủ đoạn, liền hoác sầm đều có thể giải quyết, cái kia pháp ý hề rất có thể. Phương Trương móc ra di động, bắt thông trinh hình điện thoại. Nàng đem sự tình cùng đối phương nói một chút lúc sau. Treo điện thoại nhìn về phía nhìn chăm chú lại đây mấy người. Tin tưởng quốc gia, tin tưởng cảnh sát. Chúng ta đại trinh thám trò chơi đến đây kết thúc, tiểu hoác cố lên tưởng, lúc sau nhớ tới cái gì, ta sẽ lại theo chân bọn họ liên hệ. Phương Trương làm ra nắm tay cố lên tư thế, đem những người khác xem sửng sốt sửng sốt. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Phương Trương làm không có gì vấn đề. Cho dù thật là đệ nhị loại khả năng, kia lấy bọn họ trước mắt lực lượng đi tìm một cái suy đoán pháp ý, ý là không quá hiện thực một vấn đề. Cho nên chỉ có thể tạm thời như vậy. Bất quá không thể không thừa nhận, việc này vẫn là ở mọi người trong đầu có một cái khắc ngân. Phương Trương nguyên tưởng rằng Hoác Sầm Sự hoàn toàn giải quyết, còn muốn hảo chút thiên, nói không chừng trong lúc này Giang Dĩnh Lưu lại sẽ làm cái gì. Nhưng ngày hôm sau, Chu Bình An Tiểu Bằng Hữu mang đến một cái quỷ hồn, làm việc này có một cái tân đột phá. Nha, thật là quá xảo bá. Nữ Hải linh hồn nhìn đến Phương Trương lúc sau, thập phần kinh khỉ, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt đều xuất hiện đoàn khí. Phía trước không phải nói muốn mang hoa tới xem ta sao, nhân loại miệng gạt người quỷ. Cũng chính là này một câu, Phương Trương mới hoàn toàn nhớ tới nàng là ai. Hoặc sầm mộ bên cạnh hàng xóm, này Vũ. Phương Trương mặt ngoài bất động thanh sắc, một chút cũng nhìn không ra vừa định lên bộ dáng. Xin lỗi A, gần nhất có rất nhiều sự. Phương Trương nhìn thập phần thành khẩn, đơn thuần này Vũ tin. Lại nói tiếp Phương Trương nghi hoặc nhìn nàng, ngươi như thế nào tại đây? Hi hi. Nay Vũ rơ lên một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Hôm nay nghe nói ta idol có cái sân ga hoạt động liền tới rồi. Phương Trương nghe xong rất là khiếp sợ. Đây là chống đỡ ngươi ban ngày có thể xuất hiện ở địa phương khác lý do. Nay Vũ thẳng thắn bối, đương nhiên, ta tuy rằng đã chết nhưng là ta idol ta cần thiết muốn duy trì nàng. Nói nữa nữ nhi của ta thật sự siêu mỹ. Phương Trương nhìn nàng một bộ truy tinh bộ dáng, không có gì khác phản ứng, ngà. Nay Vũ có chút ghét bỏ nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng thập phần không hiểu phong tình. Tính, bất hòa ngươi nói. Nữ nhi của ta sân ga hoạt động liền ở phụ cận, ta muốn đi tìm cái tuyệt hảo vị trí. Nay Vũ vây vây tay, lần sau nhớ rõ xem ta. Biết rồi, quá mấy ngày liền đi. Phương Trương gật gật đầu. Nhưng nàng ngay sau đó nghe Nay Vũ nói, còn có, đừng tìm lâm địa, ta kêu mạch mạch, không cứ gọi Nay Vũ. Phương Trương trận to mắt nhìn nàng. Người không gọi Nay Vũ. Ta đương nhiên không gọi Nay Vũ a ta tuy rằng đã chết 6 năm nhưng ta chỉ nhớ thực hảo. Phương Trương nhăn lại mi hỏi, vậy người ngày đó. Kỳ thật ngày đó trừ bỏ muốn đi xem cái kia kêu, kêu hoác sẩm tới không có tới, đệ nhị là muốn đi xem cái kia nguyên nhân chết là bị chính mình mị chết nay vũ, rốt cuộc nàng cũng không xuất hiện quá, ta muốn nhìn một chút nàng mị thành cái dạng gì nhi, ta thích nhất xem mị nhân. Mạch mạch bùm bùm lại nói một đống, nguyên lai like là như thế này. Phương Trương gật gật đầu, xin lỗi, lúc ấy nhìn đến ngươi ngồi ở cái kia mộ biển thượng, cái kia nha, cũng là ta không tốt, ta liền muốn thử xem xem, kia mị nữ có thể hay không bị trọc tức chạy ra. Này lý do rất cường đại, Phương Trương cũng không biết nói cái gì. Mạch Mạch còn nói thêm, bất quá ta sao lại hoài nghi, có phải hay không ở chúng ta không chú ý dưới tình huống cái kia hoác sầm cùng đại mỹ nữ tư buồn, dẫn tới chúng ta cũng chưa nhìn đến bọn họ hai cái. Rốt cuộc bọn họ cùng một ngày hạ táng sao. Cùng một ngày. Đúng rồi, này vũ so hoác sầm hơi chút vãn một chút đến. Cho nàng lập bia người vẫn là chúng ta mộ viên trông cửa đại thúc đâu, không phải là nữ nhi gì đó đi. Mạch Mạch lầm bẩm. Phương Trương dần dần nảy lên một cổ trực giác, lại đi một lần. Không nói chuyện với ngươi nữa, lần sau nhớ rõ cho ta mang hoa. Mạch mạch hoang mang rối loạn bay đi ra ngoài. Chu bình an lôi kéo hoác sầm lạch cạch lạch cạch chạy tới, bất quá nhìn đến chỉ còn lại có Phương Trương một người, mất mát túi thấp đầu xuống. con tưởng cấp ca ca giới thiệu đẹp tỷ tỷ đâu. Hoác sầm. Phương Trương, tiểu thí hải tử nơi nào học được. Bất quá nàng lại nhìn về phía hoác sầm, ngón tay nâng lên, chiều hắn nguéo một cái Mộ viên. Lúc này đây Phương Trương một người đánh xe lại đây, cũng không thể nói là một người, bên cạnh còn có cái những người khác nhìn không thấy hoác sầm. Phần 41. Đi ngang qua mộ viên cửa trông coi đỉnh, bên trong cũng không có cái kia suy sút thuốc thuốc bóng dáng. Phương Trương từng bước một bò tới rồi hoác sầm mộ trước. Hoác sầm mộ bia vẫn là thập phần ngắn gọn. Hoác sầm nhìn chính mình mộ bia, đáy lòng một mảnh lỗ trống, không có gì phản ứng. Có thể là cảm thấy có chút an tĩnh, hán cười một chút. Còn rất đơn giản sẽ không sợ trọng danh. Phương Trương nhìn hắn một chút, không cười, hoắc sầm câm miệng an tĩnh. Nay Vũ Mộ Bia ở Hoắc Sầm bên cạnh thành một cái tiên minh đối lập, chẳng những sách sẽ, còn có mới mẻ bó hoa. Phương Trương cũng mang theo hoa, bất quá không đặt ở Hoắc Sầm mỗi trước. Mạch Mạch không nói cho nàng ngộ bia phương vị, nàng chỉ có thể bắt lấy xem tới được quỷ hồn một đám hỏi. Đương đại nhân loại hàng xóm mấy năm không thấy một mặt, quỷ hồn cũng giống nhau, xa khủng quỷ hồn không ở số ít, hôm nay bị Phương Trương toàn bộ gặp. Sá khủng con bắt quái. Đem hoa phong tới mạch mạch mộ trước, mặt trên ảnh chụp là nàng sinh thời cười thập phần vui vẻ bộ dáng. Nguyên nhân chết là bẩm sinh tính bệnh tim, là cái lạc quan nữ sinh. Tuy rằng nàng đuổi theo tinh, nhưng này hoa có thể nói cho nàng, nàng đã tới. Phương Trương lại mang theo hoắc sầm về tới hắn mộ trước. Nguyên lai like không phải cho ta a. Hoắc sầm nhẹ nhàng nói một câu, còn rất mất mát ủy khuất. Người muốn? Hoắc sầm có điểm ngượng ngùng, không gật đầu. Phương Trương nhìn kia chỉ có tên mộ Chờ tiếp theo cho ngươi đi, xem như vì ngươi chúc mừng. Chúc mừng. Hoác sầm không rõ nguyên do ai phía dưới. Kỳ thật ta có một cái suy đoán, nhưng cũng gần là một cái suy đoán. Phương Trương nói. Cái gì? Nhìn đến ngươi bên cạnh mộ không? Hoác sầm gật gật đầu. Cùng một ngày hạ táng, đều không có tên, lúc trước các ngươi hai cái linh hồn đều không có xuất hiện, còn có kỳ quái trông coi thúc thúc. Phương Trương nhắm mắt lại đáp lại kia một ngày chứng kiến. Ngươi nói. Này hai cái có thể hay không đều là người mộ. Cái gì? Hoác sầm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không đợi hắn hỏi cái gì, Phương Trương di động đột nhiên văng lên. Là trinh hình. Chuyển được điện thoại lúc sau, trinh hình ở bên kia nói gì đó. Tuy rằng Phương Trương điện thoại vẫn là có điểm lậu âm, nhưng là Hoác sầm không có cụ thể nghe được đối phương nói cái gì. Chỉ có thể thấy Phương Trương gật gật đầu. Ta đã biết, chúng ta hiện tại ở Hoác sầm mộ viên nơi này. Trong chốc lắt thấy, Phương Trương treo điện thoại nhìn Hoác sầm. Giang Dĩnh Lưu bên kia tuy rằng cảnh sát lấy phối hợp điều tra lý do tạm thời làm hắn vô pháp đi địa phương khác, nhưng hắn chó săn không ít. Người khả năng không nhớ rõ, Giang Dĩnh Lưu người này có thể nhìn thấu nhân tâm, hắn có thể nhìn đến nhân tâm suy nghĩ là dựa vào một kiện đồ vật, cái kia đồ vật ta phía trước cho hắn làm ra tới đặt ở cảnh sát nơi đó. Giang Dĩnh Lưu người này thập phần cảnh giác, hoặc là nói hắn có một ít thông minh, hắn đã nhận ra, cho nên cảnh sát bên kia cũng nhìn không thấu hắn nội tâm suy nghĩ. Nhưng là hắn chó săn không quá hành. Tuy rằng không được đến những thứ khác, nhưng có một chút, bọn họ ở tìm một bàn tay. Một bàn tay. Hoác sầm khó hiểu. Phương Trương gật gật đầu, cái tay kia có ràng dĩnh lưu chứng cứ phạm tội. Ta càng ngày càng không hiểu. Hoác sầm cười khổ một chút. Ta cũng không hiểu, nhưng ta không biết bên kia thúc thúc hiểu hay không. Phương Trương đem ánh mắt định ở mặt phẳng nghiêng không xa một cái mộ biệt thượng. Hoác sầm xem qua đi, động tĩnh gì cũng không có. Phương Trương thở dài, nàng lại không phải lẻ loi một mình. Công đức nhóm tùy thời chú ý chung quanh tình huống. Có thể nói là từ bước vào nơi này, đối phương hành động liền ở công đức nhóm giám thị dưới. Pháp y ghi nhiếp tiên sinh, là người sao? Đệ 43 trường. Tuy rằng như là đang hỏi, nhưng là phương trường dùng chính là khẳng định ngữ khí. Bất quá bên kia vẫn là không thanh âm. Chủ nhân, muốn hay không ta cho hắn đá ra tới. Không bảy khó chịu nói. Chắc hắn ông, chắc hắn ông. Không biết cái nào ra hải tử công đức xem náo nhiệt. Phương Trương Trấn an một chút. Nàng tiếp tục nói, cảnh sát từ Giang Dĩnh Lưu cho săn nơi đó biết chứng cư ở cái tay kia thượng thời điểm, liền trắng đêm truy tra. Nhưng cùng lúc đó, Giang Dĩnh Lưu bên kia đã có manh mối chờ cảnh sát tra được cái tay kia liền ở hoác sầm đã từng bạn tốt nhiếp mang thế nơi đó, chạy tới nơi thời điểm đã trưởng. Hoác sầm nghe đến đó, cho dù biến thành linh hồn, nhưng đột nhiên cảm giác một trận hốt hoảng. Phương Trương cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà lúc này đây... Cái kia oa ở người khác mộ trước người kia rốt cuộc lão đảo lắc lư đứng lên. Trên người hắn quần áo nhăn mèo nhẻo, tóc cùng dâu lại dài quá chút, một đôi mắt vẫn đục. Ngươi vừa rồi lầm bầm lủ bầu. Không, ngươi là ở với ai nói chuyện? Hắn thanh âm khàn khàn, thập phần âm trầm. Hoắc Sâm Nha. Phương Trương trả lời hắn. Hắn cười nhạo nhìn Phương Trương, người trước mặt chôn chính là hắn cho cốt. Người đều đã chết, ngươi lừa ai đâu? Phương Trương nhếch mắt mù, cũng không ai nói không thể cùng người cho cốt nói chuyện phiếm đúng không? Nhếp mang thế. Hoác sầm, đáng thương. Hoác sầm thương hại một chút bị phương trương rồi nhếp mang thế. Không khí có điểm vi diệu, chung quanh ngay bắt quái mặt khác tiểu quỷ lại rụt rụt thân thể. Phương trương trên người một đoàn công đức chiều hoác sầm vọt qua đi, ngay sau đó ở nhếp mang thế trong mắt, hoác sầm thân ảnh chậm dài xuất hiện. Hắn mở to hai mắt nhìn, sau đó, bị dọa ngồi ở trên mặt đất. Tuy rằng địa điểm không đúng lắm, nhưng phương trương trong nội tâm, ha ha ha ha. Lao hoác. Hoác sầm. Này nghe giống đang mắng người. Hắn nói. Hắn trong đầu không biết vì cái gì hiện ra người cái này không biết xấu hổ lao hóa những lời này. Người chết không thể sống lại, người không nhìn lầm, hắn thật là quỷ. Phương Trương lại ở nhếp mang thế trên người cắm hai đao, hù do hắn. Hắn sừng sốt ngược lại nhanh chóng đứng lên chạy tới, hơn nữa đại bất kính muốn dùng vượt rào cản tư thế phóng qua mộ bia. Sau đó bị báo ứng. Phanh một tiếng, Phương Trương nhắm hai mắt lại. Hoác sầm thấu lại đây, hảo phê vận động năng lực. Phương Trương tán thành gật gật đầu. Chờ nhếp mang thế khập khiếng đã đi tới, Phương Trương cùng hoác sầm trên mặt nhìn không ra mặt khác biểu tình. Thật là ngươi. Ngươi không hồn phi phách tán. Phương Trương ánh mắt sáng lên, nói như thế nào, ngươi như thế nào biết hắn muốn hồn phi phách tán. Nhếp mang thế đối Phương Trương thực đề phòng, hắn chỉ là nhìn hoác sầm. Ta không nhớ rõ ngươi, nhưng là người này có thể tin. Hoác sầm chỉ chỉ Phương Trương. Nhếp mang thế phản phất gặp đến xâm đánh. Như vậy thật giống như bị cha nam phụ tâm Đừng nét mực, mau nói đi, lại không nói chờ giang dĩnh lưu ra tới làm sự sẽ càng cẩn thận. Khả năng những lời này kích thích nhiếp mang thế, hắn tầm mắt qua lại ở phương trường cùng hoác sầm trên người gì động tới. Sau đó bất chấp tất cả, vẻ mặt trào phúng, ta một người bình thường, không hiểu được người, cũng không làm hiểu những cái đó kỳ quái thủ đoàn người. Tính, tài cũng liền tài, dù sao kia nhãi con đã chết, cùng lắm thì ta đi xuống nổi hắn Nhiếp mang thế cũng không biết con nên hay không tin trước mắt cái này quỷ là hoác sầm. Nhưng là hắn chờ lâu lắm, coi như đúng không? Sau đó, Phương Trương liền nghe được sự tình từ đầu đến cuối. Hoác sầm trong tay, có cũng đủ vặn ngã giang ra cùng giang dĩnh lưu chứng cứ. Chỉ là khi đó, hoác sầm đã nhận ra nguy hiểm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó thẳng đến có một ngày, hắn tìm được rồi nhiếp mang thế. Nhiếp mang thế là hoác sầm làm nằm vùng sau, duy nhất gặp được đã từng người quen. Bất quá hoác sầm cũng không quá phản ứng hắn, nhưng thật ra nhiếp mang thế tiện hề hề sẽ thường xuyên bóc hoác sầm v Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Hoác sầm đi lên liền nghiêm túc đối hắn nói. Hoác sầm là một cái tiếu diện hổ, rất ít có như vậy nghiêm túc thời điểm. Ngay từ đầu, nhiếp mang thế còn trêu kẹo hắn, ngươi cũng có cầu ta một ngày. Chính là hoác sầm mặt làm hắn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nghe xong sự tình nhiếp mang thế lau mặt, mắng to hoác sầm, ngươi thật sự quá cầu. Hoác sầm chỉ là dơ lên thật lâu chưa xuất hiện nhu hòa tươi cười hỏi hắn, có làm hay không, không làm liền băng rồi ngươi. Nhếp mang thế đương nhiên sẽ làm, nhưng không phải bởi vì Hoác Sầm dọa hắn muốn băng rồi hắn, mà là đây là một loại nam nhân nhiệt huyết. Hoác Sầm tự nhiên biết giang dĩnh lưu, ở hắn trở thành tân nhiệm người cầm quyền phía trước, hắn là không bị coi trọng dáng người thấp bé gầy yếu, dung mạo không xuất chúng nam nhân. Nhưng là một ngày nào đó, hắn thay đổi, Hoác Sầm làm người ngoài cuộc chứng kiến kia chàng đoạt quyền, sau đó cẩn thận làm chính mình bên cạnh hóa. Hắn công tác khó khăn lên, sau đó có một ngày, hắn phát hiện. Giang Dĩnh lưu có lẽ đã biết thân phận của hắn bất quá vẫn luôn giống thợ săn giống nhau ở vội vàng con conồ chơi hắnó sầm chính là cái kia con mồi trong tay hắn nắm giữ một đống chứng cứ lại không cách nào chuyển lại đi ra ngoài hoa sầm biết trên đời này có một loại khác lực lượng hắn suy đoán Giang dĩnh lưu có lẽ rửai vào lực lượng nào đó trở thành hiện tại bộ Giang này hoa sâm bắt đầu thử cuối cùng xác nhận hắn đích xác bị phát hiện mà Giang Dĩnh lưu hắn có thể nhận thấy được người khác nội tâm suy nghĩ đồng thời hắn cũng nhận thấy được Giang dĩnh lưu đối hắn kiên nhẫn sắp biến mất. Cho nên hắn tìm được rồi nhiếp mang thế. Hắn muốn nhiếp mang thế đem hắn một bàn tay đoạn rớt, sau đó đem thượng chuyển số liệu vân bản mã cờ dịch giờ khắc lên đi. Phương Trương nghe thế đã là chấn động ta cả nhà biểu tình, nhiếp mang thế nhìn nàng, nhưng thật ra thật sự cười một chút. Thực điên cuồng đúng không? Rốt cuộc sớm nhất hoác sầm tự đạo tự diễn sao chép sự kiện thời điểm, liền bại lộ hắn là một cái kẻ điên sự thật. Nhiếp mang thế đã từng thật là một cái pháp y Nhưng một năm trước trải qua quá một cái án kiện, hắn được ứng kích chướng ngại, từ trước. Hoác sầm nhiều không phải người nột, hắn lúc ấy còn đối cầm lấy tương quan khí cụ có bóng ma, hoác sầm khiến cho hắn cắt đứt hắn cánh tay. Kia một ngày đối hai người tới nói đều là tra tấn. Hoác sầm làm nằm vùng thời gian trường, nhận thức người tam giáo cửu lưu, lại trong đầu có cái này kế hoạch bắt đầu, hắn liền âm thầm góp nhặt yêu cầu khí cụ. Vô khuẩn thao tác sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống. Nhưng hoác sầm chỉ là chịu đựng gây tê lúc sau vẫn như cũ có thể cảm giác được đến đau đớn nói, không quan hệ, dù sao hắn cũng sống không lâu. Dựa theo hoác sầm ý nguyện, nhiếp mang thế ở hắn trên xương cốt khắc lên có quan hệ chứng cứ mã cờ giờ. Sau đó đem nó đổi ở nhiếp mang thế trong nhà giả mô hình trên người. kia như vậy, chứng cứ không phải bị cầm đi. Hoác sầm nói, nhiếp mang thế mắt trọn trắng, khi đại thở hồn hền mấy hơi thở, hắn quyết định không xem hoác sầm xem phương trương. Hắn tiếp tục nói. Hoác sầm là một cái thực cẩn thận người, kỳ thật cái tay kia thượng mã cờ giờ chỉ là một cái bán thành phẩm. Hắn công đạo nhiếp mang thế, nếu hắn đã chết lúc sau, còn có thể có thi thể, liền đem hoàn chỉnh mã cờ dịch giờ khắc vào thi quốc thượng. Nếu không có, liền đem dư lại bán thành phẩm dấu ở mặt khác địa phương. Đến nỗi dấu ở nào không cần nói cho hắn, chờ đến người kia xuất hiện. Đến nỗi người kia chính là, hoác sâm dựa. Ta còn sầu đâu, may mắn người nọ còn để lại một bộ bộ xương. Giang Dĩnh lưu tản lời đồn. Làm nhà hắn người không có tới xử lý hắn xương cốt, ta ngụy trang thành hỏa táng chẳng người, cho hắn ý tư ý tứ thiêu một chút, cũng không phải vì, không ai để ý hắn xương cốt, ta liền lợi dụng thời gian kia đem mã cờ giờ khắc vào hắn một khối đầu lâu thượng. Nhân loại tử vong hỏa táng sau cũng không phải hoàn toàn cho cốt, có mấy khối xương cốt đều là bình thường sự, nhà tang lễ xử lý an táng công việc cũng sẽ không quản, cho nên thực thuận lợi. Nhếp mang thế nắm tay, nhưng là cũng không có cái gì sức lực. Hoác sầm nói qua. Giang dĩnh lưu người này có thể nhìn thấu nhân tâm cũng thực thông minh. Cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp, vì nhiều luận hắn, ta cố ý thả một cái nay vũ mộ, ta vẫn luôn ở thôi miên chính mình. Nay vũ mộ mới là chân chính hoác sầm, vì chính là làm cho bọn họ cảm thấy ta sẽ không đem hoác sầm thi cốt đặt ở hắn chân chính mộ. Nhếp mang thế kéo kéo khỏe miệng, còn hảo, bọn họ còn không có tìm được ta. Nếu không ta cũng không biết đến lúc đó ta có thể hay không mê hoặc bọn họ. Rốt cuộc loại này bộ hoa thức cục. Cũng yêu cầu đối phương đi vào tới. Phương Trương há miệng thở dốc chú ý tới hắn tay, đột nhiên nhớ tới phía trước kia một lần nhìn đến hắn, cổ tay của hắn thượng có một cái nghiêm trọng vết sẹo Người tay. Cái này a Tưởng so với kia một lần biểu tình, nhiếp mang thế lúc này đầy đảo nhiều chút nhẹ nhàng. Hắn nói, nếu ta thành hoác sầm kết phường, ta an toàn cũng đến bảo đảm có phải hay không. Nhiếp mang thế mắng hoác sầm là một cái kẻ điên, nhưng hắn lại làm sao không phải. Hoác sầm nguyên bản vì hắn tính toán mặt khác đường lui Nhưng là nhiếp mang thế kế hoạch của chính mình, làm cho bọn họ hai người làm sự có càng tốt phối hợp. Hắn chặt đứt chính mình gần tay, trước với Hoắc Sầm tránh đi, lý do chính là không cẩn thận thương tới rồi tay, đời này vô pháp ở làm pháp ý địa. Phần 42. Sau đó Hoắc Sầm tại đây lúc sau đi ra ngoài, hắn yêu cầu làm chính là làm người nhìn không ra hắn chặt đứt tay. Chỉ có như vậy, bọn họ trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn phủi sạch, sau đó cấp nhiếp mang thế lưu cũng đủ thời gian. Nhếp mang thế hóa thân thủ mộ viên. Chờ đợi một ngày nào đó hoác sầm dượng xuất hiện. Giang dĩnh lưu bàn tay quá dài, chúng ta chỉ dám tin tưởng hoác sầm dượng. Nhếp mang thế đem tay bỏ vào túi, nhưng nếu một tháng trong vòng không chờ đến người, ta sẽ mang theo này đó chứng cứ làm cuối cùng nếm thử. Đến lúc đó sống hay chết, hắn cũng không xác định. Cái này kế hoạch thập phần hấp tấp, bọn họ cũng không thể bảo đảm có thể hay không thành công, rốt cuộc giang dĩnh lưu càng ngày càng cương đại. Húng hồ hắn còn có thể nhìn thấu nhân tâm. Bọn họ hai cái trong khoảng thời gian ngắn đã làm thôi miên huấn luyện, vì chính là không đem chân trinh chứng cứ cấp bại lộ. Nhưng không đến nào một khắc, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không thành công. Phương Trương vô pháp dùng biểu tình tới biểu đạt giờ phút này tâm tình, cho dù biết rõ ràng dĩnh lưu lực lượng, nhưng là hoác sầm cùng nhiếp mang thế làm người thường còn đang tìm kiếm kia một tia khả năng, không sợ hãi tử vong, làm được cực hạn. Kẻ điên! Nhếp mang thế nhìn hoác sầm cười nói, hắn hốc mắt dần dần đỏ. Hoác sầm m Hắn không có này đoạn ký ức, nhưng là linh hồn chỗ sâu trong truyền đến đau kịch liệt không phải gạt người. Mộ viên cách đó không xa truyền đến ồn ảo, nhiếp mang thế biểu tình dùng mình. Là Giang Dĩnh Lưu người sao, xem ra lúc này đây muốn công đạo tại đây. Phương Trương Triều thanh âm phương hướng nhìn Không ít màu đen tây trang người chạy tới lại đây. Đó là Giang Dĩnh Lưu thủ hạ. Chủ nhân. Lúc này đây công đức nhóm không có ở che giấu chính mình, bọn họ kim sắc quang mang dần dần hiện lên ở không trung. Đem nhếp mang thế cả người đều chiếu thành kim sắc Bọn họ cùng Phương Trương ăn ý Không cần nói thêm cái gì ân Phương Trương gật đầu một cái Ngay sau đó công đức nhóm từ Phương Trương trên người vô trừng mực mãnh liệt mà ra Thướng tới đám kia người tiến lên Bất quá một lát Nguyên bản hùng hổ một đống người sôi nổi ngã xuống Phía trước không thể bảo đảm Nhưng lúc này đây khẳng định sẽ không làm người công đạo tại đây Phương Trương nhìn nhếp mang thế Câu một chút khỏe môi Kim sắc công đức quá mức loa mắt Mộ địa linh hồn về tới chính mình địa phương che giấu hảo, này công đức cũng không dám cỏ. Huyền Khoa người theo sắc tới, vốn đang toàn thân đề phòng, nhưng là nhìn đến nào không chút nào che giấu đầy trời công đức sôi nổi kinh mở to hai mắt. Bọn họ đời này còn không có nhìn đến lớn như vậy công đức, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bất quá theo kim sắc tan đi, nhìn mạng sơn ngã xuống người, Huyền Khoa lại lần nữa đề phòng lên. Trinh hình điện thoại văng lên. Phương Trương ở điện thoại kia đầu đối nàng nói, Giang Dĩnh Lưu còn có Giang ra chứng cứ tìm được rồi Trình hình mở to đôi mắt, dây tiếp theo nhanh chóng an bài người trông giữ hảo trang dĩnh lưu người, chính mình cùng di mẹ Triều Phương Trương bên kia chạy qua đi. Ngay gần đây, trung ương phía chính phủ tuyên bố một kiện cử quốc khiếp sợ đại sự. Đề cập nhiều sản nghiệp giang thị xí nghiệp cùng với nhiều vị cao tầng tương quan nhân viên, bị nghi ngờ có liên quan nhiều hạng tội danh phê bắt. Trong đó nhiều hạng tội danh bao gồm: buôn lậu ma túy, lừa bán dân cư, giết người chờ. Giang Mỗ Lưu, nhân bị nghi ngờ có liên quan nhiều khởi phía sau màn sai sử giết người. Tội giết người chờ bị phán xử tử hình lập tức chấp hành. Nhiều phía chính phủ tuyên bố truyền pháp, dẫn tới các ngôi cao nháy mắt hỏng mất. Tất cả mọi người cảm giác thập phần đột nhiên. Nhưng lúc sau phía chính phủ tuyên bố Giang Dĩnh Lưu cập Giang Thị sĩ nghiệp để cập cụ thể án kiện, mọi người sôi nổi nhục mạ lên. Giang gia quá không làm người. Giang gia cùng Giang Dĩnh Lưu xa lưới quả thực là xử lý một cái đại hú ác tính. Ở Giang Dĩnh Lưu bị xử quyết cùng ngày, phía chính phủ lại tuyên bố một cái thông cáo. Thông cáo liệt kê hoác sầm nhiều năm qua làm nằm vùng cống hiến, tuy rằng không có đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng là hoác sầm ở giang ra sự kiện trung sở làm ra cống hiến, đủ để cho rất nhiều người rơi lệ. Cả nước nhân dân sôi nổi ở trên mạng thương tiếc hắn, đối với hắn một vị khác bằng hữu, cũng thập phần cảm tạ bất quá đối phương cũng không có công bố chính mình tên họ. Dựa theo nhiếp mang thế cách nói, hắn không nghĩ bị quấy rầy Để ở hoác sầm trên người phản bội chi danh hoàn toàn thanh trừ, bên trong nhân viên so bình thường thị dân biết đến nhiều tự phát đi hoặc sầm mộ bia trước xin lỗi. Hoắc Sầm mộ bị chuyển qua liệt sĩ viên, tuy rằng không thể đối ngoại mở ra, nhưng là Phương Trương làm sự kiện hiệp trợ giả, cũng phá cách có thể vì Hoắc Sầm dâng lên một bó hoa. Vì ngươi chúc mừng. Không phải bởi vì ngươi là liệt sĩ, cũng không phải khác, mà là ngươi vì thế giới này sở làm hết hãy, rốt cuộc bị thế nhân biết, không bị hoan uổng. Hoắc Sầm đứng ở Phương Trương bên cạnh, mặt mày ôn nhu nhìn chính mình mộ. Trên mặt hắn không có mặt khác không cam lòng biểu tình, nếu ngại nói nói Cặp kia kiên định lại ôn nhu trong ánh mắt có thả lỏng. Phương Trương nhìn này trương cởi bị khí phản phất thay đổi cá nhân mặt, nàng người này thập phần hiện thực, nhưng giờ khắc này nàng phản phất thấy được cái kia buồn hẳn là thiên tri tiêu tử như ngọc học trường. Hoác sầm xương tay cùng mặt khác xương cốt hợp ở bên nhau kia một ngày, hắn liền nhớ tới sở hữu sự, làm ngụy trang nhân cách lưu manh hoác sầm bị thu trở về. Cảm ơn. Hoác sầm nghiêng đầu nhìn Phương Trương, ôn nhu nói lời cảm tạ. Phương Trương. Người ai? Chinh hình lúc trước đuổi lại đây cùng Hoắc Sâm Dượng thỉnh cầu xong, đem Hoắc Sâm hủ cho cốt một lần nữa đào ra tới. Ở nhiếp mang thế cố ý lưu lại kia một mảnh đầu lâu thượng, bọn họ ra quét tới rồi Hoắc Sâm lưu lại văn bản, nơi đó mặt đại lượng chứng cứ, làm cảnh sát đem rang ra một lưới bắt hết. Nam Hung Hoắc Sâm kia một khắc nhiệm vụ cũng hoàn thành. Từ nghĩa trang đi ra ngoài thời điểm, Phương Trương thấy được Hoắc Sâm Dượng, hắn kích động nhìn Phương Trương bên cạnh. Phương Trương hiểu rõ, Huyền khoa đại khái làm đối phương có thể nhìn đến linh hồn. Phương Trương biết điều đi phía trước đi cùng đối phương điểm phía dưới coi như chào hỏi, không đi bao xa liền gặp được một cái xuyên rất nhiều người, cho dù hiện tại lạnh, cũng không đến mức mặc vào áo lông vũ. Người nọ một bộ thận hư bộ dáng, Phương Trương mặt vô biểu tình chuẩn bị sai thân. Uy, dùng xong liền ném. Hắn lười biếng dùng tay trái bắt được Phương Trương cánh tay, thanh âm này rất quen thuộc, Phương Trương quên không được. Nàng ngẩng đầu nhìn gầy trường xuyên mập mạp nam nhân, ngươi ai? Ta a. Nima. Nhiếp Mang Thế vốn đang nghĩ trang một chút Nhưng xem phương trương bộ dáng này đột nhiên bắt đầu sinh khí. Xin lỗi. Phương trương đối với hắn cấp cho cũng đủ tôn trọng nghiêm túc túi đầu xin lỗi. Nhất mang thế, đạo đem ta cấp chỉnh sẽ không. ngượng ngùng, ta cho rằng người như thế nào cũng đến 50 tuổi tả hữu. Tóc một tu, dâu một quát, dọn dẹp dọn dẹp giống 30 tới tuổi. Ta cùng hoác sầm giống nhau đại, ta 27 hạ không, ta đây là V.I.A. Nhất mang thế lau mặt. Hắn tay phải lộ ra tới, một lần nữa bị xử lý quá thương. Nhưng là vô pháp ở một lần nữa làm pháp ý địa. Phương Trương rũ xuống mắt, công đức nhóm nói qua, bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn họ vô pháp đi chữa trị. Chứ bỏ công nghệ cao vị diện chữa trị dịch. Nhất mang thế thu hồi tay phải, cho ta tìm cái sống. Như thế nào không muốn? Người cho rằng ta nguyện ý vì hoác sầm thủ mộ a đặc biệt là còn có quỷ, ta nếu là lại trở về ta còn có riêng tư sao? Không có không muốn. Phương Trương xoa xoa lốt thai. Nàng tấm mắt đảo qua. Hoắc Sầm nói xong đã đi tới. Nàng hỏi Nhiếp Mang Thế, "Ngươi muốn cùng Hoắc Sầm tâm sự sao?" Nhiếp Mang Thế sử sốt, vây vây tay, rồi nói sau, ta nhìn đến hắn mặt ta đều mau xuất hiện tân ứng kích phản ứng, trước làm ta chấm rãi. Hoắc Sầm hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Phương Trương chỉ phải mang theo một người một quỷ lại hồi công ty. Nàng còn có mặt khác một sự kiện xử lý. Hoắc Sầm đích xác đủ cẩn thận, lúc trước quét mã vân bản ngay từ đầu là một đoạn phim ngắn, dựa vào cảnh sát ở phim nhựa phát hiện Mới phá giải mã hóa vân bản Phương Trương nghe nói qua sau Cùng trinh hình nói hy vọng đối phương có thể đem phim nhờ khảo cho nàng Đang nghe nói dự tính của nàng Phía chính phủ bên kia đồng ý làm trần thế giải trí đi vạch trần này cuối cùng một sự kiện Phương Trương trở lại công ty tìm được nước lạnh Đem USB đưa cho hắn Đây là Mở ra nhìn xem Nước lạnh đem USB hướng trưởng máy khẩu cắm xuống Mở ra USB bên trong chỉ có một đoạn 20 phút phim nữa Vương Toạn Mấy năm trước bị chịu chú mục đạo diễn hệ học sinh Hoắc Sầm Nghị sai thì hầu hết, sao chép lúc ấy một vị khác đồng học thăng cấp tác nghiệp, bởi vậy xa đọa. Có người nói hắn hết thời, có người nói hắn năng lực thừa nhận tâm lý kém, vô pháp lại đạo ra giống dạng phiến tử. Mọi thuyết xôn xao, cuối cùng Hoắc Sầm người này biến mất, có khi nói đến, chính là phản diện giáo tải. Ngay lúc đó tác nghiệp, lao sư cho một cái đề tài, muốn hoàn thành mộng tưởng. Hoắc Sầm sao chép cái kia tác nghiệp, mộng tưởng là đạo một bộ hoàn mỹ tử. Nhưng là không ai biết tiếp nhận rồi nằm vùng nhiệm vụ hoắc sầm, đã sớm chụp hảo học lên tác nghiệp. Đó là một cái toàn bộ đều từ một người hoàn thành hơn 20 phút ngắn. Phương Trương không hiểu này đó, nhưng nước lạnh xem xong tên là Vương toang ngắn, đôi mắt đều sáng, kết cấu, điều tác quay chụp thủ pháp, thậm chí phối nhạc từ từ, đều thập phần xuất sắc, độc nhất vô nhị quỷ tài đạo diễn. Kia Thiên Vương toạ, giảng thuật thiếu niên hoắc sầm lần đầu tiên có muốn trở thành đạo diễn ý tưởng, đến vì này đó từ bỏ hết thảy đi học tập, này cùng hiện thực hoắc sầm giống nhau. Nhưng là phim nhửa phần sau bộ phận, trở thành đạo diễn hoác sầm cảm thụ nhân thế trong thái, sau đó đăng đỉnh thuộc về đạo diễn vương tọa Cho dù ôn nhuận như hoác sầm, cũng có chính mình dã tâm. Nước lạnh đem này bộ phim nhựa thả đi ra ngoài, lấy trần thế giải trí học phỉ xì ổ hội bồ. Sau đó câu viên thuộc hạ hào, bắt đầu vạch trần lúc trước hoác sầm sao chép một chuyện chân tướng, cuối cùng cảm tạ sở hữu vì thế gian vô ác trả giá anh hùng. Hoác sầm kinh ngạc phương trương cư nhiên phải vì hắn làm sáng tỏ chuyện này Phương Trương đối này tỏ vẻ, nếu đều phụ trách đến này, tiêu dù sao cũng phải hảo hảo thu cái đôi đi. Nhiều năm trước chân tướng bị phơi ra tới, hoác sầm sự lại một lần dẫn phát rồi thảo luận. Bất quá đương sự hoác sầm, đã có điểm quên ngay lúc đó chấp nghiệm. Ngươi cũng không thể quên, ngươi này thiên phú cùng tài năng thật tốt ta. Phương Trương bắt lấy hoác sầm cánh tay đôi mắt loay sáng. Hoác sầm. Nước lạnh, huynh đệ, ngươi bị theo dõi. Đệ 44 chương Hoác sầm sự chân tướng đại bạch lúc sau. Phương Trương cho rằng hắn hiểu rõ tâm nguyện nên đi đầu thai, hoặc là hắc bạch vô thường sẽ đến tiếp hắn. Nhưng mà cũng không có. Phương Trương nguyên bản còn nghĩ hắc bạch vô thường tới lúc sau, hỏi một chút xem thuộc về hoác sầm kia nói chống đỡ làm sao bây giờ, tổng không thể vẫn luôn làm nàng tiểu công đức dùng nhỏ yếu bả vai hỗ trợ đi. Nhưng mà hắc bạch vô thường cũng không có tới, hoác sầm liền như vậy lưu lại. Sau đó Phương Trương đầu góc liền xoay lên, đặc biệt là thấy được vương tọa cái này phim ngắn lúc sau. Nếu đi không xong. Vậy lưu lại làm công đi. Trần thế giải trí gần nhất phát triển không tồi. Kỳ quái cố chủ biên chụp biên bá dựa theo nguyên kế hoạch, cũng không có trong tưởng tượng nhất hư nửa đường chém eo tính toán, thành khả nhạc cùng Dương Miên Miên cũng vứt được một đám fanty. Trần thế giải trí bản thân bởi vì người sáng lập nước lạnh bắt đầu liền bị chịu chú ý, càng đừng nói nữ chủ Dương Miên Miên lúc ấy lâm vào phong ba, hơn nữa vừa mới đạt được duy nhất tuyên bố hoax sầm đã từng tác phẩm tư cách, trần thế giải trí ít nhất trước mắt mới thôi tiến vào đại chúng trong ánh mắt. Phương Trương Tuy rằng này trận sắc thật làm cùng công tác tương đối nhiều không quan hệ sự nhưng công ty phát triển hảo kia nàng tiền trinh liền sẽ nhiều nàng không có lúc nào là đương nhiên phải vì công ty suy xét hoa sầm đạo diễn cùng thẩm mỹ năng lực nàng tự nhiên thập phần nhìn chúng cho nên nàng chiều hoa sầm xuống tay bất quá vẫn là hơi chút ra điểm không giống nhau trảống hoa sầm là một thiên tài thả kinh Diễm tuyệt luân người hắn có không tầm thường dỗ tay siêu thoát thường nhân kiên nhẫn nhưng quan trọng nhất hắn kỳ thật là một cái đầu góc người rất tốt Ô Nô mặt mày hoắc sầm ngoan ngoãn đáp ứng rồi, Phương Trương còn có chút không thích ứng. Nàng bản chất kỳ thật thực thích xem những người này không thể nề hà bộ dáng, nhưng là hoắc sẩm như vậy nghe lời làm nàng cũng vô pháp có khác động tác. Bất quá Phương Trương tại đây lúc sau vẫn là minh bạch, có người mặt ngoài phúc hậu và vô hại, trong xương cốt lão lòng dạ hiểm độc. Bởi vì hoắc sầm tốt xấu là cái quỷ hồn, hắn công tác thời điểm cũng không thể xuất hiện ở người nhiều thời điểm, hơn nữa công ty tạm thời không khai mặt khác hàng ngủ, cho nên hắn công tác tương đối nhẹ nhàng. Cấp dương miên miên cùng thành khả nhạc chụp ngạch chiếu. Này hai người đều là hiểu tận gốc dễ gặp qua việc đời, cho nên không e ngại đối mặt bay lên camera. Nhưng công ty thêm những người khác không được, mặt khác tiểu nghệ sĩ tốt xấu là một cái ở khoa học xã hội lớn lên người, quỷ hồn thứ này xem cũng hảo đi chơi nhà ma cũng hảo, ở bọn họ nội tâm là sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Phần 43. Trước mắt công ty biết hoác sầm người thập phần thiếu, vứt bỏ những người khác, chỉ có phương trường tương đối nhàn. Cho nên Phương Trương làm hoác sầm thủ thuật che mắt, ở hoác sầm vì mặt khác tiểu nghệ sĩ chụp ngạnh chiếu thời điểm, tay cầm camera, sau đó bị hoác sầm điều chỉnh góc độ. Ở bị quay chụp những người khác xem ra, công ty láo đại chi nhất chụp ảnh tư thế như vậy kỳ quái, thật sự có thể chứ. Hoài loại này tâm tình, khi bọn hắn nhìn đến Phương Trương đánh ra ảnh chụp lúc sau, nháy mắt hô to thiên tài chuyển thế, đại lao cấp quỷ. Phương Trương bản nhân là không có gì đại tâm tình dao động, rốt cuộc nàng gặp qua việc đời cũng không ít. Thứ này cũng không phải chính mình đánh ra tới, nói trắng ra là nàng chính là cá nhân diện mà bên ngoài cơ cái giá. Nhưng mà mỗi một khắc, hoác sầm nhìn Phương Trương lâm vào chầm tư. Sau đó giống như ác ma nói nhỏ, hắn đôi Phương Trương nói, không bằng ta dạy cho người đi. Phương Trương, hoác sầm kia Trương thanh tuyển mặt cười thập phần ôn nhu thân thiết, ta rốt cuộc đã chết, rất nhiều thời điểm không có phương tiện, đương nhiên giúp các ngươi quay trục ta thập phần vui. Nhưng là ta nghĩ vạn nhất có một ngày ta đột nhiên rời đi làm sao bây giờ. Công tin nếu yêu cầu ca mê ra cùng đạo diễn, kia trừ bỏ mời chào cũng cần thiết chính mình bồi dưỡng. Ta thân phận không thể gặp người, tổng hợp suy xét, chỉ có ngươi có thể đi theo ta học. Phương Trương, ngươi từ từ. Hoác sầm dừng lại, nghiêng đầu như là chờ đợi nàng tiếp tục nói. Phương Trương kéo cầm tự hỏi, nói thật nàng đối với hoác sầm kỹ năng là thập phần tán thành, rốt cuộc nàng tuy rằng không hiểu, nhưng làm người xem có thể phân biệt thanh chính mình thị giác thể nghiệm. Nhưng hắn nói rất đúng. Hắn khi nào đi hoặc là bị mang đi đều là cái không biết bao nhiêu. Bất quá này ngoạn ý là như vậy nhẹ nhàng băng cơ là có thể học. Hoác sầm đôi mắt một loan, nói, còn có một chút, này đó học được ngươi trong đầu, cũng là một cái kỹ năng, nếu ngươi tưởng, ngươi tương lai thậm chí có thể dựa vào nó kiếm tiền. Phúc, mệnh trung ngực, hoác sầm nói điểm tử thượng. Phương Trương cũng không mâu thuẫn học tân đồ vật, rốt cuộc này đối với tương lai nàng tới nói đều là lao niên sinh hoạt bảo đảm, tương lai không thể khống. Nhưng là đến chính mình trong tay năng lực là Nhưng Khống. Phương Trương đôi tay để lại hoác sầm bà vai, sư phụ. Hoác sầm trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Sau đó, công ty nghệ sĩ không công tác thời điểm liền sẽ bị Phương Trương láo đại gọi vào quay chụp lều chụp ảnh. Bất quá này đó ảnh chụp bọn họ cũng không có nhìn thấy. Nhưng là không biết vì cái gì, Phương Trương biểu tình mắt thường có thể thấy được đổi lên. Thanh khả nhạc làm tân chụp ảnh đối tượng, hắn nhìn tiểu Phương tỷ khó chịu bộ dáng, không nhịn xuống hỏi hắn nước lạnh ca. Mấy ngày nay đã xảy ra cái gì? Hắn nước lạnh ca lộ ra một cái mật nước mỉm cười, đại khái là bị kịch bản đi. Thanh khả nhạc kinh hãi, chỉ có hắn tiểu phương tỉ kịch bản người khác thời điểm, không nghĩ tới còn có người có thể kịch bản đến hắn tiểu phương tỉ. Nước lạnh nhìn hắn, từ trên người móc ra một cái mở mắt lá bừa, đây là hắn sau lại mỗi một lần gặp được trần chuẩn chuẩn cùng hắn chuẩn bị mua, cuối cùng bị đưa. Sau đó thành khả nhạc liền nhìn đến phương trương bên cạnh hoác sầm. Hoác sầm mặc kệ là sắc mặt vẫn là thanh âm đều thực Cùng phía trước hắn nhìn đến quá bộ dáng không quá tương đồng ngày hôm qua cùng ngươi nói tỷ lệ Hoàng Kim tay muốn ổn công đức không thể hỗ trợ Nga dưới loại tình huống này nhân thể bản thân có khả năng chụp đến ảnh chụp mới có kinh hỉ cảm Ngươi phải có một cái muốn biểu đạt gì đó ý tưởng gắt gao dựa theo công thức đi chụp là sẽ không làm người cảm thán thành khả nhạc phương Trương sắc mặt không tốt lắm nàng trong đầu trừ bỏ tỷ lệ Hoàng Kim chính là tỷ lệ Hoàng Kim nhưng cả mạ giặt trên màn hình tỷ lệ Hoàng Kim liền giống như mê cung giống nhau loạn Nàng không hiểu. Nàng muốn chạy trốn. Nếu không, tính. Hoác sầm thở dài, hắn yêu thương, ta lúc trước đại một tham gia nhiếp ảnh triển, bằng vào quang ảnh chìm nổi liền đạt được một cái quốc tế tư nhân tái giải nhất, kia một lần tiền thưởng ta mua một chiếc 10 vạn tả hữu xe thay đi bộ. Phương Trương đôi mắt ngói lượng. Nàng kiên định nói, sư phụ. Tiếp tục. Thanh khả nhạc. Thanh khả nhạc đột nhiên cảm giác có cái gì sụp đổ. Hắn vừa thấy, Nga, là đối tiểu phương tỷ cao nhân lựa kính. Nước lạnh chiều chiều khoe miệng. Thanh khả nhạc sâu kín hỏi hắn lãnh ca, ca, ngươi nói tiểu phương tỷ cái gì tâm tình. Nước lạnh lúc này giống như cổ đại quốc sư trên đời, vẻ mặt cao thâm khó đoán, đau cũng vui sướng đi. Hoác sầm này âm hiểm ra hỏa, xem như bắt được người nào đó mạch máu. Mắt thấy phương trương mặt lại chầm dãi biên rồi rắm, nước lạnh đem mãn đầu vóc tỷ lệ hoàng kim ném tới đầu vóc ngoại, quyết định làm như không thấy. Phương trương thở dài khẩu khí, đem chính mình ngã vào sô chung Hoác sầm ra hỏa này không biết là cố ý thật đúng là liền như vậy nghiêm khắc, nàng mấy ngày nay đều mò đến ca mê già tờ tờ S giờ, nhưng là hoác sầm không nhả ra một trường. Phương Trương di động đột nhiên nhớ tới, nàng lấy ra di động vừa thấy, là trinh hình video trò chuyện. Làm sao vậy? Người bộ dáng này không có việc gì đi, đột nhiên tiểu tụy nhiều như vậy. Trinh hình nhìn trong video Phương Trương nhướng mày nói. Phương Trương xả một chút khỏe miệng, thâm thân đều mệt. Đảo cũng chưa nói chính mình ở cùng hoác sầm học tập sự. Trinh hình nghĩ nghĩ phương trương trên người công đức, đảo cũng không cảm thấy nàng sẽ ra cái gì đại sự, sau đó thẳng đến chủ đề. Giang Dĩnh Lưu không thấy. ân Sao lại thế này? Bọn họ theo như lời Giang Dĩnh Lưu tự nhiên không phải đã bị phán xử tử hình, nhưng cũng xác thật là hắn, là Giang Dĩnh Lưu linh hồn. Bởi vì còn muốn truy tra rốt cuộc là ai cấp Giang Dĩnh Lưu vài thứ kia, cho nên ở Giang Dĩnh Lưu sau khi chết, huyền khoa bên kia phái người vẫn luôn ở nhìn chầm chầm Giang Dĩnh Lưu. Mặc kệ là huyền khoa vẫn là phương trương, đều cho rằng ràng dĩnh lưu có lẽ sẽ sau khi chết đi tìm cái kia cho hắn đổ vật người. Kỳ thật là chúng ta cùng ném, chúng ta tuy rằng là huyền khoa nhưng dù sao cũng là nhân loại, mà quỷ hồn có thể cự ly ngắn thuần gì, chúng ta bị hắn phát hiện bị hắn ném xuống. Trinh hình nói đến này có chút ảo não. Phương trương mặt tiến đến trên màn hình, ngón tay ở trên màn hình go go hấp dẫn trinh hình lực chú ý. Cùng ném liền cùng ném đi, sớm muộn gì sẽ biết. Còn có một kiện. Chúng ta mang theo mắt kính đi nhìn lãnh nghị cùng thôi hoàng, nhưng là không có tác dụng. Bọn họ đã chết. Trinh hình nói. Phương Trương đồng tử nháy mắt mở rộng, gần một cái chớp mắt liền khôi phục. Trinh hình nói, liền ở chúng ta cùng ném Giang Dĩnh Lưu cùng ngày, bọn họ buổi tối như là bị cái gì gặm cắn giống nhau, biểu tình thập phần thống khổ mà chết. Ý của người là Giang Dĩnh Lưu làm. Trinh hình gật gật đầu, thời cơ quá trùng hợp, nhưng chúng ta dám khẳng định chính là Giang Dĩnh Lưu tử vong cùng ngày cùng với cùng ném phía trước Linh hồn của hắn trừ bỏ so những người khác tà ác một chút, cũng không có mặt khác lực sát thương. Hắn biến mất lúc sau khả năng tìm được rồi cái kia bán cho hắn đồ vật người. Vì bảo hộ người kia hắn khả năng đi giết kia hai cái có khả năng bại lộ ta hành tung người. Phương Trương phân tích nói. Rất có khả năng. Trinh hình nói. Nàng nghiêm túc nhìn Phương Trương, chúng ta sẽ tiếp theo nghiêm túc điều tra, bất quá ngươi phải cẩn thận. Phương Trương sửng suốt, cười nhạt gật gật đầu. Bọn họ nếu là lại đây. Ta khả năng sẽ thiếu phí một ít việc. Tuy rằng phương trương nói bình đạm, nhưng trinh hình vẫn là nhìn ra đối phương tự tin. Trinh hình thả lỏng cười một chút. Này đó trước đặt ở một bên, hoặc sầm sự bên này hoàn toàn kết thúc. Bên trên vì cảm tạ ngươi hiệp trợ, cho ngươi một phần khen thưởng. gì Thành phố L cùng quy khu phố gian có một cái bình sơn chấn, mấy năm trước quốc gia lại khai phá, bên kia phát hiện suối nước nóng, sau lại không phải muốn đánh tạo một cái suối nước nóng du lịch trấn nhỏ sao. Ngươi có thời gian tới một chuyến. Cho người đưa tặng một bộ bất động sản mang sân mang tiểu suối nước nóng cái loại này Phương Trương nháy mắt cái gì Giang dĩnh lưu linh tinh bị ném tại sau đầu Phương Trương cảm tạ quốc gia ba ba mẹ ra già mãi mãi thúc thúc A di bà ngoại ông ngoại trinh hình nhìn phương Trương mãn nhãn tỏa ánh sáng bộ dáng cười không được đang chuẩn bị chào hỏi một cái treo điện thoại Phương Trương đột nhiên nói Đúng rồi ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một người nhưng ra hỏa này ta không quá kiến nghị các người mang theo long nhãn mắt kính đi tìm hắn rốt cuộc hắn không phải người thường Vạn nhất bị phát hiện không tốt lắm. Trinh hình tò mò nhìn nàng hỏi, ai? Ngự lâm. Đệ 45 trường. Mùa đông phao suối nước nóng là nhất thoải mái. Phương Trương qua bên kia xử lý thủ tục thời điểm, quốc gia 33 còn cho nàng tặng kèm mấy trường suối nước nóng trung tâm khoán. Sau đó nàng quyết định, thỉnh đại gia cùng đi phao suối nước nóng. Phương Trương không khỏi cảm khái, người ác thật đúng là sẽ biến, mấy tháng phía trước nàng tuyệt đối cho rằng phao suối nước nóng loại này xa xỉ tiêu tiền hạng mụn. Nàng đời này có lẽ khả năng lão niên sinh hoạt mới có thể bước vào. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng đối với nàng tới nói phát sinh quá nhiều chuyện. Tuy rằng tiền tài cơ sở ra tăng rồi, nhưng nàng chuyên nghiệp làm công vương giả cũng sẽ cảm giác được một tiếng mệt Phương Trương đem suối nước nóng khoắn đặt ở đại gia trước mặt thời điểm, mọi người trầm mặc. Phương Trương! Nước lạnh sắc mặt nghiêm túc, sinh thời! Ta là đang nằm mơ sao! Thanh khả nhạc xoa xoa mắt. Câu viên nhìn Phương Trương lại nhìn suối nước nóng khoán lập đi lập lại. Dương Miên Miên ngoan ngoãn cầm lấy một chương khoán, cảm ơn tiểu phương tỉ. Ngự khắc hành. Hắn cũng là không nghĩ tới còn có thể có hắn. Nam nhân thúi nhóm quả nhiên thiếu ngược. Phương Trương mặt vô biểu tình tưởng. Không nghĩ đi có thể không đi, chuyên tâm ở công ty đương dọn gạch người, vì ta kiếm tiền. Nàng lãnh không nói. Bá một chút, Phương Trương trước mặt khoán còn thừa không có mấy. Phương Trương đem dư lại toàn bộ đưa cho Dương Miên Miên, kéo dài cầm đi, phân cho tưởng phân người. Dương Miên Miên, cảm ơn tiểu phương tỉ Phương Trương cười cười, nói, kêu mau đôi ta nói, chúng ta mua vé số chung giải thường lớn. Dương miên miên thập phần nghe lời, tiểu phương tỷ mua vé số chung giải thường lớn. Không bảy ở phương Trương bên cạnh thở dài, vô dụng, tuy rằng tiểu cẩm lý khí vận kinh người, nhưng chủ nhân ngài tiếp thu không đến nàng chúc phúc. Phương Trương. nương lạnh nhìn phương Trương ánh mắt có chút kỳ quái, nội tâm điên quần phun tảo phương Trương phát rộ. Dương miên miên cẩm lý mệnh cách chỉ có bọn họ vài người biết, nàng mỗi ngày hảo vận sắc thật không ngừng Đặc biệt là kỳ quái cố chủ này bộ kịch, có rất nhiều hot xệ tập cũng ở nàng. Trong công ty công nhân nhóm gần nhất lại truyền một cái đề tài, chỉ cần đạt được nghệ sĩ Dương Miên Miên Chúc Phúc liền sẽ đạt được vận may. Vì thế sôi nổi bắt đầu rồi hành động, vẫn là càng ngày càng có người đại diện tư thế câu viên cấp chắn trở về. Nói câu viên, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra một cái vỡ. Đại khái khi nào đi, ta xem bọn hắn hai cái hành trình. Ba ngày sau đi, Phương Trương nói, Nước lạnh ngươi làm đại bột vẫn là ở công ty đi. Cho nàng không ngừng nghỉ dọn dạch. Nước lạnh gợi lên một cái mỉm cười, không đâu. a đồng dạng đều là bột rửa vào cái gì nàng đi phao suối nước nóng hắn dọn dạch, tuyệt không. Phương Trương chừng hắn một cái. Câu viên tiếp nuối nói, ta bên này còn hảo, kéo dài bên này ba ngày sau trùng hợp có hai ngày nghỉ ngơi thời gian. Bất quá không vừa nhạc 3 ngày sau có một cái hoạt động, đi không khai. Thanh khả nhạc cả người cứng đở, hắn nhìn câu viên, tại sao lại như vậy? Quốc dân đồ uống quảng cáo quay trụ, ngươi phía trước không phải biết không. Thanh khả nhạc đại chịu đã kích, hắn nhìn câu viên, tròn tròn thúc, vậy ngươi làm người đại diện bồi ta đi. Câu viên mỉm cười, ngươi trợ lý bồi ngươi đi là được, ngươi phải học được lớn lên. Ai có thể ngăn cản suối nước nóng rụ hoặc, đặc biệt là nàng loại này trung niên nam nhân. Phương trương không quản bọn họ, nàng cố ý để lại hai trương phiếu cấp chu Hà, tuy rằng chu Bình An không thể phao, nhưng có thể cùng qua đi. Rốt cuộc còn có nam mụ mụ không phải. Phương Trương nhìn hoác sầm. Hoác sầm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười. Phương Trương nhìn không được dùng mình một cái, tóm lại, trước chạy thoát mấy ngày mà quỷ đạo sư đơn độc dạy dỗ. Xuất phát ngày đó, ngự khác hành hảo buồn hữu trần trúc cũng cùng lại đây cọ xe. Ai nha, phía trước huyền khoa bên này còn nói tìm thời gian trôi qua, bất quá chúng ta muốn chính mình mua phiếu, không nghĩ tới chúng ta láo ngự tiền đồ, cư nhiên còn có công ty phúc lợi. Tạ lạc, Phương Đại Lão. Phương Trương sự tích ở toàn bộ huyền khoa đều tuyên truyền khai Trần Trúc càng ngày càng cảm thấy đem ngự khắc hành đặt ở Phương Trương bên người là hắn lợi hại nhất tính toán. Phương Trương đem tầm mắt chuyển hướng ngự khắc hành, nàng nhớ rõ không sai nói, phía trước ngự khắc hành chỉ lấy một chứng khoán, Trần Trúc trong tay kia Trương là chuyện như thế nào. Ngự khắc hành gần cùng Phương Trương ánh mắt đối thượng một giây, liền đem tầm mắt bình tĩnh rời đi, nhưng là Phương Trương tầm mắt quá mức trắng ra, cho nên ngự khắc hành trắng non khuôn mặt dần dần biến hồng phần 44 Ta thấy được, hắn cùng Dương Miên miên muốn. Hoác sầm phiêu ở Phương Trương bên cạnh nói. Lúc này Phương Trương nhìn Hoác sầm ánh mắt không đúng rồi. Người cư nhiên nghe góc tưởng. Như thế nào sẽ? Hoác sầm cười thuần lương. Tiểu Phương, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là đi tìm xem lấy cớ lười nhát người nào đó gặp mà thôi. Phương Trương một nghẹn, thua, lại thua rồi. Hoác sầm ra hỏa này khủng bố như vậy, nàng thật là gặp được đối thủ. Phương Trương quay đầu đường không nghe được. Chu Bình An triều ngự khắc hành tay cầu ôm một cái Ngự khắc hành có một tay chinh phục 3 tuổi tiểu hoa nhi trù nghệ, tiểu tử này tinh thực, hắn biết do ông ngự khắc hành đùi xe coi ăn ngon, đem hoác sẩm cái này để nhất mãi ba đều cấp đã quên. Người đều gom đủ, nước lạnh ra tiền bao một chiếc tiểu ba xe, chậm gì gì khai hướng phanh sơn chấn. Phanh sơn trấn khoảng cách quy thị yêu cầu khai 40 phút xe, tiểu ba xe cùng tư nhân ô tô không quá giống nhau, chậm gì gì cho nên yêu cầu hơi trưởng một chút thời gian. Nhưng cũng may một đường phong cảnh không tội. Đi hướng phanh sơn chấn trên đường. Có thể nhìn đến đi trước nước lạnh quê quán Đại Kiều, bất quá cũng không đi thông Đại Kiều. Nước lạnh cùng Phương Trương ngồi ở cùng nhau, nhìn đến cái kia Đại Kiều, nghĩ tới lúc ban đầu. Hắn cảm thắn nói, lúc ấy thật sự không nghĩ tới A. Hắn quay đầu nhìn Phương Trương, cảm ơn ngươi. Phương Trương nghiêm túc nhìn hắn, sau đó vương tay, không có thực chất cảm tạ đều là chơi lưu manh. Nước lạnh, cái gì ý tưởng cũng chưa. Bất quá hắn thần sắc vẫn là thả lỏng. Gần một giờ lộ trình thức mau. Lúc này đây thành khả nhạc cũng không có đi theo lại đây, nhưng là trần trúc người này miệng cũng bá bá có thể nói, liên quan ngự khác hành đều có điểm không quá giống nhau. Dương Miên Miên ngồi ở phương trương mặt sau, nàng nhẹ nhàng vô vỗ nàng tiểu phương tỷ tổng cảm thấy ngự tiên sinh hoạt bát rất nhiều đâu. Hoạt bắt, phương trương không cấm cảm thán kéo dài vẫn là thiện lương, ngự khác hành này nơi nào là hoạt bắt ta, rong dài so câu viên còn rong dài. Cố tình chu bình an kia tiểu tử phẳng phất ứng hòa giống nhau, huyên thuyên nói nghe không hiểu nói. Trong xe quá mức náo nhiệt, bất chi bất giác là có thể chậm rãi ngửi được suối nước nóng đặc có hương vị. Từ cửa sổ xe đi phía trước xem, còn có thể nhìn đến nơi xa phòng ở cùng ấm áp hơi thở. Bất quá tiểu ba xe đột nhiên nhoáng lên, mọi người một cái không chú ý đi phía trước khái một chút. Bình an, cai chán, đau đau. Chu Bình an mắt mạo nước mắt, tiểu hai tử làn ra nội, sắt một chút tiểu ba xe ghế rửa bộ đều cảm giác đau. Con hảo ngự khắc hành hộ một chút thân thể hắn, bằng không thật không biết sẽ phát sinh cái gì Ngựa ngùng lão bản, xe giống như hỏng rồi, đại gia không có việc gì đi. Phía trước tài xế cấp thanh âm đều thay đổi. Cũng may một xe người cũng không xảy ra chuyện gì. Nước lạnh chiều tài xế đi qua đi nghe nói, làm sao vậy? Tài xế lắt đầu, mở ra mở ra đột nhiên ngừng, hai ngày trước ta mới đưa đi kiểm tra rồi. Tài xế kéo xuống đai an toàn, chuẩn bị xuống xe xem xét, Ngài cùng những người khác trước tiên ở trên xe ngồi trong chốc lát, ta nhìn xem. la ta sai. Lúc này đây ta liền không cần các ngươi tiền xe, nếu các ngươi còn có mặt khác vấn đề ta cũng toàn bao. Tài xế là cái thật thành người, hắn cảm thấy lần này không xảy ra việc gì là tốt nhất, nhưng cũng đến lấy ra đền bù thái độ. Không có việc gì, không thể làm ngươi một chuyến tay không, ta cùng ngươi đi xuống nhìn xem. Nước lạnh vô vỗ tài xế bả vai, không chờ hắn nói cái gì liền ấn xuống tới mở cửa kiện xuống xe. Tài xế cũng không chậm trễ, quyết định trước xuống xe lúc sau lại giải quyết những việc này. Hoắc Sầm bay tới Phương Trương bên cạnh ngồi xuống. Không xuất hiện cái gì kỳ quái đông. Phương Trương từ cửa sổ xe ló đầu ra nhìn xa tiền hai người, lại rụt trở về, rốt cuộc đại đường cái thượng vẫn luôn thăm dò không an toàn. Tuy rằng đây là hướng trấn trên đi lộ, nhưng dù sao cũng là suối nước nóng du lịch trấn vì an toàn, nước lạnh vẫn là đem an toàn cảnh kỳ đặt ở xe sau quy định vị trí. Phương Trương xoay người nhìn mắt phía sau người, khả năng chỉ là bình thường vấn đề, hơi chút từ từ. Nay nhất đẳng, chính là đợi 10 tới phút, nước lạnh đi rồi đi lên. Hắn đem áo khoác kéo ra, tay áo vãn đi lên, trên trán hơi hơi có chút hãn, cha không ra nguyên nhân, ta đã liên hệ tương quan xử lý trung tâm lại đây, mặt khác gọi điện thoại cấp suối nước nóng trung tâm bên kia làm cho bọn họ hỗ trợ kêu xe lại đây, trong chốc lát các ngươi đi trước, ta cùng sư phó chờ bọn họ lại đây nhìn xem xe vấn đề. Tuy rằng khoảng cách Phanh Sơn Trấn không xa, nhưng là đi bộ cũng yêu cầu một ít thời gian, những người khác còn hảo, nhưng là Chu Hà còn mang theo Chu Bình An, đi đến Phanh Sơn Trấn liền sẽ mệnh không được. Tuy rằng nói mệt đến mức tận cùng phao suối nước nóng càng sảng, nhưng cũng không thể thật sự mệt thành như vậy. Phanh sơn trấn bên kia có địa phương xe taxi, bọn họ không cần chờ lâu lắm. Bất quá ở xe tới phía trước, phương Trương bọn họ nghe được phía sau từ xa tới gần loạt thanh. Chờ xe chạy đến tiểu ba xa tiền phương không xa địa phương sang bên dừng lại, nhìn có chút năm đầu trên xe xuống dưới một người cao lớn nam nhân. Hoa Nga Phương Trương kinh hô, ngay cả nàng phía sau dương miên miên đều không tự chủ được kinh ngạc một tiếng. Nam nhân quá mức tuấn mỹ. Phương Trương cũng không sẽ đối nam sắc có cái gì đánh giá, từ nước lạnh bắt đầu nàng gặp được không ít lớn lên hảo phong cách khác nhau người, bọn họ này nhóm người xoái nhất kỳ thật là ngự khách hành, nhưng kia chậm rãi đi tới nam nhân thậm chí so ngự khách hành đều xoái. Nếu ngạnh muốn hình dung, Phương Trương chỉ cần dùng một câu, hiện thực đang lẩn trốn tấn giang bá tổng tới hình dung. Bất quá cái này bá tổng thực bình dân, Phương Trương nhìn đến hắn cùng tài xế bắt chuyện vài câu, liền hữ hự sửa được rồi xe. Trong mắt đều mau trường ra tới. Hoác sầm kéo cầm nghiêng đầu nhìn Phương Trương. Phương Trương chấp trước mắt. Trên người nàng công đức đoàn đột nhiên nhảy ra tới một đại đoàn, chậm dại biến thành một cái thon dài cao lớn nam nhân. Hắn chậm gì gì nói, chủ nhân ta là 100 trăm, ngài không cần xem hắn, ngài mới là xoáy nhất. Phương Trương nhớ rõ 100 chính là hắn nói nàng này một đời tiểu công đức mới có thể thế thân hoác sầm chống đỡ thiên. 100 lộ ra thân hình, bất quá cũng không trường, vì tránh cho ngoài xe hai người phát hiện. Bất quả hắn xuất hiện nhưng thật ra khiến cho thảo luận. Đồng ý đồng ý, vừa rồi cái kia là Phương Đại Láo kiếp trước sao, này cũng quá xoái, nếu không phải thanh âm không đúng, thật sự có cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cao nhân cảm giác. Ngươi nói đúng đi, lão ngự. Ơn, con hành. tiểu Phương tỉ kiếp trước thật sự hảo hảo xem. Dương miên miên đôi mắt lượng lượng, ai không thích xoái ca đâu. Phương Trương. Như vậy một đôi so xem, là rất xoái ha. Nhưng là lại xem nhiệt tâm người lại là một loại khác tuấn Mỹ. Hắn ngừng đầu, nhẹ nhàng cười một chút, mỗi một cây sợi tóc nhìn đều thực tinh xảo. Nước lạnh một lần nữa đi xuống, đi đến trước mặt hắn. Phương Trương nhìn đến đối phương nhẹ nhàng băng cơ vầy vây tay, sau đó ẩn sâu công cùng danh về tới kia chiếc rất có niên đại cảm trên xe, chậm gì gì khởi động. trùng hợp lúc này nước lạnh kêu xử lý trung tâm cùng thuê xe đều đổi lại đây. Tuy rằng không cần, nhưng là phi dụng còn muốn chi trả, bọn họ người nhiều vẫn là tiếp tục làm xe buýt qua đi Vừa mới người nọ là ai à? Câu viên nhìn lên xe đại lao nước lạnh hỏi. Về nhà, ở tại phanh sân trấn hắn họ vạn. Nước lạnh một lần nữa ngồi trở lại phương trương bên người. Hoác sầm chạy nhanh phiêu khai. Trên xe lại đàm luận một trận, bất quá bọn họ đột nhiên phát hiện phương trương không có tham dự thảo luận. Đều chiều phương trương bên này nhìn lại đây. Chỉ thấy phương trương ghé vào phía trước trên chỗ ngồi, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chiếc xe kia tốc không mau xe thay đi bộ. Vì tỏ vẻ tôn kính. Tài xế cũng không có vượt qua đối phương chiếc xe. Câu viên tay vướt ve vài cái cầm đột nhiên sâu kín mở miệng. Tiểu phương, không phải là tình đậu sơ khai nhất kiến trung tình đi. Đệ 46 chương. Câu viên lớn mật lên tiếng tuy rằng cuối cùng lấy 07 thò lại gần cho hắn một giò kết thúc, nhưng hắn nói vẫn là ở những người khác trong đầu để lại dấu vết. Phương chương tình đậu sơ khai. Là cái kia phương chương ai? Bất đồng với ở đây bao gồm hoác sầm vài vị nam tính kinh ngạc, dương miên miên cho nàng tiểu phương tỉ nghiêm túc phân tích quá Tuy rằng rất tuấn tú, nhìn qua thích giúp đỡ mọi người, nhưng ta cảm thấy vẫn là yêu cầu nhiều hơn hiểu biết. Dương Miên Miên vẻ mặt nghiêm túc, còn rất là nhận đồng chính mình gật gật đầu. Ấn! Phương Trương quay đầu, nghi hoặc nhìn Dương Miên Miên, kéo dài nói cái gì đâu. Dương Miên Miên nhìn Phương Trương, lại nhìn nhìn bên người dựng lên lỗ thai bắt quái người, sau khi quyết định tư nhân suối nước nóng thời gian ở đi theo nàng tiểu phương tỉ nói chuyện này. Bởi vì lúc này đây bọn họ muốn tại đây ngốc 3 ngày. Cho nên mỗi người đều mang theo một chút hành lý. Tiểu ba xe bởi vì cũng không quá quen thuộc bên này cụ thể đường phố, cho nên đưa đến suối nước nóng trung tâm liền đi rồi. Đi trước nhà ta cho đi đi. Phương Trương nói. Nàng ở nhà ta này hai chữ càng thêm trọng âm. Nước lạnh bất đắc di cười một chút. Dương miên miên, tiểu phương tỷ thật sự thực vui vẻ đâu. Mang tư nhân suối nước nóng phòng ở, có thể ở đến chết, nàng có thể không vui sao. Nước lạnh nói. Phương Trương tới phanh sơn chấn lúc sau. Cả người mắt thường có thể thấy được hứng thú ngừng cao, không có phía trước cái loại này gọn sóng bất kinh bộ dáng Hỏi suối nước nóng trung tâm nhân viên công tác, phương trương được đến kia chỗ bất động sản sơn một đường phố 6 hào đi bộ 10 phút là có thể đến. Bọn họ mang hành lý không tính nhiều trọng, liền đi tới đi. Cái này mùa, phanh sơn chấn thập phần náo nhiệt, chấn trên lớn nhất suối nước nóng trung tâm cũng không cung cấp rừng chân, cũng không có gì đặc sắc đồ ăn. Quanh thân liền khai không ít khách sạn cùng tiệm cơm. Giống như phương trương kia chỗ bất động sản giống nhau Trấn trên còn có không ít tiểu suối nước nóng. Trừ bỏ một ít cũng đủ đại sẽ khai suối nước nóng khách sạn, mặt khác còn có cái gì suối nước nóng phao chân linh tinh. Nhân loại trí tuệ là vô hạn. Phương Trương phòng ở tìm được đường phố liền rất hảo tìm, mỗi nhà đều tiêu dây số. Bất quá ở tìm chính mình 106 hào phía trước, Phương Trương cùng những người khác trước bị mổ một chỗ phòng ở cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý. Căn nhà kia phía trước tụ tập một ít nữ tính, còn trộn lẫn mấy cái nam tính. Các nàng biểu tình thực vui vẻ. Có người còn cầm đoàn người thập phần quen thuộc đồ vật, đèn bài. Chẳng lẽ bên này còn có mặt khác nghệ sĩ? Cầu viên nói. Có lẽ đi. Nước lạnh nhìn bên kia nói. Liên ở bọn họ xem náo nhiệt thời điểm, bên kia đột nhiên một trận xôn xao, không ít người hướng phòng ở đại môn tế qua đi. Phương trương bên này góc độ nhìn không tới cái gì, chỉ có thể nhìn đến bên kia khai cái cắt cửa, nói chút cái gì, cho dù có người tưởng bái trụ môn, nhưng bên trong cánh cửa người cũng bằng bản thân chi lực ổn định đại môn. Sau đó lột ra bọn họ tay đóng cửa lại. Này cũng quá điên quẩn, fan tư sinh. Nói cái này, bọn họ sắc mặt cũng không tốt lắm. Dương miên miên cùng thành khả nhạc tuy rằng trước mắt vẫn là giới giải trí tiểu trong suốt, nhưng đều hấp dẫn không ít phèn Này trong đó tự nhiên cũng có fan tư sinh. Có đều tưởng trà trộn vào công ty, bất quá đều bị Phương Trương mang theo công đức nhóm cấp ném đi ra ngoài. Đang nghĩ người tới, bên kia xuất hiện vài vị cảnh sát, sau đó xua tan kêu hộ nhân ra trước cửa người. Không ít người đi thời điểm còn liên tiếp quay đầu lại. Trong đó còn có một người nam nhân rơi lệ hô to, trăm triệu. Ta yêu ngươi. Ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến ta thành tâm. Phương Trương bên này cho nhau nhìn nhìn hai mặt nhìn nhau. Nước lạnh thần sắc sử sốt hắn túi đầu nhìn lâm vào trầm tư Phương Trương. Làm sao vậy? Phương Trương biểu tình nghiêm túc, phản phất gặp cái gì nan giải quyết đại sự. Ta phát hiện một vấn đề. Nàng thanh âm chấm thấp, làm những người khác cũng nghiêm túc lên. Rốt cuộc đối với Phương Trương tới nói là vấn đề vậy thật là vấn đề. Bọn họ khẩn Trương nhìn Phương Trương. Vừa rồi căn nhà kia bên cạnh, giống như chính là ta phòng ở. Phương Trương hoài kích động tâm tình, mở ra đại môn mật mã khóa đi vào. Hoa! Đội ngũ chung có một cái tiểu hài tử chính là có thể giảm bất một ít cái gì. Chu Bình An từ Chu Hà trên người nhảy xuống nhìn rất là khí phái đình viện. phòng ở cách khác Trương tưởng tượng còn muốn đại chút, biết Phương Trương muốn tới. Bên kia tìm ra chính trước tiên hỗ trợ lại đây thu thập một chút. Phanh Sơn chấn lúc trước khai phá thời điểm, suy xét đến muốn khai phá thành suối nước nóng trấn nhỏ, cũng không có quá nhiều đem bên này cải tạo thành thành thị cao lầu. Chứ bỏ một mảnh nhỏ cư dân lâu kiến tạo thành 6 tầng tiểu cao lầu hình thức, mà khác giữ lại Phanh Sơn trấn nguyên bản nông thôn phong ước hình thức, suối nước nóng trung tâm là quốc gia hàng mục, tự nhiên là 3 tầng đại kiến trúc. Phương trương nhà ở rất lớn, ít nhất có thể giải quyết đoàn người vấn đề chỗ ở. Bất quá nàng hậu viện tiểu suối nước nóng cũng không lớn, nhiều nhất có thể thừa nhận 2 người. Bình An tưởng phao. Chu Bình An nhìn tản ra nhiệt khí ao nhỏ thập phần hưng phấn. Phương Trương xách khởi hắn, ba tuổi tiểu thí hài không thể phao cái này. Phần 45. Chu Bình An cô sức quay đầu nhìn Phương Trương, ý đồ dùng đáng thương hề hề mắt to đả động Phương Trương. Nhưng Phương Trương không dao động, ba tuổi tiểu thí hài liền ngoan ngoan ở tiểu trầu phao tắm đi. Chu Bình An giống cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài. Phương Trương ngẳng đầu xem hoác sầm đã đi tới, đem người phóng tới trong lòng ngực hắn. Sau đó từ trong túi lại móc ra một chương suối nước nóng khoán, đưa tới trước mặt hắn, tuy rằng không bảy nói cái kia pháp thuật có thể làm ngươi xem cùng người không sai biết lắm, nhưng ngươi rốt cuộc đã không phải người Bất quá bọn họ đều có thể xem tới được ngươi, ta cũng không thể như vậy không lương tâm, ngươi thích đi thì đi. Hoác sầm nhìn thoáng qua suối nước nóng khoán từ phương trương cầm trên tay quá, hắn ý vị thâm trường nhìn mắt phương trương. Phương trương vừa rồi bí mật mang theo một câu hàng lẩu, bị xem cũng có chút trọc dạ Nhưng dựa vào cho tới nay nghị lực cầu ở trên mặt biểu tình. Nàng mang theo hoác sầm trở lại phòng khách thời điểm, người khác đều sửng sốt một chút. trừ bỏ chu Hà, những người khác đều biết hoác sầm vẫn luôn ở bọn họ bên người, bất quá bọn họ phía trước nhìn không thấy, nhưng lúc này đây rõ ràng là tất cả mọi người thấy. Bất quá nhìn đến phương trương lúc sau, bọn họ hiểu rõ, rốt cuộc có thể làm được cũng chỉ có phương trương. chu Hà nhìn chu Bình An ở trong lòng ngực hắn, thập phần ngượng ngùng tiếp nhận tới. Bất quá nàng nhìn hoác sầm, Bộ dáng tự hồ có chút nghi hoặc. Ta giống như gặp qua ngày đâu. Nàng lời này làm những người khác sừng sốt. Hoác sầm lúc trước sự, TV cùng Internet đều tiến hành rồi tương quan đưa tin. Lúc trước xứng ảnh chụp tuy rằng là số tuổi tiểu một chút hoác sầm, nhưng là lao sư nói cùng hiện tại cũng không có kém quá nhiều. Chứ bỏ hơi chút thành thục một chút. Chu Hà tuy rằng bởi vì Chu Bình An sự biết trên thế giới này có phi khoa học sự, nhưng bọn hắn không thái bảo chứng nàng chân chính gặp được những người khác sự có thể hay không sợ hãi. A, hắn đại trúng mặt. Phương Trương sắc mặt bất biến, nhìn Chu Hà nói, "Hắn tiêu nay Vũ, người này tương đối chạch, vì thân thể hắn khỏe mạnh suy xét lúc này đây ta cũng mời hắn." Chu Hà thập phần tin tưởng Phương Trương nói, gật gật đầu. Nước Lạnh câu Viên ngự khắc hành chấn chúc, ngươi này chợt mắt nói dối năng lực thật đúng là lợi hại a. Chỉ có Chu Bình An nhìn Hoắc Sầm, lại nhìn nhìn mụ mụ muốn nói cái gì, bất quá bị Hoắc Sầm giật đi lực chú ý. Hoắc Sầm sự xem như bị lửa gạt đi qua. Nước Lạnh đánh ra hắn vài mắt. Tuy rằng hắn quá mức bạch, nhưng là còn có bóng dáng, nhìn cùng người giống nhau như lúc. Hoắc Sầm nhận thấy được hắn ánh mắt, hồi cho hắn một cái mỉm cười. Cũng không biết vì cái gì, nương lạnh cảm giác hắn cười âm trầm chầm, chầm. Phương Trương mắt trợn trắng, ngươi dọa hắn làm gì? Hoắc Sầm này quỷ bản tính, tiếp xúc lâu rồi Phương Trương tự nhiên phát hiện hắn ác liệt chỗ. Hoắc Sầm vô tội chấp trước mắt, một bộ ngươi hiểu lầm bộ dáng. Phương Trương xoa hạ eo, rời xa cái này làm nàng đau đầu địa phương. Trở lại hậu viện thời điểm, Nàng nhìn sân lâm vào chầm tư. tiểu phương tỉ, suy nghĩ cái gì nha? Dương miên miên thu thập hảo chính mình đồ vật, nghĩ khắp nơi nhìn xem, liền thấy được đứng ở trong viện phương trương.